chăm chỉ nỗ lực ta không tính bất hắc 23 chương 605 cường sát Ngụy Long đầu tháng cầu một lần nguyệt phiếu thần thượng chi thần nhìn không được thi triển để nhị đạo câu thông bí thuật. Tổng đồng chống lại dương cực giới thời điểm, hắn cùng cổ đạo nhân, du tộc chi chủ mỗi ngày đều hội tại cái này phiến hư không gặp gỡ. Ba cái cường giả tối đỉnh một người hạ xuống một đạo thần hồn ý niệm. Đặc biệt là vây quét Cầu Long thủ thất bại về sau, sợ bị dương cực giới thi triển đồng dạng thủ đoạn tiêu diệt từng bộ phận. Lúc kia là ba người quan hệ thời kỳ chăng mật. Hiện tại, hiện tại thần thượng chi thần đã vắng mặt ba người ở giữa liên lạc thật lâu, từ lúc hắn tu vi cảnh giới có đột phá. Như là ngụy long tại nơi này, tất nhiên sẽ minh mạch. Được đến Bích Hải phu thần đầu lâu, mù đắp tu hành lỗ thùng về sau, Thần thượng chi thần hẳn là lạt lạt lấy đến thần hồn thần tàng ngọc tư chân truyền. Thần hồn khuyết điểm bổ túc, man tộc truyền thừa thiên về với nhục thân một xót xa. Thần thượng chi thần tại nhục thân thần giấu bên trong lấy đến kim thân chân truyền. Vô sinh chân truyền. Thần hồn thần tàng chỗ thiếu sót bổ túc về sau. Nhục thân. Thần hồn thần giấu khắc xong chân truyền, thực lực có tiến bộ rõ ràng. lại thêm man tộc còn xuất hiện để nhị vị cường giả tối đỉnh. Thần thượng chi thần có mưu cầu càng nhiều quyền hành tâm tư. Ba người liên minh ta vị chủ, vị trí minh chủ ứng nên là hắn. Cái này dạng mạnh yếu biến hóa khiến cho cùng cổ đạo nhân, vu tộc chi chủ quan hệ không trở về được lúc trước. Đáng chết nhất ngoài dự liệu còn là thiên đế vẫn lạc. Cũng chính là thiên đế vẫn lạc, tam phương liên minh không có kéo dài ngoại bộ áp lực. Thần thượng chi thần liền giống như là ngồi hảo hảo, bỗng nhiên bị người sau lưng triệt hồi ghế. Hắn thực lực vẫn còn, lại không thong dong. Thiên đế vẫn lạc đạt hoảng bét cực độ, lập tức luôn hồi điện người giết tới đây, càng là đến nguy cấp tồn vong chi thu. Thế cuộc biến hóa nhanh kịp liệt, hoàn toàn không có cách này vạn năm qua thong dong. Quả thực là từng bước sát cơ. Hơi không cẩn thận, liền muốn rơi vào vô tận thâm uyên. Cầu cứu tín hiệu đá chìm đáy biển. Hiển nhiên, thần thượng chi thần giá tâm dẫn tới cổ đạo nhân cùng vũ tộc chi chủ cảnh giác. Nguyên lai chỗ này ý thức giao lưu hư không chỗ cũng bị thuần thế ném đi, chỉ có thể từ huyết chiến chỗ bên kia vào tay. Thần thượng chi thần chờ một hồi, không nguyện ý lại chậm trễ, chỉ có thể từ huyết chiến chỗ vào tay. Huyết chiến chỗ cho tới nay là bá chủ giới vực ở giữa cao cấp chiến trường. ường giả tối đỉnh có phân thân ở trong đó lưu lại. Thần thượng chi thần bổ nhiệm không buông tha một cơ hội nhỏ nhoi. Tại cái này phiến hư không lưu lại một đạo tin tức, mà sau bản thể hướng một tòa tứ giới vực hỗn chiến huyết chiến chỗ nhanh chóng tiến đến. Quanh co cầu viện đương nhiên phải chậm trễ không ít thời gian, nhưng mà đây đắc là lập tức nhanh nhất tuyển trạch. Ai bảo thần thượng chi thần không có trực tiếp cùng nguyên lai minh hữu câu thông thủ đoạn, chỉ có thể như này. Man thần giới chung quanh tư không, căn bản ngăn không được. Vì cái gì chi viện còn chưa tới đến. Thần thượng chi thần các hạ người đâu man tộc Tân Tấn đỉnh cao cường giả gầm thét. Hắn cởi trần, nguyên bản giáp trụ đã vỡ vụn. Kim sắc huyết dịch không cầm được trôi nổi, huyết dịch bắn tung tóe tại cơ mắt bên trên, tóe lên từng mảnh huyết hoa. Cái này vì man tộc Tân Tấn đỉnh phong Chỗ mi tâm tinh thần lạc ấm cấp tốc chớp động. Ngay tại điều động tất cả lực lượng, ngoẵng nhìn sâu trong hư không, chỉ thấy một cẩu đệ tử người, hai người vì thủ, bảy người tại sau. Kinh người mà lại khủng bố khí tức, khiến cho hư không phong bão vì đó đình chỉ, cuồng bão tư không biến thành vĩnh hằng yên tĩnh. Ta thảo man tộc tân tấn cường giả tối đỉnh chửi âm lên. Hắn cho tới nay đem thần thượng chi thần coi là chân chính thần minh. liền xem như thành vị đồng dạng cường giả tối đỉnh, hắn vô nguyên tôn trọng đối phương, sùng bái đối phương. Nhưng mà làm hoàng kim đế tộc sinh vật cùng vạn long đế tộc sinh vật xuất hiện sát na. Cái này vị tân tấn cường giả tối đỉnh chỉ cảm thấy mình bị hố, bị kháng chết rồi. Giết hoàng kim đế tộc sinh vật nhìn qua đã tại tư không tổ chức lên phòng tuyến man tộc, ánh mắt sát ý chớp động. Kim sắc trường mâu xuất hiện tại hư trường của hắn, mà chân sau đạp hư không. Bỗng nhiên một kình, kim sắc trường mâu đâm thẳng man tộc tân tấn cường giả tối đỉnh. Oanh rầm rầm rầm một phát này làm thật là vạc phá hư không, mở ra vô tận không gian, những nơi đi qua, hư không chấn vỡ, giới vực sụp đổ. Kia khủng bố lực áp bách đã vượt qua có khả năng tưởng tượng cực hạn. chí ý man tộc cái này vì tân tấn cường giả tối đỉnh, hoàn toàn không nghĩ tới thế gian còn có như thế cường đại nhất kích. Không kịp tránh né, kim sắc trường thương từ ngực của hắn xuyên qua. Kia như châu lục cứng rắn lồng ngực, liền giống như là hỏa sơn bạo phát sau rung nhăm, cuồn cuộn nóng bỏng huyết dịch từ tim phun ra, huy sáng tại thiên địa. Mà lúc này, dừng lại hư không, mới một lần nữa bắt đầu rung chuyển. một trận tư không tinh cát thổi tới, đem hắn thân thể từng chút một thổi tan. Ngưng A Man tộc tân tấn cường giả tối đỉnh phát ra gầm lên giận dữ, trọng chấn đá cơ hồ tiêu tán thân thể, bức ra vàng trường mâu sắc bén phong mang. Thật đúng là phiền phức. Hoàng Kim Đế tộc sinh vật khẽ nhíu mày. Cường giả tối đỉnh lực lượng tầng thứ ở đây đạt đến bản nguyên chi hải không gian vũ trụ cực hạn. Hắn nhất kích có thể trọng thương cái này cường giả tối đỉnh, nhưng mà không có pháp làm đến nhất kích diệt sát. Trừ phi hắn vận dụng một ít áp trụ bài, để cho mình thủ đoạn siêu việt phương thiên địa này lực lượng, bằng không mà nói, chỉ có thể trầm dãi chém giết. Còn không thấy ẩn tàng địch nhân có thể đổ trấn áp thiên địa uy các thủ đoạn, tự nhiên cũng liền khó dùng. Hoàng kim đế tộc sinh vật quyết định áp dụng thường dùng nhất cũng là nhất cơ sở, đồng dạng kinh điển nhất chiến thuật quân lổng. Ta nhóm đồng loạt ra tay, cầm xuống hắn. Oanh hộ tổng mà đến vạn long đế tộc sinh vật, còn có bảy cái vương tộc sinh vật. Một cái cách triển lộ khí cơ. Man tộc tân tấn cường giả tối đỉnh thấy thế, xoay người bỏ chạy. Vạn long đế tộc sinh vật trực tiếp ngăn lại hắn. Nhất kích liền đem hắn ngăn lại, mà sau một đám người vây công mà lên. Thanh trừ Hoàng Kim Đế tộc sinh vật ra lệnh, thuận tiện mắt nhìn một bên ngay tại bào chế căn cơ tổn hao nhiều man tộc cường giả tối đỉnh vạn long đế tộc sinh vật, mà sau đối hương tộc sinh vật ra lệnh, man tộc tân tấn đỉnh cao cường giả không có chạy thoát, hơn nữa đã muốn chết không xong. Những này luân hồi điện tinh nhụy trực tiếp giết điên. Cái này là man thần giới hư không phạm vi thất lực hạch tâm một bên, đều là hạch tâm phụ thuộc giới vực. Man tộc cường giả phẫn khởi phản kháng, cũng chỉ có thể dây dưa một lát thời gian, căn bản là không có cách trốn qua hủy diệt kết cục. Làm hạt tâm phụ thuộc dưới vực toàn bộ diệt vong, liền đem là man thần giới bản thổ giới vực. Vong tộc diệt chủng tựu tại trước mặt, sinh cùng tử lo lắng muốn rơi xuống sau cùng màn che. Một chỗ khác tư không, Cửu Long thủ thâm khoái nói, thần thượng chi thần gieo gió gặt bão. Thần thượng chi thần điên cuồng cầu viện có kết quả. Sau đó không lâu, Ngụy Long được đến tin tức, Cổ đạo nhân cùng du tộc chi chủ tại hỏi thăm thái độ của chúng ta. Thần hoàng nói, "Thần tạm đế tộc sinh vật vẫn lạc thời điểm." Cửu Long thủ cùng thần hoàng tận mắt nhìn thấy, lúc kia Ngụy Long là cường đại cớ nào Cổ đạo nhân cũng từ Tinh Nguyên đạo nhân nơi đó biết Ngụy Long cùng Thiên đế chiến đấu chi tiết. Mặc dù không biết rõ thần Tàm Đế tộc sinh vật như thế nào vẫn lạc, nhưng mà đủ dùng khẳng định là Ngụy Long Suất thủ kết quả. Luân hồi điện đợt thứ nhất thăm dò, là Ngụy Long Suất thủ giải quyết. Như này thực lực, tự nhiên để Ngụy Long thành làm chủ đạo người. Thiên Đế tuyển trạch Ngụy Long, lần này đại tranh chi thế cũng tuyển trạch Ngụy Long. Ngụy Long tuyển trạch tiếp tục đi tới đích. Cái này không chỉ liên quan đến một trận chiến đấu càng là quan hệ ức vạn ức ức vạn người sinh tử. Thần thượng chi thần đúng là gieo gió gặt bão. Ngụy Long suy tư một lát liền hạ quyết tâm. Nhưng mà cót luôn hồi điện tên địch nhân này, ta nhóm mỗi một phần lực lượng cũng không thể bỏ qua. Nói đến đây, Ngụy Long giọng nói vừa chuyện, hơn nữa thật làm cho Luân Hồi Điện người cầm súng man thần giễu. Ta nhóm cái này phiến giới vượt quần thể bí mật Hắn nhóm chí ít có thể giải khai hơn phân nửa. Lúc kia, liền là đơn thuần thực lực quyết đấu. Chí ít bây giờ không phải là sau cùng quyết đấu thời điểm. Ngụy Long quyết định tự mình xuất thủ, không chỉ có là hắn, còn muốn vận dụng tất cả có thể vận dụng lực lượng. Tựu tại Man Thần giới hư không bên ngoài, đem cái này đợt thứ hai luân hồi điện cường giả tiêu diệt sạch sẽ. Ngụy Long trực tiếp cùng Vu tộc chi chủ, cổ đạo nhân liên hệ ta cần luân hồi điện đoàn người này tin tức, cũng cần man thần giới bản thổ không gian tỏa độ chỗ, rất nhanh. Ngụy Long nghĩ muốn tin tức đã bày tại hắn trước mặt. Người tới xó so ta nghĩ yếu nhược. Ngụy Long không nghĩ tới chỉ hai vị đế tộc sinh vật, hắn nhóm chẳng lẽ không biết thần tam đế tộc sinh vật đã vẫn lạc rồi sao suốt kích người đến nhỏ yếu. Tổng so cường đại muốn tốt hơn nhiều. Ngụy Long mang lấy An Hàn, Cẩu Long thủ thần hoàng hướng về man thần giới bản thổ giới vực tư không tiến đến. Vu tộc chi chủ cùng cổ đạo nhân cũng là như thế. Sự tình so với chúng ta tưởng tượng nếu đơn giản. Một bên khác, Hoàng Kim đế tộc sinh vật cũng nhận được nghĩ muốn tin tức. Vì kia man tộc tân tấn cường giả tối đỉnh biết đến đồ vật không ít. Cái này phiến hư không quả nhiên có tiên lão người quét đường vẫn là chỉ là không phải thần tàm đế tộc sinh vật nghĩ như thế. Cái này vị tiên lão người quét đường thôn phệ thiên đế, chiếm cứ đối phương danh vị. Ngược lại là thiên đế cùng tiên lão người quét đường là tử địch, bị hắn truy sát mấy vạn năm. Hoàng kim đế tộc sinh vật không nghĩ tới thật nghĩ cùng bọn hắn biết hoàn toàn không giống. Giới vượt công địch quả thật có thôn phệ người khác, giả trang người khác năng lực Tiên Lão người quét đường quả nhiên cùng ma tộc Văn Minh có quan, hệ cũng đại khái xuất được đến Thiên Ma truyền thừa. Nhưng ở ban đầu đến đến cái này phiến giới vượt quần thể về sau, nghĩ nếu dẫn đạo dương cực giới đi hướng hủy diệt lúc xuất hiện ngoài ý muốn, Thiên Đế quật khởi cứu lại giới vực suy vong vận mệnh. Từ đó về sau, Tiên Lão người quét đường liền bị trói buộc tại Dương Cực giới, cùng Thiên Đế duy trì liên tục đấu tranh. để cái này phiến giới vượt quần thể không bị luân hồi điện nỗi khổ. Phế vật hoàng kim đế tộc sinh vật không nghĩ tới sự tình hồi là cái này dạng. Kể từ đó, Tiền nhiệm Mây Hoạt Tiên Lão người quét đường thiên ma, đại khái xuất sớm đã rời đi, chỉ là chẳng biết tại sao. Tiên Lão người quét đường cùng thiên đế khí cơ buộc chặt, cho nên đợi đến thiên đế vẫn lạc về sau, Tiên Lão người quét đường khí cơ mới tiêu thất. thế là bị tư không dư đồ bắt. Chờ một chút vạn long đế tộc sinh vật nói ra chính mình nghi hoặc. Như vậy là người nào dẫn đến thần tam đế tộc sinh vật vẫn lạc đâu cái này một điểm cực điểm mấu chốt. Cũng may, man thần tân tấn cường giả tối đỉnh chỗ đó có đáp án. Có khả năng rất lớn là chén giết thiên đế. Dương cực giới tân tấn đỉnh cao cường giả Ngụy Long. Vạn Long đế tộc sinh vật sắc mặt không chuyển biến tốt nhẹ. ngược lại càng thêm ngưng trọng. Kia hắn làm sao có thể giết đây vấn đề này hoàng kim đế tộc sinh vật không có pháp hồi đáp. Có quan Ngụy Long tin tức rất ít, chỉ là biết rõ hắn là tân tân đỉnh cao cường giả, thực lực trưởng thành nhanh, tuần tự mấy lần giao chiến y chất. Mà máu chút nhất cùng thiên đế chiến đấu, cùng với cùng thần tạm đế tộc sinh vật chiến đấu đều không có lưu truyền ra tới. Con lẽ cổ đạo nhân bởi vì tinh nguyên đạo nhân nguyên nhân biết rõ. Nhưng mà thần thượng chi thần cùng hắn quan hệ vỡ tan. Một ít mật sự tình tự nhiên không hồi chia sẻ. Man thần giới tin tức liên quan tới Ngụy Long, không có xuất thần, không có trưởng thành kinh lịch, chỉ từ vu tộc chi chủ một chiến mà thắng sau bắt đầu hưng chế. Lúc này, Man thần giới khu vực trung tâm một bên hư không đã phá thành mảnh nhỏ, Vị kia tân tấn cường giả tối đỉnh cũng bị chém giết. Hoàng kim đế tộc sinh vật trầm rãi nói: "Trước đem man thần giới hủy diệt, cái này cường giả tối đỉnh chỉ là thái điểu. Man thần giới chân chính chúa tể thần thượng chi thần có lẽ biết đến càng nhiều, cũng đã giết tới man thần giới khu vực trung tâm. Đến đều đến, đem cái này phiến bá chủ giới vực hủy diệt cũng là bọn hắn bàn chức một trong công việc." oanh sâu trong hư không truyền đến liên tiếp trầm đục, Ngụy Long Tử hư không bên trong đi ra. Ở sau lưng hắn là An Hàn, Cửu Long thủ, Thần Hoàng. Tư không cách đó không xa, Cổ đạo nhân cùng Vu tộc chi chủ cũng là tương ứng từ tư không lách mình mà ra. Song Phương gật đầu liền tính chào hỏi. Không hẹn mà gặp nhìn về phía nơi xa hư không đứng sừng sững cao lớn cử nhân thần thượng chi thần. Thần thượng chi thần miễn cưỡng trấn tác tinh thần, đa tạ chư vị gấp giúp tiếp viện, ta man thần giới vô cùng cảm kích. Tân tấn cường giả tối đỉnh vẫn lạc, thần thượng chi thần vừa rồi cảm ơn được. Mà vừa rồi, vì thu hoạch đến cầu viện, hắn liền bản thổ giới vực tỏa độ đều cho. Lại thêm hạt tâm phổ thuộc giới vực đã vẫn diệt chín thành. Chỉ cái này một chiến, man thần giới thực lực liền ngã lui gần vạn năm. Như này thảm liệt cuộc diện, tựu tại trong thời gian ngắn thành vì hiện thực. Thần thượng chi thần còn nếu đối chạy tới Ngụy Long các loại người, nói một tiếng cám ơn a. Nhỏ yếu cùng vô tri không phải nguyên tội, ngạo mạn mới là. Ngụy Long trực tiếp phân phối nhiệm vụ. An Hàn, Cửu Long thủ, Thần Hoàng ngươi nhóm ngăn lại đối phương bảy cách vương tộc sinh vật. Thần thượng chi thần, Cổ lão nhân Vu tộc chi chủ ngươi nhóm ngăn lại vạn long đế tộc sinh vật. Đối vương tộc sinh vật tận khả năng chém giết, đến mức đế tộc sinh vật chỉ cần dây dưa thời gian liền có thể. Đợi đến ta giải quyết hoàng kim đế tộc sinh vật, lại đến thu thập bọn họ. Lúc này cổ đạo nhân, vu tộc chi chủ cùng thần thượng chi thần quan hệ không trở về được lúc trước, mà dương cực giới cùng tam phương quan hệ cũng chỉ là đơn thuần lợi ích quan hệ. Cho nên, liên hợp cũng chỉ là đối kháng luân hồi điện liên hợp. Đến mức sau đó có thể hay không hòa hoãn quan hệ còn không thể biết. Lập tức đến nói, liền là đơn thuần một lần phối hợp. Đương nhiên, những người này thần thượng chi thần là không có nhất quyền lựa chọn lực. Hiển nhiên Ngụy Long Đệ An Hàn ba người đối phó bảy cái vương tộc sinh vật, so thần thượng chi thần ba người đối phó một cái đế tộc sinh vật nếu an toàn hơn nhiều. Chinh lịch về cảnh giới không phải về số lượng có thể bổ bù đắp. Những này thần thượng chi thần ba người tự nhiên minh bạch, nhưng ai cũng không nhiều lời. Về tình về lý đều nói không ra cái gì, bởi vì Ngũ Long một cái người đối phó hoàng kim đế tộc sinh vật, đây chính là đáp án. Hắn nhóm đến, luân hồi điện một đoàn người liền cảm giác sâu trong hư không xuất hiện thất đạo cường hoành khí cơ. lấy cực nhanh tốc độ hướng hắn nhóm chạy đến. Có người ngạc nhiên nói, cái này là cả mấy chi tiết không có người có thể trả lời. Luân hồi điện cùng ngoại tầng giới vượt mâu thuẫn, đã đến căn bản tính xung đột thời điểm. Ngụy Long các loại người xuất hiện về sau trực tiếp liền xuất thủ, ngăn địch tại bên ngoài, không thể cho Luân hồi điện tiến một bước tiếp cận cơ hội của chúng ta. Bất kể là khoảng cách bên trên, còn là từ tin tức phương diện bên trên, Ngụy Long xuất thủ trước, sau cùng nói như thế, chư vị có nhiều ít lực lượng liền xuất động nhiều ít lực lượng đi. Ngụy Long trực tiếp tìm tới Hoàng Kim Đế tộc sinh vật. Một mắt thấy ra, trước mặt cái này vị đế tộc sinh vật, nhục thân thần giao đã viên mãn, khí tức hỗn nguyên nhất thể. Người chính là Ngụy Long làm Hoàng Kim Đế tộc sinh vật nhìn thấy Ngụy Long sát na, nghi ngờ trong lòng liền có đáp án. Trước mắt người vậy mà là một cái biến số. còn là đại thế sơ thành biến số." Ngụy Long gật đầu. "Hỏi ra vấn đề, ngươi nhóm mở ra vạn cổ tiên lộ ta có thể lý giải. Vì sao không thể cho không gian vũ trụ tu sĩ một cách phi thường hy vọng hoàng kim đế tộc sinh vật chỉ là cười cười." Phong Kinh Vân đạm. Ngụy Long từ trong đó nhìn đến khắc vào trong xương cốt cao ngạo. "Ta hồi xuất ra lực lượng mạnh nhất tiêu diệt ngươi hoàng kim đế tộc sinh vật không có cho ra đáp án." mà là móc ra một cái lệnh bài, Hướng hư không một thả, đã không thể quẩn ở. Kia hắn liền muốn vận dụng siêu việt phương thiên địa này lực lượng, cường sát Ngụy Long, lau đi biến số này. Ngụy Long nhìn thấy luân hồi lệnh bài hơi sững sờ, cũng theo cười, đặc biệt hài lòng cái chủng loại kia. Nhìn qua hoàng kim đế tộc sinh vật, Ngươi liền không hiểu kỳ thần tạm đế tộc sinh vật là như thế nào vẫn lạc trên tay ta sao? Chăm chỉ nỗ lực ta không tính bất hắc 23 chương 606 huyết mạch không đủ dùng bằng mượn cầu đặt mua không nghĩ tới những ngày đế tộc sinh vật vừa thấy mình, liền giống như là nhìn thấy cái gì, làm ra phản ứng không có sai biệt, liền lựa chọn thủ đoạn đều giống nhau. Trực tiếp tế ra luân hồi lệnh bài, đem này phương thiên địa uy khắc trấn áp, Phát huy ra vượt qua quy cách lực lượng. Trực tiếp cường sát chính mình. Quả quyết đại khí bá đảo chân hán tử đây chính là đi qua nghiêm ngặt huấn luyện luôn hồi điện tinh nhội ngụy long duy nhất không nghĩ ra địa phương. Những này người chẳng lẽ cũng không nghĩ một chút thần tàm đế tục sinh vật là thế nào chết trên tay chính mình. Không được vạn long đế tục sinh vật phát giác được luôn hồi lệnh bài ba động tâm bên trong một cái lột bột. Hắn so Hoàng Kim Đế tộc sinh vật phải cẩn thận nhiều. Hiện tại đã có thể xác nhận sự tình phát sinh cùng Ngụy Long có quan hệ. Thần Tàm Đế tộc cường giả chết hẳn là cũng thoát không khỏi quan hệ. Vì sao không thể chờ một chút thăm dò Ngụy Long ác chủ bài lại ra tay cũng không muộn. Quanh sự tình đến như đây, Vạn Long Đế tộc sinh vật cũng chỉ có thể cùng. Hắn khí thế nhất miễn, trực tiếp xông phá thiên địa giàng buộc. mặt không biểu tình nhìn về phía cổ đạo nhân, vu tộc chi chủ, thần thượng chi thần, hắn lực lượng để thăng tới đỉnh phong phía trên, đối phó cái này ba người liền có nhien ép ưu thí. Bất kể ngụy long cất giấu bí ẩn gì, ta diệt sát ba người bọn họ, liền có thể cùng hoàng kim đế tộc cường giả liên thủ đối phó hắn. Tại chính thức thực lực trước mặt, không có bí mật. Vạn Long đế tộc sinh vật nổi tâm nói như thế, Một bên khác, quanh Hoàng Kim Đế tộc sinh vật nghe đến Ngụy Long vấn đề, thở ợ. Hắn tin tưởng mình thực lực, nhục thân thần tàng viên mãn hắn. Phòng ngự lực tuyệt không phải thần tàm Đế tộc sinh vật có thể so. Hơn nữa hắn muốn là cường sát Ngụy Long, không phải phòng ngự. Ứng đối biến số liền không được do dự trực tiếp xuất thủ, nhanh chóng diệt sát mới là lựa chọn tốt nhất. Biến số là cái gì là tại thiên cơ bên ngoài. hoặc là nói mệnh số bên ngoài tồn tại. Nhị Thiên cải mệnh ai cũng có thể làm đến. Đúng, đúng thế. Ai cũng có thể làm đến. Hạ quyết tâm, cải biến chính mình một cách nào đó quen thuộc, liền có thể siêu việt cố định chính mình. Dùng tu hành làm thí dụ. Một cái thiên tư người bình thường, nguyên bản chỉ có thể đi đến đạo luân cảnh giới. Nhưng mà hắn tu hành không ngừng, dẫn trước người khác một tiểu bộ trầm rãi chuyển hóa thành một bước dài. Từ đột phá này ràng buộc đạt đến thần hồn chi cảnh, tiến lên một cách đại cảnh giới, đây chính là cải mệnh. Nhưng mà một người bình thường sửa mệnh cũng chính là như này. Cuối cùng hội giới hạn với cảnh giới, không gian thời gian một cái cố định phạm vi, còn là dùng tu hành làm thí dụ. Nguyên bản chỉ có thể đi đến đạo luân cảnh giới tu sĩ, tu hành đến thần hồn cảnh giới, chỉ cần khổ tu không ngừng. Nhưng mà nghĩ muốn tiến một bước đi đến đạo thể cảnh giới, liền cần liều mạng. Xác suất cực thấp. Lúc kia cảnh giới Hồng Câu liền hồi quét xuống đại bộ phận các loại dạng người. Không gian cũng là đạo lý này. Một cái người phàm vi hoạt động là có hạn. Trừ phi là cực kỳ cường đại tu sĩ Nếu không một tòa châu lục liền tương đương với một tòa thiên địa, đến mức giới vực bản nguyên chi hải tầng thứ phân chia càng có thể ngăn cách đại bộ phận cải mệnh người. Cuối cùng, cũng là cường đại nhất chứa trì thiên cơ biến hóa vũ khí, là thời gian. Năm, ngàn năm, vạn năm. Thời gian là vô tình nhất, vô số nghịch thiên cải mệnh tồn tại đều hội trầm luân với thời gian trường hà. Lại thêm đối với chúng sinh có thể đủ cải biến chính mình một lúc đều là số ít, huống chi một thể lại thêm trùng trùng giăng buộc, cuối cùng có thể đủ dẫn phát giới vượt biến động, thậm chí cả bản nguyên chi hải biến hóa liền là không. Ngụy Long là biến xấu cái này trùng trong ngoại lệ ngoại lệ, từ âm cực giới bắt đầu, cảnh giới một khắc trước không ngừng, kim thân con đường, tiên nhân đạo đường, chính mình đi con đường đột phá một cách lại một cách cực hạn không gian vượt qua châu lục, siêu việt giới vực. Từ bản nguyên chi hải tầng ngoài cùng tiến vào ngoại tầng, Vu Tẩn Tư không không có thể ngăn cách hắn về thời gian. Chí ít trăm vạn năm thời gian, có thể lau đi dấu vết của hắn. Cũng là như thế, Ngụy Long làm đến biến xấu càng ngày càng kinh khủng, bởi vì hắn có thể thực hiện ảnh hưởng càng ngày càng mạnh. Không có hắn Thiên đế không người có thể giết. Dương cực giới cần phải vẫn diệt không có hắn. Thần Tàm đế tộc sinh vật không người khắc chế. Cái này tòa giới vượt quần thể ứng làm vẫn là không có hắn. Âm cực giới không người nào có thể siêu thoát. Siêu thoát cũng chạy không thoát giới vực công địch hắc thủ nhiên ấp. Mà xuất thân thần tộc văn minh đế tộc tinh nhuệ, minh bạch biến số sinh ra cùng thực hiện ảnh hưởng phương thức. Càng thêm đáng sợ một điểm. Như là Ngụy Long có thể đột đột phá bản nguyên chi hải ngoại tầng, tiến vào bản nguyên chi hải trung tầng, đem hội chân chính mang theo đại thế, hoàng kim đế tộc sinh vật không biết rõ Ngụy Long đi qua, nhưng là Ngụy Long thân bên trên kia rõ ràng không bình thường thiên cơ ba động, cơ hồ mỗi một khắc đều tại biến hóa, để hắn không thể chờ xuống dưới. Vàng thần Luân Hoàng Kim Đế tộc sinh vật thân giáp trước ra một đạo khủng bố vàng thần luân, liền giống như là chiếu khắp chư thiên cường đại thái dương, vô tận ánh sáng đem cái này phiến hư không nhuộm thành đại dương màu vàng ấm. Hắn lại giơ ra tay, một đạo kim sắc như là như thiểm điện trường mâu bị hắn nắm trong tay. Ầm ầm Hoàng Kim Đế tộc sinh vật trực kích Ngụy Long. Thiên địa tại thời khắc này đều muốn lật úp. không thể chống cự lực lượng chém giết hết thảy. Gặp này, Ngụy Long sắc mặt dần dần chỉnh trọng, cũng vươn chính mình tay, mi tâm sâu chỗ bất hổ đại đạo hạt sen, từ trong đó khôi phục. Đạo quả lực lượng dùng chậm chạp lại ổn định tốc độ, xua tan tất cả kim sắc quang mang. Đạo quả thần tàng hoàng kim đế tộc sinh vật thấy thấy, trong mắt kém một chút nổ tung. Ngưng thực mặt khủng bố vàng thần luôn run lên bần bật. cực lớn không chân thật cảm càn quét hắn trong lòng. Thật đúng là Ngụy Long thì thảo tự nói, có chút không biết nên khóc hay cười. Cái này hoàng kim đế tộc sinh vật phản ứng thật cùng thần tàm đế tộc sinh vật không có sai biệt. Không chỉ có là tế gia luôn hồi lệnh bài quả quyết, liền hiện tại nhìn thấy bất hổ đạo quả bộ dáng, đều giống nhau như đúc Ngụy Long nghênh lấy vàng trường mâu. Một quyển xuyên qua trực tiếp đánh trúng hoàng kim đế tộc sinh vật vàng thần luân trung tâm, mà sau rơi tại hắn mi tâm phía trên. Cái này nhất kích không chạm nhục thân không chạm thần hồn, chỉ chạm bản tâm. Quanh hoàng kim đế tộc sinh vật hai mắt đầu tiên là bỗng nhiên sáng lên, mà sau chính là sa vào ảm đạm. Chỉ thấy hư không bên trong kia vòng vàng thần luân, liền giống như là đột nhiên bị mây đen che khuất ảo nhật, không có ánh sáng. vừa muốn tiếp cận Ngụy Long vàng trường mâu, cũng mất đi vĩ lực chèo chống, biến thành giải giác quang điểm, trầm mặt với hư không không hắc ám, liền cùng hoàng kim đế tộc sinh vật quanh thân hoàng kim tiên ánh sáng, cũng theo đó phá thành mảnh nhỏ, chỉ để lại một bộ cao lớn giống như đúc bằng vàng dòng thân thể, đứng sừng sững hư không. Hắn nhục thân thần hồn hoàn hảo, chỉ là sinh mệnh hoàn toàn vẫn là Hoàng kim đế tộc sinh vật kỳ thực cũng không có bao nhiêu lỗ mãng, không chỉ dùng ra tối cường vầng thần luôn. Liền hộ thể hoàng kim tiên quang cũng thôi phát đến tối cường. Đem tất cả thủ đoạn đều vận dụng, chỉ là lại Hà Ngụy Long cổ có đạo quả thần tạng. Nhục thân thần tạng viên mãn không đủ cấp cho hắn gia trì, đạo quả gõ hỏi liền là tự thân con đường. Không phải cũng không phải là, mà không chịu nổi kia liền là vĩnh hằng trầm luôn. trên bản chất nói, nhục thân thần tàng cùng thần hồn thần tàng là lực lượng so với lực lượng trên có phân chia mạnh yếu, có thể dây dư. Mà đạo quả thần tàng thì là cảnh giới phân chia, là tầng thứ phân chia, nhưng là hồng câu. Đạt không đến liền là đạt không đến. Đáng sợ nhất một điểm, cảnh giới cao có thể tùy tiện đè chấn lực lượng, mà lực lượng lại rất khó tăng phúc cảnh giới. Ngụy Long vung tay lên, đem hoàng kim đế tộc sinh vật thi thể thu hồi. Đát tử vong không giả, nhưng mà thần hồn, nhục thân đều còn hoàn hảo. Có lẽ tự nhiên sinh ra linh cần dài rằng rạc thời gian, nhưng nếu là ngoại giới kích thích, liền có thể tại thời gian ngắn hoàn thành. Thẳng đến lúc này, từ hoàng kim đế tộc sinh vật tí ra luân hồi lệnh bài, lại đến vương thần luân chiếu gọi tư không. mà sau kim quang thối lui, từ không một lần nữa biến thành yên lặng, chỉ qua vài cái chớp mắt mà thôi, cũng chỉ là mấy giây lát. Hoàng Kim Đế tộc sinh vật đã vẫn là ta sai thái quá. Hắn vậy mà cường đại đến tình trạng này thần thượng chi thần nhìn thấy kim quang thối lui. Hoàng Kim Đế tộc sinh vật sinh mệnh khí tức tiêu thất. Hãi nhiên không thôi. Hắn không nghĩ tới ngụy long như này cường đế tộc sinh vật trấn áp thiên địa, bảo phát vượt qua đỉnh phong cấp độ chiến lực, ngược lại mai táng chính mình. Thần thượng chi thần ngũ vị hỗn hợp, vạn long đế tộc sinh vật thực lực. Áp hắn không thở nổi, mà có thể độ tùy tiện đánh giết cùng hắn tại cách nào cũng được ở giữa hoàng kim đế tộc sinh vật. Ngụy Long thực lực đã không cách nào tưởng tượng. Quả nhiên so với thần thượng chi thần, cổ đạo nhân sớm có đoán trước. Du tộc chi chủ cũng từ cổ đạo nhân ngôn ngữ ám chỉ bên trong có hiểu biết, chỉ là thật tận mắt nhìn thấy Ngụy Long cường sát oai hùng, hắn nhóm yêu nguyên kinh hãi không thôi. Cái này trùng cường đại, vượt qua thiên đế cho bọn hắn cảm giác. Ngụy Long đã đến cái này dạng vô địch tình trạng để người chấn kinh, trừ cách đó ra, đừng không hắn nghĩ. Cường đại đến nhất định độ, đủ dùng chấn nhiếp hết thảy. Đạo quả thần tàng thật đúng là cường đại. Cùng vương tộc sinh vật chiến đấu An Hàn, Cẩu Long thủ thần hoàng nhiều nhất tâm cảm ngột. Hắn nhóm là lần thứ 2 mắt thấy Ngụy Long như này tùy tiện chém giết đế tộc sinh vật, cũng so cổ đạo nhân, vu tộc chi chủ, thần thượng chi thần biết rõ càng nhiều tân bí, rất dễ dàng xác định là đạo quả thần tàng cổ có uy năng. Những ngày người là Ngụy Long đồng đội, trên lập trường nhất trí đã khiếp sợ như vậy, thậm chí cả Hải Nhiên mà lúc này làm đến Ngụy Long địch nhân mới là sụp đổ một phương, đặc biệt là vương tộc sinh vật. Hoàng kim đế tộc xuất thân cường giả. Vậy mà chết tại hạ tầng giới vực thổ dân tay bên trong. Cái này, ta không có pháp tiếp nhận hơn nữa mới có thể loại khí tức kia. Có phải là đạo quả thần tảng? Thật là khủng bố vương tộc sinh vật thần không thể cường hẫm. Cực lớn cảm giác bất lực bắn xuyên hắn nhóm tâm. một loại thật sâu đâm nhói cảm tử nội tâm sâu chỗ lan tràn, còn có quanh quẩn không đi tử vong uy hiếp, sự mạnh mẽ của kẻ địch vượt qua tưởng tượng của bọn hắn, mà nhất là rơi vào tình huống khó xử còn là vạn long đế tộc sinh vật. Hắn là tất cả mọi người bên trong hiểu rõ nhất đạo quả thần tàng cường đại, cũng nhất là lý giải. Lúc này chính mình tình cảnh Mặc dù khó dùng tiếp nhận, nhưng là rất hiển nhiên hắn khó dùng trốn qua tử vong. Cho nên tại ban đầu trấn kinh, bối rối, khó có thể tin về sau, chỉ dùng một cái sát na, vạn long đế tộc sinh vật liền đem tất cả tâm tình tiêu cực tận khả năng xóa bỏ. Ta muốn truyền ra cái này tin tức, lập tức tình huống đã không phải là chúng ta nổi bộ có thể giải quyết, cần vận dụng luân hồi phân điện lực lượng. Nếu không ta hỏi uổng phí chết đi. Vạn Long đế tộc sinh vật đè nén lòng run rẩy. Đám người bọn họ vốn là muốn diệt man thần giới, được đến càng nhiều tin tức, lại hướng Dương cực giới hạ thủ, lại không nghĩ rằng Ngụy Long so với bọn hắn dự liệu còn muốn quả quyết, trực tiếp đem chiến đấu sớm dẫn bạo. Hắn nhóm vẫn không có thể đem tin tức truyền trở về, đặc biệt là Ngụy Long vốn có thực lực như là không thể truyền trở về, chỉ sợ thần tộc văn minh còn đòi trả một cái giá thật lớn. Đây chính là khắc ghi chép tại hắn nhóm đế tộc sinh vật trong xương cốt cao ngạo. Trừ phi tận mắt nhìn đến, bằng không bọn hắn sẽ không nghĩ tới, một cây hạ tầng giới vượt thổ dân, có thể đủ lấy được đạo quả thần tàng thật truyền. Tư không dừng lại một cái sát na, rất vi diệu một loại cảm giác, từ ngụ long đồng đội lại đến địch nhân. Ứng đối cường sát hoàng kim đế tộc sinh vật một màn này, chỉ có số ít đã có biết người, có thể sẽ không kinh hãi. Hơn nữa hãy niên phương hướng bất đồng. Có người chấn kinh với Ngụy Long thực lực, cũng có người phát hiện Ngụy Long đã mở ra đạo quả thần tàng. Tại vi vi phía trên, không ngừng tiến lên. Biết đến càng nhiều, mới hội càng minh bạch Ngụy Long cường đại. Đây mới là đáng sợ nhất một điểm. Điều tại hẳn nhiên lại lấy mắt tại khác biệt phương hướng, vì ta ngăn trở hắn nhóm ta muốn đem tin tức truyền trở về, nếu không ta nhóm chỉ có thể uổng phí vấn lạc. Vạn Long đế tộc sinh vật tỉnh táo nhất, đối vương tộc sinh vật ra lệnh. Hắn giúp thân thoát ly cổ đạo nhân ba người chiến đấu, toàn thân đại đạo vầng sáng bạo phát đến cực hạn. Muốn quán thông tư không? Truyền lại ra sau cùng tin tức Luân hồi lệnh bài trấn áp thiên địa uy khắc, để siêu uy khắc lực lượng có thể đổ thi triển, cũng không hoàn toàn là xấu sự tỉnh. Chí Ích hiện tại truyền lại tin tức, không cần phức tạp nghi quý, chỉ cần một hơi thở, liền có thể để Luân hồi phân điện hiểu địch nhân tin tức. Đối với Luân hồi phân điện đến nói, biết rõ địch nhân tin tức trên cơ bản liền không có lật bàn khả năng, liền xem như đại năng cũng có người xuất thủ đối phó. Nhưng mà, Vạn Long đế tộc sinh vật mệnh lệnh tuyệt không được đến rất tốt chấp hành. Đa tại, An Hàn ba người đả kích xuống vết thương trọng chất vương tộc nhóm sinh vật. Nhìn thấy Vạn Long đế tộc sinh vật thoát ly chiến đấu, hắn nhóm cũng tuần tự thoát ly chiến đấu. Tần khả năng câu thông hư không muốn chạy trốn. Chỉ có một hai cái vương tộc sinh vật nguyện ý dùng chíp chống lại. Nhưng mà nhìn thấy người bên cạnh tuyển trạc về sau, Hắn nhóm cũng chỉ có thể tuyển trạch đào tẩu. Một hai người căn bản vô dụng, còn không bằng hướng phương hướng khác nhau trốn đi, có thể đi một cách là một cái. Nhu thuần vạn long đế tộc sinh vật không nghĩ tới chính mình thủ hạ vương tộc sinh vật hồi sụp đổ. Kỳ thực hắn nghĩ xấu, không phải tất cả mọi người tại biết rõ biết rõ rơi vào tình huống ích phải chít. Có thể như hắn bình thường tỉnh táo. Húm chi, cái này là luân hồi điện tinh nhũ. là thần tộc văn minh thiên tài. Thiên chi kiêu tử càng thêm sợ chết. Chết ở chỗ này, chết tại ngoại tầng tư không cùng chết tại rãnh nước bẩn bên trong không có khác nhau. Hơn nữa vạn long đế tộc sinh vật càng không ý thức được một điểm. Hắn oán xuyên tư không là vì truyền lại tin tức, nhưng là cũng tương tự có thể độ đạo tẩu. Đại bộ phận vương tộc sinh vật nhìn đến, đây chính là để cho mình tất chết đoạn hậu, hắn muốn trốn oanh ngủy long mi tâm đại đạo hạt sen lóe lên, ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại, hướng phía trước một điểm, vạn long đế tộc sinh vật động tác lập tức dừng lại. Hắn ánh mắt phất tạp nhìn về phía đã đứng tại trước người hắn, ngủy long thần sắc dần dần ảm đạm. Ngươi thật rất cường. Đến cái này lúc, vạn long đế tộc sinh vật ngược lại tâm phục khẩu phục. Một cái hạ tầng giới vực thổ dân không chỉ biết được Tam đại thần tàng truyền thừa, còn lấy đến Đạo quả thần tàng vi hi thật truyền. Vô luận như thế nào, hắn chết không lỗ. Cái này dạng người, chú định thành vì đại năng. Lần này vạn cổ tiên lộ quả nhiên bất phàm, chỉ là hắn lại không thể nhìn thấy. Ngụy Long lạnh lùng thu tay lại, đem vạn long đế tộc sinh vật thi thể thu hồi. Nhìn thoáng qua còn lưu lại tư không ba đọng. Cái này đế tộc sinh vật không biết rõ sau cùng truyền về tin tức không có. Ngụy Long Thanh sở, quyết chiến thời cơ sẽ không rất xa, nhưng mà hắn hy vọng là từ hắn trưởng khống, mà không phải địch nhân. Sưu sưu sưu sưu Ngụy Long biển chỉ không thu, lại hướng bảy cái phương hướng khác nhau, khắc nhấn một ngón tay, liền gặp bảy bộ hoàn hảo vô khuyết thi thể, bị còn không thành hình tư không thông đạo phun ra. trôi nổi ở trong hư không. Chít rất an tường. Trong chỉ nỗ lực ta không tính bật hack 23 chương 607 thiên nhân hợp nhất toàn bộ chít trực tiếp nghiền ép tư không yên tĩnh. Chỉ có Ngụy Long có thể giữ vững bình tĩnh. Những người khác tâm trạng chập trùng không biết, chỉ có kiến thức qua chân chính cường đại mới có thể hiểu lực lượng cực hạn, liền là không có cực hạn. Chước chờ ta một hồi. Ngụy Long đi đầu mở miệng, nhanh chóng nói, lập tức có luân hồi điện thổ đoạn trấn áp, không gian vũ trụ quy tắc. Người nhóm có thể mượn cơ hội này tu hành phía trước không có pháp hoàn thành pháp môn. Luân hồi lệnh bài duy trì liên tục thời gian vẫn còn tiếp tục. Ngụy Long giết chết thần tam đế tộc sinh vật lúc trải qua một lần, đại thái có thể duy trì liên tục một khắc đồng hồ. Mượn giúp luân hồi điện lực lượng, trấn áp quy tắc Lập tức cái này phiến hư không có khả năng tiếp nhận lực lượng thượng hạn. Đã vượt qua phiến thiên địa này quắc giá chỉ đám người im lặng. Cường giả tối đỉnh đến nhất định độ, như tại giới vực bên trong, hội nhận giới vực bài xích. Nhưng mà đến đến hư không cũng không có nghĩa là liền có thể đánh phá thiên địa chói buộc. Trừ phi có thể đi đến nhục thân thần tàng, thần hồn thần tàng một cách nào đó viên mãn tầng thứ hoặc là dứt khoát mình muốn phi thăng. Nếu không thật đúng là không có pháp chân chính ý nghĩa đột phá thiên địa tiếp nhận hạn mức cao nhất. Cho nên luôn hồi lệnh bài chế tạo cơ hội, chỉ có đối Ngụy Long mới chân quý. Sau khi nói xong, Ngụy Long liền tập trung ý chí, đánh giết hoàng kim đế tộc sinh vật, vạn long đế tộc sinh vật, lại thêm một đi vương tộc sinh vật, mới dùng vài cái chớp mắt khoảng cách luôn hồi lệnh bài mất đi hiệu lực, còn có một đoạn thời gian, Oanh Ngụy Long vung tay lên, đem kia bảy bộ vương tộc sinh vật thi thể, trực tiếp luyện hóa biến thành truyền thừa ngọc đồng hình thức, mà sau lại đối hoàng kim đế tộc sinh vật hạ thủ, cũng là mắt trước làm theo, liền giống đối thần tàng đế tộc sinh vật như thế, dùng siêu cường lực lượng, vận chuyển đạo quả thần tàng vi khí chân truyền đem chi luyện hóa, biến thành bàn tay đánh xuống kim sắc như pho tượng vật phẩm, tràn ngập bất hủ khí tức, sau cùng thì là vạn long đế tộc sinh vật, Ngụy Long cũng là cơ hồ đồng dạng thủ đoạn, đem huyết nhục thần hồn không ngừng áp xúc, biến thành tương tự bí bảo một loại vật phẩm. Ta còn là nhìn không thấu cái này trùng chấn áp thiên địa thủ đoạn. Làm xong những này, Ngụy Long như có điều suy nghĩ tự nói, Luân hồi lệnh bài cường đại, không ở chỗ thi triển người, mà là gia trì lực lượng người. Cũng chính là bản nguyên chi hải trung tầng luân hồi điện đại năng. Đế tộc sinh vật chỉ là có thể đổ tiếp dẫn cái này dạng lực lượng. Ngụy Long suy đoán có thể đổ ra trì cái này dạng lực lượng người. Không hề nghi ngờ hẳn là lấy đến đạo quả thần tàng mặt khác chân truyền. Thực lực thâm bất khả trắc, đi đến cực kỳ khủng bố tình trạng. Ngụy Long hơi đè xuống cái này phần tâm tư, không có luôn hồi lệnh bài cũng không quan hệ. Luân hồi điện hai lần người tới đã thuyết minh, xuất thân văn minh cường giả, suy nghĩ của bọn hắn lưu nguyên lưu lại tại tự đại. Hắn nhóm vô ý thức xem thường thổ dân, liền giống như là hoàng kim đế tộc sinh vật. Rõ ràng thần tàm đế tộc sinh vật chết còn không có làm rõ ràng, hay là dùng ra luân hồi lệnh bài Nhân gia không phải không nghĩ ngợi thêm, mà là căn bản sẽ không muốn, liền là không quan tâm. Ngụy Long đem những này đế tộc sinh vật, vương tộc sinh vật luyện chế bí bảo thu lại. Đây đều là truyền thừa nổi tình một bộ phận. Thần tộc văn minh tinh nhuyễn nhóm, cái đỉnh cách đều là hành tẩu thần tàng người thừa kế. Hoàng kim đế tộc sinh vật nhục thân thần tàng viên mãn, đem kim thần. Vu sinh Hỗn Nguyên Tam Đại Chân Truyền toàn bộ lấy được. Vạn Long Đế tộc sinh vật thì là thần hồn thần tàng viên mãn. Nguyên thần, Ngọc tư, Thiên tượng Tam Đại Chân Truyền cũng là không thiếu một cái. Cái này là này chiến trọng yếu một trăm thu hoạch, đặc biệt là thần hồn thần tàng. Phía trước thần tàng đế tộc sinh vật cũng là thần hồn thần tàng viên mãn. Hắn cùng Vạn Long Đế tộc sinh vật thần tàng thăm dò phương hướng bất đồng. Ngụy Long thậm chí cảm thấy phải, có lẽ thần hồn thần tàng tiên tượng chân truyền, muốn so kim thân thần tàng hỗn nguyên chân truyền càng sớm lấy được. Đạo quả thần tàng còn là không nhìn thấy phương hướng đi tới. Ngụy Long lấy đến vi khí chân truyền, đối với nhục thân thần tàng, thần hồn thần tàng đều có chỉ dẫn tác dụng. Chỉ có đạo quả thần tàng tự thân, mặt khác hai đại chân truyền vẫn là không thu hoạch được gì. Tam đại thần tàng tu hành liên hẳn là bản nguyên chi hải trung tầm công nhận tu luyện thể hệ, đặc biệt là đạo quả thần tảng. Một bước một thế giới, Ngụy Long nắm giữ đạo quả thần tảng trong đó một cách chân truyền, đối với cái này cảm xúc càng sâu. Phát huy tất cả thực lực tình huống dưới, đủ dùng miễn ép không có đạo quả thần tảng cường giả. Đồng dạng, thông qua luân hồi lệnh bài, Ngụy Long cũng có thể nhìn trộm đến một ít đồ vật. Đạo quả thần tàng mỗi tiến lên trước một bước liền là một thế giới, lấy đến hai cái chân truyền liền có thể thành vì đại năng. Như là đạo quả thần tàng viên mãn chỉ sợ xét là truyền thuyết bên trong đại đế tầng thứ. Đạt đến cái người vĩ lực đỉnh phong. Lại bởi vì đạo quả thần tàng tính chất là tự thân con đường khang hoa. Cho nên nhục thân thần tàng cùng thần hồn thần tàng viên mãn cũng chính là tất nhiên. Nói một cách khác, tăng đại thần tàng cửu đại chân truyền viên mãn, làm có thể độ thành tựu đại đế chi tôn. Có cái này dạng nhận biết, Ngụy Long cũng liền có một đầu lý luận đủ dùng trực thông vĩ lực đỉnh phong con đường. Từ không yêu nguyên yên tĩnh, tại luân hồi lệnh bài còn chưa tiêu tán phía trước, các khắc cường giả tối đỉnh đều ăn ý không có quấy rầy Ngụy Long, có chút tự giác kéo xa khoảng cách. Thí nghiệm chính mình một ít bí thuật Tổn thất thảm trọng nhất thần thượng chi thần cũng chỉ là một mình tự đau thương, so với quá khứ trung thực rất nhiều. Ngụy Long đem một lần nữa phát tán suy nghĩ trải vuốt rõ ràng. Nhục thân thần tàng, thần hồn thần tàng có thể sau đó lĩnh hội. Lập tức còn có một việc muốn làm. Khoảng cách cái này phiến hư không khôi phục bình thường, còn có nửa khắc đồng hồ. Ngụy Long không nguyện ý lãng phí bất luận cái gì một chút thời gian. đầu tiên là thần tàm đế tộc sinh vật, mà sau lại là hoàng kim đế tộc sinh vật, vạn long đế tộc sinh vật. Đánh giết thần tàm đế tộc sinh vật, Ngụy Long từ hắn hóa bướm thuy biến bên trong được lợi rất nhiều. Thuận thế chém ra bản tâm. Ngược lại là hoàng kim đế tộc vạn long đế tộc giết liền rất dễ dàng. Cũng chính là cái này chủng tùy tiện cho Ngụy Long một loại khắc thể ngộ. Vạn Tiểu Phong phía trước nói qua, bản nguyên chi hải tầng ngoài cùng, ngoại tầng tu sĩ so với cái kia văn minh truyền thừa tinh nhuệ, lớn nhất có ưu thế một điểm, liền là liên quan tới đạo quả thể ngộ, cũng là đường quanh co vượt qua duy nhất hy vọng. Cũng không phải nói tầng ngoài cùng, không gian vũ trụ tu sĩ, liền là thiên phú nhiều tốt, mà là một loại bất đắc dĩ hiện thực. Cho dù là không gian vũ trụ nào đó một giới vượt bên trong khí vận chi tử, cùng những cái kia xuất thân liền là bản nguyên chi hải trung tầng cường đại văn minh tu hành người so sánh vẫn là không đáng một đồng. Cái gì cũng không có. Trừ thiên phú cùng tâm tính bên ngoài tư bản là không. So sánh dưới, phía trước vẫn lạc giới vực công địch, chỉ là thần tộc văn minh không tính nổi trội tu sĩ. Nói thật dễ nghe một điểm cũng bất quá là ưu tú. Tuyệt đối không thể cùng phía trước chết tại Ngụy Long trong tay vương tộc sinh vật. đây tộc sinh vật so sánh, mà hắn liền có thể thông qua văn minh con đường, được đến luân hồi điện diệt cần làm, vĩ lực cũng không quy về hắn tự thân, nhưng mà cũng có thể trấn áp không gian vũ trụ vô tận giới vực. Chính là bởi vì không có tuyển trạch, cho nên chỉ có đường này có thể đủ vượt trội mà ra. Nói một cách khác, nếu là ta không có tu hành đạo quả thần tạng, lúc này cũng bất quá là một cỗ thi thể liên cùng ta chỗ giới vực cũng hồi một cùng hủy diệt. Như hắn nhân vật như vậy, tại không gian bên trên, phóng nhãn tầng ngoài cùng, ngoại tầng bản nguyên chi hải, về thời gian, kéo dài đến một cách luân hồi, chỉ sợ cũng ra không vài cái. Mà nói đến cùng, Ngụy Long cũng bộc trực nói, hắn có thể độ có hôm nay thêm điểm tiên phú thật rất trọng yếu. Không có thêm điểm tiên phú, hắn có lẽ một đời gia không âm cực giới, tự nhiên cũng sẽ không có sau đó cố sự, có thể là bỏ đi hết thảy. Đứng tại thông hướng Vĩ Lực đỉnh phong, cái này đầu siêu cấp dài, bất kể là không gian bên trên, còn là về thời gian đến nói trên đường chạy, huyết mạch không đủ dùng thành vì bằng mượn. Một cái không theo tu sĩ thành vì đại đế xác suất tiếp cận không, mà một cái văn minh xuất thân tu sĩ thành vì đại đế xác suất nhất định hội là không. Huyết mạch là đường cắt, cũng là một loại ràng buộc. Truyền thừa cũng là như thế. Thần Tằm đế tộc sinh vật, Hoàng Kim đế tộc sinh vật, Vạn Long đế tộc sinh vật cũng không phải là không phải thiên tài, chỉ là bọn hắn y nguyên vô pháp ngộ đạo quả thần tàng. Đại khái suất cũng vĩnh viễn lĩnh hội không. Đương nhiên tuyệt đại bộ phận thời điểm, tu sĩ không thể cũng sẽ không bỏ đi hết thầy. Nhưng cũng chính là không giống bình thường, đặc biệt kinh lịch mới cho Ngụy Long lĩnh hội đạo quả thần tàng cơ sở. Ngụy Long muốn làm đến, không phải đối những cái kia xuất thân văn minh truyền thừa cường đại người ao ước, cũng không phải đối luân hồi điện cường đại như vậy địch nhân có cái gì sợ hãi. Hắn muốn làm đến liền là đi tốt chính mình đường. Bởi vì bất kể nguyện không nguyện ý thừa nhận, khách quan bên trên, chủ quan bên trên hắn đều không có văn minh có thể dựa vào, chỉ có bản tâm, đồng dạng, vén vén dựa vào tự thân cũng đủ dùng cường đại. Một quả thẳng tiến không lùi, chỉ cần hướng về phía trước trái tim. Trừ cái đó ra, không còn gì khác. Đại đạo duy ta, chỉ cần hướng về phía trước. Ngụy Long thì thào tự nói, câu nói này, nương theo hắn thời gian rất lâu, có thể giữ gặp tương lai cũng sẽ tiếp tục như này đi xuống, đi đến vĩ lực đỉnh phong, thế giới phần cuối, hoặc là chính hắn sinh mệnh tận cùng, không còn gì khác, không còn gì khác. Ngụy Long Mi tâm đại đạo hạt sen tán phát bất hổ chi quang, chiếu rọi hết thảy, xua tan hết thảy, liền luân hồi lệnh bài ẩm chứa lực lượng, tựa hồ cũng tái lung lay sắp đổ. Vì phi chỉ là đạo quả chân tàng nhất cơ sở chân truyền, nhưng mà chân truyền không có phân chia cao thấp. Vì phi bất quá là đại đạo sơ sinh chi quang. Nhưng nếu là đi xuống cũng làm có thể đổ chiếu khắp đại thiên. Khí tức còn tại tăng cường những người khác không không hãi nhiên. Hắn nhóm nhìn như ăn ý làm lấy chính mình sự tình, nhưng mà toàn bộ tâm tư gì thực đều tại Ngụy Long thân bên trên. Ai bảo hắn cường đâu ngụy long cường đại, đã đệ người không thể nào hiểu được. Nhưng mà còn tại tăng lên lại có thể tiếp tục để trấn tu vi, còn để không để nhóm người sống ngoài tầng bản nguyên chi hải lúc nào. Dung nạp quái thai như vậy đáng sợ a, tất cả mọi người đều có ý nghĩ như vậy. Ý niệm đầu tiên đều là đáng sợ. Bất quá hạ một cái ý niệm, kia liền là an tâm. Cùng cái này dạng người đứng ở một bên, luôn hồi điện liền lộ ra sẽ không để người tuyệt vọng. Ngụy Long thôi phát đại đạo hạt sen, từ thân đạo quả không gian không ngừng thuệ biến, nắm chắc kia một tia cảm ngộ. Không lề mà lễ mề, cũng không thu bảo, mà là một loại nhuận vật tí vô thanh trầm rãi thăm dò vào. Có cực con đường nhanh chóng hoàn thiện, có cực trên căn bản còn tại ở vật chất căn cơ. Căn cơ không ngừng thu biến, càng chạy càng xa, không ngừng hướng về phía trước, cường đại khí cơ không đoạn giao truyền. Ngay tại lúc này, Ngụy Long khí tức trèo thăng đến một cái cao phong, một tiếng âm vang, luân hồi lệnh bài trực tiếp vỡ vụn. Chấn chấn chấn Ngụy Long hét lớn một tiếng. Vĩ lực Hàn Lâm, bất hổ đạo quả đột nhiên bùng lên, trực tiếp dùng cường đại vô song lực lượng, một lần nữa trấn áp cái này phiến hư không. ta có lẽ không có luân hồi điện bên trong đại năng cường đại. Nhưng mà nơi này là ngoại tầng bản nguyên chi hải, là ta chủ chằng. Ta đối với đạo quả thần tàng khống chế tiến thêm một bước. Phiến thiên địa này ta cũng có thể trấn áp trước kia Ngụy Long đi vào âm cực giới đỉnh phong thời điểm. Siêu thoát liền là siêu thoát, cũng không thể tại tầng ngoài cùng bản nguyên chi hải tư không hoạt động. Bởi vì vùng thế giới kia khắc chế huyền bí, chỉ có thể dựa vào nhục thân độn đi hư không. Tông Cảnh cũng nguy hiểm, mà tới ngoại tầng bản nguyên chi hải, đi vào tiên nhân liền có thể tại hư không hành tẩu. Tới được đỉnh phong cảnh giới liền cần tại hư không tu hành. Cường đại tu sĩ đã từ thích ứng thiên địa, lại đến cải biến thiên địa. Những người khác có lẽ nhận là đương nhiên, Ngụy Long một đường đi tới, lại có khác trải nghiệm. bất đồng hoàn cảnh, sớm liền bất đồng tu hành thể hệ. Từ này có thể thấy, trung tầng bản nguyên chi hải lực lượng tầng thứ càng cao, đối với thiên địa nhận biết cũng sẽ là tiến thêm một bước. Ứng làm liền là từ thích ứng thiên địa, cải biến thiên địa, lại đến nắm giữ thiên địa. Lúc này Ngụy Long đại đạo học sen uy năng tiến thêm một bước. Hắn có thể độ ngắn ngồi trấn áp ngoại tầng bản nguyên chi hải quy các Sở dĩ đại đạo hạt sen cũng chính là bất hổ đạo quả có thể tiến thêm một bước, nguyên nhân là Ngụy Long hữu cực đạo lộ, từ đánh đâu thắng đó để thăng tới sau cùng viên mãn thiên nhân hợp nhất vô địch pháp. Hữu cực đạo lộ thiên nhân hợp nhất viên mãn Ngụy Long phía trước chém tới kim thân con đường cùng tiên nhân con đường, cũng chém tới vạn pháp chi thể cùng hoang cổ thánh thể. Ngưng tụ đạo quả chỉ để lại vô địch pháp con đường. Mà nên có cực đạo đường tiến thêm một bước, đi đến viên mãn, liền mang ý nghĩa vô địch pháp tiến thêm một bước, một cách tự nhiên, đạo quả cũng liền càng cường đại hơn. Ngụy Long thực lực bây giờ, vô địch đỉnh phong thể chất, kim thân bất diệt cực đạo tiên nhân thể vạn pháp chi thể tiểu thành hoang cổ thánh thể tiểu thành căn bản đại pháp, vô địch pháp, vô cực con đường tiên nhân hợp nhất viên mãn vô địch pháp. Vô cực đạo lộ thiên nhân hợp nhất viên mãn đạo quả. Vì khi vô cùng tinh giản chỉ để lại bị động thể chất, trừ cái đó ra, tu luyện bí pháp cũng không có. Liền liền tam thân thuật cũng chậm chậm hòa hợp thể nội, hóa thành một loại thiên phú uy năng. Đồng dạng, tam thân thuật hóa thân cũng liền không có thực lực phân chia mạnh yếu, cổ có bản thể toàn bộ thực lực. Đến mức bán tiên lực lượng. Tiên lực lượng cùng với thiên ma khí đều bị Ngụy Long luyện hóa tiêu thất, chỉ để lại tự thân vi lực. Yêu nguyên vẫn là vi vi chân truyền, nhưng mà ta đi càng xa, đi đến càng sâu tầng thứ. Ngụy Long cơ hồ nhìn đến thần hồn thần tàng. Nhục thân thần tàng còn sót lại hai đại chân truyền. Bản thân con đường đã rất là rõ ràng. Liền đạo quả thần tàng cái khác chân truyền cũng như ầm như hiện. Đạo quả thần tàng của Cốt Uy năng tuyệt đối là vượt mức bình thường cường đại. Vì khi chân truyền tiến bộ một điểm, Ngụy Long liền có thể chính mình xuất thủ trấn áp ngoại tầng bản nguyên chi hải quy tắc, có thể nghĩ, cách khắc hai đại chân truyền ẩn chứa vĩ lực. Đến bước này, Ngụy Long dùng đánh giết luân hồi điện đợt thứ hai địch tới đánh, lại lần nữa thể ngộ tu hành biến hóa, lĩnh ngộ bản tâm không thể lừa gạt, tiến lên tự thân con đường, tiến một bước ngưng tụ đạo quả, súc tiến đại đạo hạt sen tiến hóa. Đồng thời có cực con đường cũng suốt cuộc lại lần nữa thu biến, đi vào viên mãn chi cảnh. Cường đại, Ngụy Long cảm thụ được tự thân vĩ lực. Hắn lúc này đủ dùng tùy tiện lau đi một tòa giới vực. Thở ra một hơi liền có thể phun chít một cái cường giả tối đỉnh. Bất quá, thời gian còn là vấn đề. Ngụy Long nhanh chóng đem tự thân khí tức thu hồi. chính hắn xuất thủ trấn áp ngoại tầng bản nguyên chi hải quy tắc, chỉ có thể duy trì liên tục không đến một chén trà, đại khái tại 3 phút trái phải, không thể lại nhiều, vượt qua cái này thế gian. Này phương thiên địa uy tắc liền hồi thích ứng. Lúc kia, Ngụy Long chỉ có thể tiến vào phi thăng lưu, nhưng mà vẻn vẻn 3 phút, nhưng mà quyền chủ động đắc hoàn toàn trong tay ta. Mặc kệ vạn long thần đế sinh vật trước kia vẫn lạc, có không có đem tin tức truyền về, đối với Ngụy Long đến nói, đều không trọng yếu. Hắn thực lực đủ dùng nghiền ấp hết thảy. Đây mới là Ngụy Long quen thuộc tiếp tấu trung tầng bản nguyên chi hải đại năng xuất thủ cũng không được. Phương thiên địa này là hắn chủ chẳng, không có gần lo, lại lại lo xa. Ngụy Long yếu ấp thở dài, tiếp xuống đến liền là thu dọn dấu vết. Mà sau liền là không thể không đối mặt phi thăng vấn đề trăm chỉ nỗ lực ta không tính bật hack 23 chương 608 truyện thừa gánh chịu ý nghĩa trung tầng bản nguyên chi hải mới thật sự là chiến trường. Tầng ngoại cùng. Ngoại tầng càng giống là nóng thân. Ngụy Long đối với cái này tràn đầy cảm xúc, càng là minh bạch bản nguyên chi hải tầng thứ đại biểu ý nghĩa Càng hồi sâu sắc cảm nhận được bất đồng tầng thứ ở giữa Trinh Lịch thật lớn. Tại ngoại tầng bản nguyên chi hải, Ngụy Long chạy tới cực hạn. Truy tìm càng cao tầng thứ lực lượng, cần tiến vào càng lớn sân khấu. Mà đổi thành bên ngoài một phương diện. Từ hiểu biết tình huống, rất hiển nhiên nghĩ muốn phi thăng tiến vào trung tầng bản nguyên chi hải. Nguy hiểm trùng điệp, sơ ý một chút liền có vẫn lạc nguy cơ. Lại thêm luân hồi điện tâm đầu thiết lực, muốn đem tầng ngoài cùng, ngoại tầng bản nguyên chi hải dọn dẹp sạch sẽ. Chính Ngụy Long Phi Thăng không khác để lưu lại người tiếp nhận hủy diệt vận mệnh. Ngụy Long nghĩ muốn không đơn thuần là chính mình phi thăng, hắn muốn hoàn thành cử giới phi thăng sự nghiệp vĩ đại. Tất cả những thứ này đương nhiên khốn khó trùng điệp, nhưng mà nếu là nói, ngoại tầng bản nguyên chi hải người nào có thể làm đến, cũng chỉ có Ngụy Long. Cửu long thủ thở dài nói, phi thăng đến thời điểm chờ. Đợi chúng ta khả năng là sớm đã chuẩn bị tốt lưới. Cường giả tối đỉnh liền có thể phi thăng. Sớm mấy chục vạn năm. Hắn nhóm cũng có thể tiến vào chính mình truyền thừa đầu nguồn văn minh. Có thể tại ngoài tầng bản nguyên tri hải thành làm bá chủ giới vực, hoặc nhiều hoặc ít phía sau đều có văn minh ảnh tử. Những cái kia văn minh vì tử thân tiếp diễn cực. Hội tại hạ tầng dưới vực lưu lại rất nhiều loại tử. Theo văn minh góc độ đến nói, trừ phi xuất hiện đại năng trở lên nhân vật, một cái văn minh sinh mệnh là không có bao nhiêu ý nghĩa, so xa kém cơ tại văn minh truyền thừa ý nghĩa hóa chủng. Nhưng mà đây chẳng qua là mấy chục vạn năm trước chuyện cũ, hiện tại người nào dám phi thăng hắn nhóm đát dự cảm đến mình bị ném đi. lưu tại ngoại tầng bản nguyên chi hải, còn là cường giả tối đỉnh đến trung tầng không gian, liền chẳng phải là cái gì. Vấn đề này, ta nhóm cũng không chỉ một lần nghĩ tới, thảo luận qua, nhưng mà hiện tại luân hồi điện bày ra một chút thực lực, liền đầy đủ khủng bố. Bản bộ đến cùng có thế nào uy năng, ai có thể nghĩ đến đây cơ hồ là một đầu tử lỗ. Đám người cảm khái, nói lên tu luyện Hắn nhóm cùng Ngụy Long không có chuyện gì để nói, bởi vì không cùng một đẳng cấp. Nhưng mà phi thân chủ đệ, hắn nhóm so Ngụy Long quan tâm càng sớm, thể ngộ càng sâu. Làm một tu hành người, không có người nghĩ muốn dừng bước không tiến. Nhưng mà hiện thực như đây, không có biện pháp. Ngụy Long một mối người vọng đi qua, cũng dần dần minh bạch. Chính mình một đường hát vang tiến mạnh. Đi đến hiện tại, còn tại tiến lên. Một mực bằng chứng lấy sục sôi lực lượng, mà những người trước mắt này đã yên lặng số vạn năm, chỉ có An Hàn ánh mắt trầm tĩnh, lộ ra tự tin, chỉ có chính mình đồ đệ hỏi cái này dạng vô điều kiện tin tưởng. Cửu Long thủ thần hoàng cũng đều có chút ảm đạm. So với luân hồi điện nguy cơ trước mắt, hắc ám tương lai, càng là đại gia đều tránh đề cập vấn đề. Ngụy Long thu hồi ánh mắt, nhìn về phía thần thượng chi thần Man thần giới tồn thất nặng nề. Thần thượng chi thần ngươi còn là trước đi bản thổ giới vực trấn áp đại cục. Mặt khác, sau cùng đế tộc sinh vật tựa hồ truyền tin tức trở về. Dù cho không có truyền về tin tức, Man thần giới cũng bại lộ. Ngươi nhóm muốn chuẩn bị tốt tùy thời rút lui. Không chờ hắn hồi đáp, nói tiếp đi, luân hồi điện lúc nào cũng có thể xé quyển thổ lại đến. Mặc dù thực lực của ta chẳng ra sao cả, nhưng mà ta dám xưng thứ hai." Sư phụ thế nào xưng để nhị an Hàn nghi ngờ nói: "Nghe ta nói hết." Ngụy Long lắc đầu, ngữ khí dần dần bá đạo: "Ta dám xưng thứ hai. Phiến Thiên Điện này người nào dám xưng để nhất luân hồi điện thần bí khó lường nhiều thủ đoạn, phía sau có đại năng duy trì, nhưng mà không có người cảm thấy Ngụy Long anh nói lung tung. con đường phía trước như thế nào còn không thể biết, núi dao biển lửa cũng tốt, nguy cơ sinh tử cũng tốt. Vô luận như thế nào, đẩy ngang hai chữ mà thôi." Ngụy Long như thế nói. Cho nên, Trư Vĩ làm tốt chuẩn bị nghênh chiến, cái này không phải chúng ta có thể lựa chọn chiến đấu, Luân hồi điện sẽ không bỏ qua cho chúng ta, nhưng chúng ta có thể tuyển trạch cùng bọn hắn chống lại xuống dưới. Làm một ngày nào đó tiến đến ta nhóm cũng sẽ có phi thăng cơ hội Hội có Cái này không phải hắn nhóm không tham dự liền sẽ không hàng lâm chiến đấu Là muốn hắn nhóm thành vì vạn cổ tiên lộ mở ra chất dinh dưỡng Cái này là căn bản tính mâu thuẫn Phía trước không có bị luôn hồi điện để mắt tới là bởi vì thiên đế cuốn lấy tiên lộ người quét đường Hắn nhóm không thể tuyển trạch chiến tranh mở ra hay không, hắn nhóm có thể làm, liền là tại tử vong phía trước kiên trì. Những này cường giả tối đỉnh đã có thể độ cảm nhận được giống như thực chất áp lực. Ngụy Long Hoa chương thực lực cũng không cách nào tiêu trừ luân hồi điện đại biểu áp lực. Vào giờ phút này, luân hồi điện đại biểu cho thượng tầng giới vực không gian, là chân chính thiên binh thiên tướng, giết một nhóm hội đến nhóm thứ hai. Luân hồi điện có thể thất bại nhiều lần, mà hắn nhóm thất bại 1 lần, liền không có về sau. Cũng chính vì bọn họ là cường giả tối đỉnh, cho nên hắn nhóm cũng minh bạch. Cái này là một đầu không có đường lui có thể đi đường. Đi qua, hoặc là vẫn lạc. Thần thượng chi thần trở về thu dọn bản thổ giới vực tàn cuộc. Chỉ thiếu chút nữa, man thần giới bản thổ giới vực liền sẽ trở thành chiến trường. Hiện tại quay trung quanh bản thổ giới vực Hạc Tâm phụ thuộc giới vực, đã tất cả xong. Man thần giới không có che giấu phòng tuyến, hơn nữa bản thổ giới vực không gian tọa độ cũng bại lộ. Bại lộ tại Luân hồi điện cùng với Dương cực giới, cổ đạo nhân các loại người trước mặt. Cổ đạo nhân cùng du tộc chi chủ cũng là trở về chính mình bản thổ giới vực. Thần thượng chi thần viết xe đổ liền tại trước mặt. Ngụy Long phía trước câu nói kia không chỉ có là nói với thần thượng chi thần, cũng là đối bọn hắn, hắn nhóm cần rời đi bộ phận truyền thừa, chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất. Nếu thật là thất bại, chí ít truyền thừa hồi lưu truyền xuống dưới. Dương Cực giới đường lui ta đã làm bố trí, lập tức ngươi nhóm còn là tận khả năng đề thăng chính mình thực lực. Ngụy Long đối An Hàn, Cẩu Long thủ thần hoàng nói: Tam đại thần tàng có liên quan truyền thừa, Ngụy Long không có nói cho cổ đạo nhân hắn nhóm, cũng không có dự định nói cho. Ngụy Long lại lấy ra mấy cái dùng vương tộc sinh vật luyện chí thần tàng truyền thừa ngọc đồng. Ta hồi lại cho các ngươi một ít thần tàng truyền thừa ngọc đồng, chọn lựa đáp đủ người thừa kế để hắn nhóm lĩnh hội đi. Ngụy Long vung tay lên, mang theo mấy người một lần nữa trở lại Dương cực giới ngoại tầng tư không. Bốn người rất nhanh tán đi. Hắn nhóm có quá nhiều chuyện đi làm. Bản thể muốn lĩnh hồi thần tàng ngọc đồng, phân thân muốn đi xử lý các loại sự vụ. Ngụy Long chuẩn bị giới vực đường lui không giả, nhưng mà thần tộc cùng hoang thú nhất tộc, hắn nhóm cũng muốn chuẩn bị đường lui của mình. Không phải không tin Ngụy Long, mà là một cái tộc đàn truyền thừa tiếp cẩn thận. Đến mức an hàn thì cần đạp phá đỉnh phong lĩnh vực. Ngụy Long cần lĩnh hội Thần Hồn Thần Tàng Thiên Tượng Chân Truyền cùng với Nhục Thân Thần Tàng Hỗn Nguyên Chân Truyền. Có quan hệ tại Thiên Tượng Chân Truyền, Ngụy Long có thể từ Thần Tàng Đế tộc sinh vật cùng với Vạn Long Đế tộc sinh vật luyện chế bí bảo bên trong lẫn nhau càng lĩnh hội. Có chức Hỗn Nguyên Chân Truyền một bước lấy được dấu hiệu. Mặt khác, hắn cũng cho trấn thủ âm cực giới yến hảo đưa đi thần tàng truyền thừa ngọc đồng. Trừ cái đó ra, Ngụy Long cũng tại chỉnh hợp dương cực giới nổi bộ lực lượng, chảy vuốt hóa thành tuyệt địa trung thiên châu, một lần nữa chú tạo giới vượt bản nguyên căn cơ. Hít thải trùng trùng, Ngụy Long bản thể phân thân cùng lên trận. Luân hồi điện đập thứ 3 cường giả không biết khi nào hội đến, có hai lần trước giáo huấn, lại đến cũng không phải là phía trước kia đơn giản. Ngụy Long đảo quả thần tàng tiến thêm một bước, có lòng tin áp đảo hết thảy. Nhưng mà Luân Hồi Điện bối cảnh thâm hậu, sau cùng hội có đại năng xuất thủ. Đại năng xuất thủ, có chủ tàng lưu thế, Ngụy Long cũng không sợ. Nhưng là Luân Luân phi thăng, lúc kia liền là vấn đề. Cho nên Ngụy Long dự định liền là sớm cùng Luân Hồi Điện quyết chiến. Tại Luân Hồi Điện bản bộ ánh mắt nhìn chăm chú đến phía trước, toàn bộ diệt sát, sau đó hoàn thành cử giới phi thăng. liên quan tới phi thăng, Ngụy Long đã có đại khái ý nghĩ, đề thăng chính mình thực lực, đề thăng cường giả tối đỉnh thực lực, đề thăng giới vực thực lực chỉnh hợp giới vực lực lượng, trùng tạo trung thiên châu, thanh lý vân đạo sơn lớn mạnh thiên ma bí ngọc. Ngụy Long hiện tại ra đại nghiệp đại, có quá nhiều dấu vết muốn thu thập. U, vinh, quỷ, quỷ, mộng, còn có một việc kém liễm quên. Ngụy Long tâm tư khẽ động theo tối tâm cảm giác, bắt giữ đến ba động, truyền đi một đạo tin tức. Bản Nguyên Chi Hải tầng ngoài cùng, Mây Thiên Giới. Mây Thiên Giới là một tòa đặc thù giới vực, phóng nhãn tầng ngoài cùng Bản Nguyên Chi Hải không gian, cũng có thể làm bên trên một câu đặc thù. Đặc thù tại tại Mây Thiên Giới tu hành thể chất. Hắn nhóm tu hành người hồi kinh lịch chiến hồn thức tỉnh nghi thức có thể đủ thức tỉnh các loại chiến hồn, đồng thời dùng vô tận huyết khí cung cấp nuôi dưỡng chính mình chiến hồn, sau cùng cùng chính mình hóa làm một thể. Chiến hồn là sen vào hư thực ở giữa đặc thù năng lượng. Cái này dạng truyền thừa thể thất phóng nhãn ngoại tầng bản nguyên chi hải không tính đặc thù. Nhưng nơi này là tầng ngoại cùng, trời sinh áp chế các loại huyền bí, quanh lúc này mây thiên giới Không khí chiến tranh đại lục trung bộ một tòa đại thành. Một người tướng mạo phổ thông, lại có một cỗ áp chí không nổi kiên nghị khí chất thanh niên tiến thành, dẫn tới oanh động. Có người qua đường nhìn xem một thanh niên cảm khái. Đây chính là Diệp Bạc nghe nói 3 năm trước đây vẫn chỉ là một cái thức tỉnh giác rỡi chiến hồn phế vật. Ngắn ngủi thời gian 3 năm, đã hoàn thành huyết khí xề luyện, tiến vào dung hợp chiến hồn cảnh giới. Không nói thế hệ tuổi trẻ bên trong liền xem như thế hệ trước cũng ít có dạng này cường giả. Người bên cạnh ra hiểu hắn nói nhỏ thôi. Nghe nói Diệp Bạt Thiếu niên nhiều thăng trầm, không chỉ phụ mẫu đều mất. Trước kia chỉ phúc vi hôn vì hôn thay cũng là tuyển trạch tử hôn. Mặc dù là tại chiến hồn thức tỉnh phía trước lui hôn, nhưng vẫn là có người nói là chính hắn phế vật tạo thành. Bởi vậy tạo nên xếp áp như kiểu tính cách, ta nhóm còn là không nên đắc tội hắn. Từ hôn Diệp Bạch đắc là chiến thiên bảng phía trên cường giả đi một lần bảng danh sách đổi mấy thời điểm. Ta nhớ só hắn liền tiến vào trong đó. Cái này có thể so chiến nhân bảng, chín địa bảng cao cấp hơn chiến thiên bảng a một cách khác người qua đường ngạc nhiên nói. Nhân tài như vậy, từ hôn kia một gia chỉ sợ đắc hối hận chết rồi. Ai nói không phải đâu, cái này từ hôn chính là chúng ta phủ thành chủ thiên kim. Nghe nói lần này Diệp Bạt trước đến, chính là muốn đòi hỏi một cái thuyết pháp. Có biết rõ nội tình người xung nhỏ giọng, lại vừa để cho tất cả mọi người nghe được thanh âm nói, tây mọi người không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ, liền liền không hiểu rõ Diệp Bạt người cũng là vô cùng hiếu kỳ. Diệp Bạt đi tại đường phố bên trên, sớm thành thói quen đám người tiếng nghị luận. Từ lúc hắn một đường trưởng thành, ngắn ngủi 3 năm từ hắn chỗ xa xôi sơn thành, một bước trấn kinh đi ra không khí chiến tranh đại lục. Ngay từ đầu, Diệp Bạt cũng rất là tùy tiện, hiện tại chỉ có một mảnh muôn tẻ. Cảm thụ được thể nội chín hồn ngay tại từng chút một cùng chính mình dung hợp, Diệp Bạt không khỏi lộ ra mỉm cười. 3 năm trước đây, nữ nhân kia xé bỏ một tờ hôn ước. Ngày thứ 2 hắn tại chiến hồn thức tỉnh bên trong thức tỉnh nhất là giác rười chỉ huyết thảo chiến hồn. thực vật loại còn là phụ trợ loại chín hồn. Chín hồn cẩu phẩm, chỉ huyết thảo liền là kém nhất cẩu phẩm. Lớn nhất tiền độ cũng chính là làm một cái đại phu, còn là thiên khoa cầm máu đại phu. Vụt một người trung niên đến Diệp Bạch thân trước, thân bên trên xuất hiện một đạo huyết khí chín hồn. Quát, Diệp Mạch, ta muốn khiêu chiến ngươi đám người nhất kinh. Cái này là tứ phẩm chín hồn màu đỏ tươi xé người hổ. diệp mạch bên trên chiến thiên bảng, suy đoán cái này người nghĩ muốn thay vào đó, nhất chính thành danh cái này người cũng là đến đem chiến hồn dung nhập thể nội cảnh giới, chỉ là màu đỏ tươi xé người hổ sát ý rất trọng, nếu không có bí thuật tùy tiện dung hợp vào thể nội, sẽ trực tiếp ảnh hưởng chính mình thần trí. Có người giải thích nói cũng là như thế, màu đỏ tươi xé người hổ mới là tứ phẩm chiến hồn. Không có khuyết điểm này, tuyệt đối là thượng tam phẩm chiến hồn. Diệp Bạt nguy hiểm diệp Bạt khẽ nhíu mày. Một đường trưởng thành, hắn từ chiến nhân bảng đi đến hiện nay thiên bảng, gặp phải khiêu chiến quá nhiều. Chỉ là hôm nay, hắn phải giải quyết ba năm tâm nguyện. Hôm nay ta có chuyện quan trọng tại thân, ngươi ngày mai lại tới tìm ta đi. Hừ trung niên nhân trực tiếp xuất thủ, hẫm một tiếng hổ khiếu. khiến cho đường phố bên trên người ngẩng mã lật. Những cái kia xem náo nhiệt người đi đường đều thảm cực lớn hổ uy hổ sát bạo phát, nhỏ yếu trực tiếp quỳ xuống đến. Diệp Bạch không nghĩ tới cái này người như này không biết điều, sắc mặt cũng là trầm xuống. Không nói thêm lời trực tiếp vươn tay ra. Đấm ra một quyền trung niên nhân điều động chiến hồn nhìn thấy Diệp Bạch không né tránh, sắc mặt vui mừng. Nhưng là vừa giao thủ một cái, liền là sắc mặt đại biến. Bởi vì Diệp Bạch liền mặt cho màu đỏ tươi xé người hổ công kích, nhưng mà kia công kích trực tiếp đã chìm đáy biển. Diệp Bạch chỉ huyết thảo chiến hồn lóe lên liền biến mất. Cái này cổ phẩm chỉ huyết thảo chiến hồn trong tay hắn như là cực phẩm. Theo hắn khai phát, gần như để hắn có bất tử bất diệt thể chất. Chỉ huyết thảo có thể nói là bất tử thảo. Không có xác rủy chiến hồn, chỉ có phế vật chiến hồn sư. Bành Diệp Bạch một quyền trọng thương trung niên nhân, hắn vừa muốn nói gì, bỗng nhiên sắc mặt cuồng biến. Lần này Diệp Bạch không nói câu nào, tung người một cái, tiêu thất tại thành bên trong. Lưu lại không biết làm sao người đi đường. Thành bên ngoài, khu rừng nhỏ. Sư tôn Diệp Bạch bỗng nhiên lấy ra một cái giới chỉ. Kia là một mai long hình phù văn giới chỉ, bị hắn cẩn thận treo ở ngực, lúc này lấy ra, cung kính hành lễ. Cái này là Diệp Bạch Thân bên trên bí mật lớn nhất, hắn có thể đổ đem chỉ huyết thảo chiến hồn khai phát đến như là bất tử thảo cường hãn tình trạng, không thể rời đi chiếc nhẫn này. Chỉ thấy một cái tóc trắng xóa lão giả xuất hiện, khoác tay áo, nói thẳng, ta muốn đi. Cái này không phải người khác, chính là Thanh Đồng Chi thư khí linh tiểu thanh. Từ lúc Thanh Đồng Chi thư đề thăng tới tiên khí tầng thứ, cùng với bắt đầu tìm tìm chính mình đạo đường, Tiểu Thanh liền chu du tầng ngoài cùng hư không, tôi luyện tâm trí của mình. Ngoại tầng bản nguyên chi hải đi qua không lâu, nhưng mà hắn lại tại tầng ngoài cùng không gian kinh lịch rất nhiều năm. Diệp Bạch không phải tiểu Thanh đệ nhất cái dạy bảo đệ tử, nhưng cũng có thể là cái cuối cùng. Đột nhiên đến kỳ ngộ. Trong thời gian ngắn để thăng nhanh như vậy, ngươi có thể đổ tầm giữ ở, đã vượt quá sự liệu của ta. Ta hỏi Lưu lại cho ngươi chỉ rõ một con đường, có thể đi đến loại tầng thứ nào liền xem ngươi táo hóa." Tiểu Thanh không chờ Diệp Bạch nói cái gì, trực tiếp điểm ra nhất chỉ. Theo sau, Lưu lại tiếp nhận truyền thừa Diệp Bạch. Hắn thi cuốn lên Long hình phù văn giới chỉ, xé mở tư không biến mất không thấy gì nữa. Đồng thời, bản nguyên chi hải tầng ngoài cùng tư không, có dưới chỉ có màu sắc cổ xưa bí tịch các loại Các loại kỳ ngộ đồ vật từng cái hội tụ, biến thành một bản màu vàng xanh nhạt cổ lão mà lại nặng nề thư. Thanh đồng chi thư khí tức từng chút một biến cường, không ngừng tăng lên. Tiểu thanh hóa hình mà ra. Ánh mắt nhiều trầm buồn, thì Khảo Tử nói: Cái thể sinh mệnh hội tận cùng, giới vực cũng hội đi hướng diệt vong. Nhưng mà truyền thừa nếu là có thể lưu truyền xuống dưới, kia cái này giới vực sở dĩ xưng là giới vực nguyên nhân, cũng liền có thể lưu truyền xuống dưới. Cái này là giới vực, tộc đàn văn minh sinh mệnh tiếp diễn, dùng truyền thừa hình thức tiếp tục. Tiểu Thanh tìm tới chính mình con đường, hoặc là sớm có một con đường cát loại lấy hắn. Chăm chỉ nỗ lực ta không tính bật hack 23 chương 609 lôi đỉnh nổi giận ngụy long ngay tại tăng tốc các hạng sử bộ tiến độ đồng thời. Vô tận dư không bên ngoài, cứ tháp thành lũy tối cao chỗ, tư không dư đột lại lần nữa phát sinh biến hóa. Dương cực giới đại biểu quang điểm càng thêm sáng tỏ, không chỉ chiếu sáng chung quanh giới vực quần thể, liền ngoại tầng bản nguyên chi hải, những cái kia mảng lớn lâm vào tính mật giới vực, cũng phát sinh biến hóa. Quanh một đảo lại một đảo khủng bố khí tức, hàng lâm cứ tháp thành lũy tầng cao nhất Vô pháp kiềm chế phẫn nộ, kích khởi tăng tăng khủng bố gần sóng, tư không trấn động, liền giống như là tàn nhẫn hung thú bị thương sau gào thét, càng là chảy máu càng là muốn cường ngạnh. Đây là tại chứng minh hoặc là che lớp cái gì? Thần tộc văn minh xuất thân đế tộc nhóm sinh vật, đã không đi hoàn cùng ở tại luân hồi phân điện văn minh khác cường giả như thế nào suy đoán. Lúc này Phấn nộ triệt để chiếm cứ trong đầu của bọn hắn. Bởi vì kế thần tàm đế tục sinh vật vẫn lạc sau đó. Nhóm thứ hai đi trước hoàng kim đế tục sinh vật cùng với vạn long đế tục sinh vật. Cũng vẫn lạc chết sạch sẽ cái này là một chàng âm mưu. Một chàng nhằm vào thần tục văn minh âm mưu. Ta nhóm cần phải. Hung áp. Triệt để. Phản kích nửa hầu bán nhân đấu chiến đế tục sinh vật gầm thép. Lúc này một mực cùng hắn không hợp nhau Hỗn Thiên Đế tộc sinh vật cũng biết ý ngậm miệng lại. Đấu chiến Đế tộc sinh vật thân ảnh cơ hồ muốn no bảo cái này phiến tháp bên trong hư không. Hắn chỉ vào hư không dư đồ bên trong. Kia chỗ càng phát sáng rỡ rương cực dưới vị trí. Ta nhóm muốn hủy diệt hắn nhóm. Không chỉ như đây, còn muốn đuổi giết bọn hắn đến luân hồi phần cuối nhóm thứ hai luân hồi điện tinh nhẹ tử vong. cũng triệt để tuyên cáo điều thấp giải quyết này sự tình thất bại. Một vị huyết hoàng đế tộc sinh vật nói, căn cứ hắn nhóm sau cùng truyền đến tin tức, lật đổ phía trước suy đoán, hẳn không phải là ma tộc văn minh, hết thảy tất cả chỉ về dương cực giới tân tấn cường giả, một vị tên là Ngụy Long nhân tộc. Một mực không nói tiếng bạc huyết đế tộc sinh vật nói như thế, tại hắn nhóm hoàn toàn chết đi trước, có cấu kết phân điện đại trận hư không ba động. Từ năng lượng ba động đến xem, ta nhóm hoài nghi thời khắc cuối cùng có người muốn truyền về cái gì tin tức trọng yếu. Thần Tằm Đế tộc sinh vật làm đến nhóm đầu tiên luôn hồi điện tinh nhuệ cầm tới không ít tin tức. Mấu chốt nhất có quan hệ Ngụy Long tin tức, bởi vì giao chiến sau trực tiếp bị chém giết, cho nên không có thể truyền về. Truyền về sau cùng tin tức chỉ là căn cứ phụ thuộc giới vực tin tức làm ra phòng đoán, đem kẻ sau màn chỉ về ma tộc Văn Minh, mà nhóm thứ hai luân hồi điện tinh nhụ, hoàng kim đế tộc sinh vật cùng vạn long đế tộc sinh vật, thông qua đối man thần giới Tân tấn cường giả tối đỉnh thẩm tra, vạt chân trùng điệp khăn che mặt, vấn đề hạch tâm trực chỉ Ngụy Long, nhưng mà có quan hệ tại Ngụy Long thực lực tỉ mỉ tình báo, cũng không có thể tại tối hậu quan đầu truyền về. Như vậy vấn đề Hạc Tâm liền là một cái hạ tầng giới vực thổ dân cường giả có đế tộc sinh vật nghi ngờ nói: "Không phải xem thường người nào, bản nguyên chi hải tầng cấp tinh linh là không cách nào tưởng tượng hồng câu. Cũng không phải nhằm vào người nào, ngoại tầng bản nguyên chi hải cường giả, có một cách tính một cái tại đế tộc sinh vật mắt bên trong đều là phế vật." Có quan hệ tại Ngụy Long lấy được đạo quả thần tàng chân truyền một trong vi vi chân truyền thiếu thốn, để truyền về tất cả thật tin tức, lộ ra sai lệch, vi phạm thường thức, cũng vi phạm hắn nhóm thủ vướng kiêu ngạo. Đấu chiến đế tộc sinh vật hơi hơi lắng lại lửa giận của mình, còn giữ lại sau cùng lý trí. Mặc dù rất hoang đường, nhưng mà không phải là không có khả năng. Một cái hạ tầng giới vượt thổ dân cường giả Không thể nào làm được những này có đế tộc sinh vật vô pháp cho phép sự kiêu ngạo của mình bị giẫm đạp. Phía sau hắn là có đại năng tham gia. Không nên quên chúng ta địch nhân không chỉ có là ta nhóm tộc quần địch nhân. Chúng ta bây giờ còn là luân hồi điện người. Luân hồi điện địch nhân là viễn siêu ta nhóm tộc đàn văn minh địch nhân. Những lời này không dễ lý giải, nhưng mà nghe được đế tộc nhóm sinh vật lại không tự chủ được rơi vào trầm tư. Luân hồi điện là trung tâm bản nguyên chi hải cổ lão đại thế lực một trong chớp trường luân hồi. Mỗi một lần vạn cổ tiên lộ mở ra đều có Luân hồi điện tự mình tham dự. Văn minh thế lực, lại đến cái thể vĩ lực đỉnh phong đại đế thân ảnh đều ở trong đó. Luân hồi điện có lấy kinh người cường giả suy trì. Nhưng mà Luân hồi điện tồn tại ý nghĩa lớn nhất là thôi động vạn cổ tiên lộ mở ra. thôi đồng luân hồi đi vào trung yên. Mục đích cuối cùng nhất là mở ra truyền thuyết bên trong bản nguyên chi hải sâu chỗ. So với tầng ngoài cùng, ngoại tầng, trung tầng đến nói, chỗ sâu bản nguyên chi hải chỉ tồn tại ở truyền thuyết. Là thời gian trường hà, vô tận trong luân hồi khả năng tồn tại hư huyễn hình chiếu. Nhưng mà bản nguyên chi hải sâu chỗ, đối với đắc đạt đến cái người vĩ lực đỉnh phong đại đế đến nói, lại mang ý nghĩa siêu thoát bản thân trung cực chỗ. Cái này phiến bản nguyên chi hải đã không thích hợp đại đế sinh tồn. Tại tầng ngoài cùng, ngoại tầng bản nguyên chi hải đi đến lực lượng đỉnh phong, hồi chức nhận chỗ dưới vượt quy các áp chế. Mà sau là cả cái chỗ bản nguyên chi hải tư không quy tắc bài xích, căn cứ quy tắc chỉ dẫn, tiến nhập siêu thoát phi thăng lộ. Nhưng mà đến trung tầng bản nguyên chi hải đi vào đỉnh phong đại đế không có biện pháp tiến thêm một bước, không chỉ như đây, có một ít truyền ngôn, cũng vẹn vẹn truyền ngôn. Chí ít thần tộc văn minh thiên tài, những ngày đế tộc nhóm sinh vật còn vô pháp khẳng định truyền ngôn thật giả. Những cái kia theo luân hồi không ngừng tích lũy xuống đại đế nhóm, bởi vì nhận cả cái bản nguyên chi hải, cũng chính là tầng ngoài cùng, ngoại tầng. Trung tầng tất cả bất đồng thiên địa áp chế. không thể không tuyển trạch từ trảm đảo quả. Phong ấm từ thân. Luân hồi điện tồn tại ý nghĩa chính là vì mở ra vạn cổ tiên lộ, vì khả năng tồn tại vùng thế giới kia. Cái này là đại đế nhóm khát vọng nhất. Cho nên luân hồi điện phía sau tất nhiên có đại năng thậm chí đại đế suy trì. Nhưng mà vấn đề đến rồi không phải tất cả đại đế đều hội đem hy vọng ký thác tại chỉ tồn tại ở truyền thuyết bên trong kia một phiến thiên địa. Tương phản, đại đế bên trong tồn tại mặt khác bất đồng nhất phái. Một phái kia cụ thể quan điểm như thế nào còn không rõ rệt. Nhưng cùng luân hồi điện phía sau duy trì cường đại tồn tại nhóm nhất định có chỗ khác biệt. Kia, ta nhóm lần này gặp phải nguy cơ là tới từ. Hỗn Thiên Đế tộc sinh vật trầm trọng mở miệng. Hắn không nói tiếp bởi vì nói không được. Chỉ là suy nghĩ một chút liền có thể cảm giác được tốc thẳng vào mặt áp lực. Có đế tộc sinh vật nói, nhìn ta nhóm cần thượng báo, hẳn là giao cho tổng điện xử lý. Phẫn nộ có chút thời gian chỉ là che giấu khủng bố. Lúc này dương cực giới, theo hai nhóm luân hồi điện tinh nhụ vẫn lạc, liền giống như là tư không xám động, hấp dẫn tất cả vật chất, nhưng mà cái gì cũng không hiển lộ. Từ vừa mới bắt đầu không để ý, đến bây giờ đã không thể không để ý. đấu chiến đế tộc sinh vật triệt để tỉnh táo lại đến. Nơi này là ngoại tầng bản nguyên chi hải, cũng chỉ là ngoại tầng bản nguyên chi hải đấu chiến đế tộc sinh vật xuất thân một cái chiến đấu tộc đàn. Hắn nhóm là trời sinh đấu chiến thánh người. Mỗi một cái trưởng thành sau đấu chiến đế tộc sinh vật đều có thể so với đại năng, mà hắn nhóm nói, liền là tại chiến đấu bên trong sinh, mà sau chết tại chiến đấu Hắn nhìn xem xung quanh đế tộc sinh vật, trầm rãi nói: "Mà ta nhóm là đến từ trung tầng bản nguyên chi hải, thần tộc văn minh đế tộc tiên tài. Nếu chúng ta liền định nhân là ai cũng chưa thấy qua, chỉ bằng dựa vào suy đoán liền đem vấn đề ném đến luân hồi tổng điện, kia không chỉ có là ta nhóm, liền ngay cả chúng ta chỗ văn minh đều sẽ trở thành bị đùa cợt đối tượng." Chăm chỉ nỗ lực ta không tính bật hack 23 chương 610 vô pháp nhượng bộ kiêu ngạo đấu chiến đế tộc tuyệt không cho phép không chiến trước hàng. Không chỉ có là tộc đàn truyền thừa lý niệm, còn có một cách phi thường hiện thực nguyên nhân, như là đem vấn đề giao cho phía trên. Hắn nhóm tu hành cũng hồi từ này kết thúc, không có khả năng lại có tài nguyên siêu vèo. Ta nhóm cũng muốn cân nhắc bên trong nguy hiểm. Hỗn Thiên Đế tộc sinh vật nhắc nhở, Dương Cực giới rất không tầm thường. Vào giờ phút này, Yêu Nguyên không có thể thông qua thiên cơ diễn toán nhìn ra cái gì. Thiên cơ thuật là cường thế một phương nhìn trộm yếu thế một phương. Tùy tiện chiếm cứ tin tức ưu thế một loại cực kỳ trọng yếu phương thức. Nhưng mà từ ban đầu phát giác Dương Cực giới phát sinh sự tình đến bây giờ, thiên cơ thuật không thu hoạch được gì. Đấu chiến Đế tộc sinh vật hiển nhiên đã có dự định. Kiên Định nói: Tất cả có thể đổ chịu tập Văn Minh cường giả, toàn bộ chịu tập ta nhóm muốn vận dụng tất cả thủ đoạn, lao đi dương cực sới, vì ta nhóm có thể đổ cuối cùng cho phía trên một cái công đạo, cũng vì chết đi tộc nhân báo thù đấu chiến đế tộc sinh vật ý thức không thể lay động. Tất cả đế tộc sinh vật, vương tộc sinh vật dốc toàn bộ lực lượng cái này chính là sức mạnh cực kỳ đáng sợ. Quyết định như vậy cũng mang ý nghĩa không biết điều nữa xử lý chuyện này. Cùng ở tại Luân hồi phân điện cái này tòa tháp cao thành lũy văn minh khác cường giả, tất nhiên sẽ có phát giác. Một ít đế tộc sinh vật không khỏi do dư dao động. Phát động toàn bộ thần tộc văn minh tại ngoài tầng giới vượt lực lượng. Không hề nghi ngờ, bất kể đối diện là như thế nào địch nhân, hắn nhóm đều có thể đứng ở thế bất bại. Đại năng nhúc tay cũng là như thế. Nơi này là ngoại tầng bản nguyên chi hải, đại năng cũng không thể là vì muốn vì, nhưng cũng là như đây, tại sự tình về sau chuyện này ảnh hưởng cũng hồi lên men. Thần tộc văn minh chủ đạo luôn hồi điện phân điện, chủ đạo thanh lý tầng ngoài cùng, ngoại tầng giới vực quyền hành, rất khả năng như vậy mất đi. Ta không nghĩ nói thêm gì nữa, chỉ có một việc phía trước tình huống Ta nhóm không có pháp xác định phía sau địch nhân đến từ nơi đâu, nhưng chúng ta phái ra hai nhóm cường giả, đều vẫn lạ. Ta nhóm duy nhất có thể để xác định là địch nhân đổ dùng giết chết ta nhóm bên trong bất kỳ một cách nào đấu chiến đế tộc sinh vật nhìn ra đám người do dự. Mở miệng lần nữa, hắn là những người này tối cường giả thực lực thâm bất khả trắc. Hắn có thể đổ đánh bại thần tàm đế tộc sinh vật Hoàng kim đế tộc sinh vật chờ đế tộc cường giả, nhưng mà tự nhận không có pháp để hắn nhóm vẫn lạc. Đấu chiến đế tộc sinh vật không tránh né vấn đề này. Hắn vấn đề gì đều không tránh né, nói thẳng, bởi vậy, bởi vì tồn tại nguy hiểm, ta nhóm mới muốn vận dụng tất cả lực lượng. Cách này có thể để chúng ta an toàn hơn. Đương nhiên, cách làm an toàn nhất là đem việc này thượng báo Nhưng mà cứ như vậy, ta nhóm tuyệt đối không có tiền đồ có thể nói. Đồng dạng, hiện tại ta nhóm tập thể xuất động, liền tính cầm súng dương cực giới, quét ngang phía bên kia giới vực quần thể, mắt lấy phía sau màn hắc thủ, cũng có khả năng cuốn vào càng nguy hiểm vòng xoáy, không chỉ như đây, cũng có khả năng bị cái khác văn minh thừa lúc vắng mà vào. đoạt đi ta nhóm đối luôn hồi phân điện quyền chủ đạo. Thấu quả như vậy, ta nhóm trở về văn minh bản thổ, đồng dạng xét tiền đồ ảm đạm. Đấu chín đế tộc sinh vật miêu tả mấy loại kết quả, đều không được đến một bước này. Hắn nhóm thân vì thượng vị giới vượt cường giả, không chỉ chết hay nhóm tộc nhân, hơn nữa vấn đề không có giải quyết, thậm chí không biết rõ địch nhân là thần thánh phương nào, chỉ có thể dựa vào suy đoán hắn nhóm đã sớm thua, đã thua thượng báo là thua, không thượng báo cũng là thua. Ta mục trực nói, ta nhóm tại ngoại tầng giới vực cao cao tại thượng quá lâu, biến đến trì độn, ta nhóm có thể tùy ý quyết định một tòa giới vực sinh tử, phá hủy hắn nhóm, phá hủy truyền thừa của bọn hắn, phá hủy hắn nhóm chỗ vô số giới vực quần thể. Ta nhóm đã thật lâu chưa bao giờ gặp thần bí địch nhân cường đại, Bất cứ chuyện gì cũng không thể không bất chấp nguy hiểm đấu chiến đế tộc nhìn chằm chằm những cái kia ngay tại nhìn về phía hắn cái khác đế tộc các cường giả. Ta nhóm cái gì không làm? Trực tiếp thượng báo. Kết quả hồi càng hỏng bét. Không lưu lại bất kỳ huyền niệm gì không xong mà mạo một điểm phong hiểm thì khả năng có phát hiện. Cái biến lập tức cuộc diện bế tắc. Để chúng ta đảo độ có thể tiếp tục là lúc này dừng lại, còn là tuyển trạch chiến đấu, ngay tại ở ta nhóm lập tức tuyển trạch. Đấu chiến đế tộc sinh vật đứng sừng sững hư không. Không chết bàn đảo tổ tư ảnh trực tiếp bao phủ hắn thân thể. Vô luận như thế nào, một trận chiến này, ta hỏi đi tới, ta cùng đi một cái huyết hoàng đế tộc sinh vật kiên định nói, thân vì huyết hoàng đế tộc một thành viên, đồng dạng cũng là thần tộc văn minh một thành viên. Ta không cho phép chính mình hướng không biết địch nhân quý đầu. Hỗn Thiên Đế tộc sinh vật nhìn về phía đấu chiến Đế tộc sinh vật, chỗ mi tâm mắt sọc hơi hơi lóe lên. Hắn cười cười, "Ta không yêu thích ngươi, nhưng mà trận chiến đấu này ta cũng hội đi. Không phải vì ta tộc đàn, cũng không phải vì thần tộc văn minh, thậm chí không phải vì cái gọi là con đường, chỉ là ta kiêu ngạo, không cho phép ta lùi bước." Một trận chiến này không thể thiếu ta, tất cả đế tộc cường giả đều tuyển trạch chiến đấu. Nếu thật có thể xác định Ngụy Long phía sau có đại đế duy trì, hắn nhõm quay đầu bước đi. Mà bọn hắn đối thủ chỉ là một cái thổ dân cường giả. Phía trước xương mù dày đặc, lộ ra đáng sợ cỡ nào, nhưng mà sự thật liền là như đây. Thổ dân cường giả hắn nhõm kiêu ngạo, không cho phép hắn nhõm tại không hiểu rõ tình huống điều kiện tiên quyết, nhượng bộ hắn nhóm đều là trung tầng bản nguyên chi hải thần tộc văn minh tinh nhũ, là thiên kiêu nhân vật, chủ đạo luân hồi điện phân điện, tung hoành vô tận hư không, quyết định ức vạn giới vực, dùng vô số giới vực vô số sinh linh làm đến sân thí luyện. Cái này là không cách nào tưởng tượng bồi dưỡng tái nguyên. Oanh tháp cao thành lũy ầm ầm nổ vang, vô tận hư không cũng đang vì đó run rẩy. Cái này là cử thú đang gầm thét. Hướng vô tận hư Vô Cẩn Tư không phát ra gầm thét, liền xem như Đắc Tính Mịch Tư không cũng tại rung động, quy tắc tại run rẩy. Những này thần tộc tệ tử đến cùng tại làm gì tháp cao thành lũy trung thượng tầng không gian? Không ít người cũng là gầm thét liên tục, có hình người, cũng có không phải hình người, một ít kỳ quái thú thể sinh vật. Thần tộc văn minh tại trung tầng bản nguyên không gian vốn là tư lịch liền cản có thể đủ chấp trưởng luân hồi điện vạn cổ tiên lộ mở ra huyền hành. Không biết rõ bị nhiều ít văn minh nhìn chằm chằm đâu huống chi cái này tòa luân hồi điện phân điện hoàn toàn nắm giữ tại thần tộc văn minh tay bên trong. Vẹn vẹn làm đến thí luyện chi dùng, liền có thể bồi dưỡng ra đại lượng tộc đàn thiên tài. Văn minh khác người kêu gào, cần phải báo cáo tổng lệnh. Thần tộc văn minh đã mất khống chế tại thần tộc văn minh nắm giữ quyền chủ đạo ngay sau đó. Những này người xác thực chỗ chỗ nhận trí, không chỉ như đây, bởi vì thần tộc Văn Minh tại ngoại tầng bản nguyên chi hải thế lớn, cũng mang ý nghĩa làm đến thí luyện đến nói, tại nơi này hình cùng gân gà, bất lợi tộc đan thiên tài chân chính trường thành, mà trung tầng bản nguyên chi hải minh mông vô biên, Văn Minh thiên kiêu có quá nhiều tuyển trạch. Hắn nhóm cũng không yêu thích nơi này. Bởi vậy, Luân hồi phân điện bên trong văn minh khác cường giả cũng không phải chính mình văn minh ưu tú nhất một nhóm kia. Bất quá rất nhanh, những này kêu gào âm thanh càng ngày càng nhỏ. Điên thật là điên văn minh khác cường giả không dám tin tưởng nhìn qua một màn trước mắt. Đấu chiến đế tộc sinh vật, huyết hoàng đế tộc sinh vật, hỗn thiên đế tộc sinh vật, bạc huyết đế tộc sinh vật. Hết thầy chín vị đế tộc cường giả, bao quát tối cường đấu chiến đế tộc sinh vật. Vương tộc sinh vật thì là gần trăm. Dốc toàn bộ lực lượng, cuối cùng là muốn làm gì là vạn cổ tiên lộ rút cuộc muốn mở ra rồi sao tiến hành sau cùng tảo vĩ thần tộc văn minh các cường giả hóa thành một đạo đạo độn quang. Oanh chỉ thấy một gốc đại thổ che trời đứng sừng sững hư không. Không chết bàn đảo thổ che đậy mặt trời. Đấu chiến đế tộc sinh vật rút ra tháp cao thành lũy lực lượng, trực tiếp thực hiện cực xa siêu quy cách truyền xa tiến trực tiếp làm Lâm Dương cực giới bản thổ hư không mau mau báo cáo, nhanh đợi đến minh mông đổi ngũ tiêu thất tại hư không. Những cái kia văn minh khác cường giả mới từ cực lớn chấn kinh bên trong lấy lại tinh thần, mà sau liều mạng hướng tháp cao thành lũy tầm cao nhất bay lượn mà đi. Chăm chỉ nỗ lực ta không tính bật hack 23 chương 611 hư không ảm đạm thiên địa khóc lóc đau khổ thần tộc văn minh cái này là điên chiếm trước quyền hành. cần phải chiếm trước quyền hành sát na ở giữa. Thành lũy tháp cao trung quanh tư không lên từng tràng khủng bố đại chiến. Cái này là một cái cơ hội. Thần tộc Văn Minh tại không có bất luận cái gì báo hiệu điều kiện tiên quyết. Bướp thời giờ tất cả lực lượng không biết đi ở đâu dư không. Cơ hội như vậy, ngàn vạn năm khó gặp, bây giờ lại liền tại trước mặt. Thượng báo ta nhóm cần phải làm rõ ràng phát sinh cái gì. có phải là thần tộc Văn Minh xuất hiện biến cố lớn có thanh tỉnh Văn Minh khác cường giả. Nhan chóng phân phó thủ hạ. Cũng có một chút phía sau Văn Minh thực lực không mạnh, biết mình không có pháp độc nước béo có cường giả thờ ơ lạnh nhạt. Hắn nhóm không có lời ít dây dưa, cho nên càng bình tĩnh hơn. Không liên quan đến huyền hành chi tranh các cường giả, ngoẵng nhìn tư không. Như có điều suy nghĩ. Chuyện rùm gì ngay tại pháp sinh? mà ta nhóm biết tất cả mọi chuyện. Hắn nhóm lo lắng không thôi, nhưng mà không thay đổi được cái gì cũng không muốn thay đổi. Văn Minh cũng có phân chia mạnh yếu. Nhỏ yếu Văn Minh, căn bản là không có cách vượt qua Luân Hồi Trung Yên. Chỉ có thể tồn tại ở lần này Luân Hồi. Kỷ Nguyên này. Cho nên hắn nhóm không yêu thích thần tộc Văn Minh, cũng không yêu thích Văn Minh khác. Đương nhiên, cho dù hắn nhóm muốn làm cái gì cũng không có biện pháp khống chế tất cả những thứ này. Tối cường thần tộc Văn Minh dốc toàn bộ lực lượng không biết muốn đi làm cái gì, liền suốt cuộc không có áp đảo toàn trường Văn Minh thất lực. Hơn nữa thần tộc Văn Minh đột nhiên như thế tiêu thất, cũng ầm chứa bất đồng tin tức, có phải là thần tộc Văn Minh xảy ra vấn đề nếu là thần tộc Văn Minh phát sinh biến cố lớn? Chiến trường cũng không phải là ngoại tầng bản nguyên chi hải. Muốn tại văn minh bản thổ tiến hành càng thêm hung hiểm tranh đấu. Quanh ầm ầm tháp cao thành lũy trung quanh biến thành cường giả chiến trường. Lẫn nhau chiến đấu, hướng thượng báo cáo, lôi kéo đe dọa, bác sĩ thỏa hiệp. Vô số đấu tranh đang trình diễn. Cái này hội căn cứ đều tự văn minh lưu lại tại ngoại tầng bản nguyên chi hải lực lượng. Văn minh bản thổ lực lượng cùng với cái người cường giả mạnh yếu các loại nhân tố, quyết định người nào tới tiếp quản chỗ này luân hồi phân điện quyền hành, cần phải muốn nhanh, muốn tại thần tộc Văn Minh trở về phía trước, muốn tại bản thổ Văn Minh tham gia phía trước, nắm giữ quyền hành, liền nắm giữ chủ động, liền xem như sau cùng phải trả cho thần tộc Văn Minh, cũng có thể giò giẫm một bút. Đến rồi ngoại tầng bản nguyên chi hải, dương cực giới Ngụy Long mở mắt, hắn cảm thấy được cái gì? Đại Phạm Vi hư không ba động, mà lại là dùng không thể chống lại lực lượng. Tiến hành siêu viễn cử ly, siêu cực quy tắc hư không truyền tẫm. Ngụy Long mi tâm bất hổ đạo quả chớp động, tựa hồ không còn có bí mật có thể đổ dấu giương được hắn con mắt. Nhục thân thần tàng hồn nguyên chân truyền còn chưa kịp lĩnh hội, thần hồn thần tàng thiên tượng chân truyền chỉ thiếu chút nữa Cái này hai đại chân truyền nhìn đến tại ngoại tầng bản nguyên chi hải không có pháp thành tựu. Ngụy Long đắc xâm nhập lĩnh hội thần tam đế tộc sinh vật luyện chế bí bảo. Vạn Long đế tộc sinh vật luyện chế bí bảo thì chỉ lĩnh hội đến một nửa. Ngụy Long rất rõ ràng, quá tam ba bận, lần này bất kể đến là thần tộc Văn Minh, còn là luân hồi phân điện Văn Minh khác cường giả, đều chính là một lần cuối cùng chiến đấu. Lần tiếp theo nhất định có trung tầng bản nguyên chi hải cường giả nhục tay, hoặc là nói, hiện tại liền có khả năng có đại năng tại quan sát, truyền lệnh xuống, dựa theo nguyên kế hoạch tiến hành ngụy long thu hồi chính mình tất cả phân thân. Phân phó đã đến đến An Hàn, Cửu Long thủ, thần hoàng, địch nhân đã sắp đến, ngươi nhóm không cần tham chiến, làm tốt chính mình sự tình. Lần chiến đấu này, Ngụy Long hội một mình nghênh chiến. Nguyên nhân kỳ thực rất đơn giản. An Hàn ba người có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Truyền lệnh yến hảo, để hắn chuẩn bị đem âm cực giới di chuyển tiến vào Trung Thiên Châu. An Hàn, Cửu Long thủ thần hoàng ba người bọn họ nhiệm vụ là phải vì giới vực phi thăng làm chuẩn bị cuối cùng. Trước mắt luôn hồi điện lần thứ 3 tập kích ở trong mắt Ngụy Long không đáng giá nhắc tới. chân chính chiến lực đấu sức, là tại có thể không tiến vào trung tầng bản nguyên chi hải truyện này bên trên. Đó mới là mấu chốt. Thần Hoàng nói, Cổ Bảo Nhân ba người ta đã câu thông qua, hắn nhóm tựa hồ vẫn có lo lắng. Ngụy Long nhẹ gật đầu nói, tuyển trạch tại tài chính bọn hắn, thông báo cho bọn hắn lần này chiến đấu, nhưng mà không cần hắn nhóm trước tới, cũng nhắc nhở hắn nhóm, hiện tại liền có thể rút lui. Dương cực giới cùng Nguyên Minh giới, Hoang Cổ giới, Man Thần giới oan hệ chỉ là tạm thời minh hữu. Chính Ngụy Long thuyền có thể thành tông hay không đổ bộ còn không xác định, cũng liền không có biện pháp triều tải cổ đạo nhân ba nhà. Thần Hoàng minh bạch Ngụy Long ý tứ, Ngụy Long chắp tay nói, giới vượt hưng vong cùng với ta nhóm đều tự đạo độ, liền nắm giữ trên tay chư vị. Sau khi nói xong, Ngụy Long không lại nói Lách mình tiến vào hư không. Từ không rung động đến đỉnh cao nhất, địch nhân đã đến. Mà đây cũng là cuối cùng hành động kèn lệnh. An Hàn, Cửu Long thủ, Thần Hoàng ba người liếc nhìn nhau, trầm trọng gật đầu tính là đánh xong gọi hô, mà sau đều tự rời đi. Hắn nhóm tin tưởng Ngụy Long thực lực, không chút nghi ngờ Ngụy Long có thể đem lần này địch tới đánh chém giết, chỉ là cử giới phi thăng. chưa từng có người nào có thể đổ cam đoan thành công. Dương cực giới ngoại tầng tư không, Ngụy Long Thùy ngồi tư không bên trên, ánh mắt nhìn về phía phương xa hư không, không phải tại nhìn sắp đến địch nhân, mà là tại nhìn về phía ngay tại phi tốc chạy tới âm cực giới, nghĩ muốn đào thoát đến từ thượng tầng giới vực phong tỏa. Chiến đấu chân chính không phải tại lập tức, mà là tại đi qua. Ta lúc này làm hết thầy Đều là tiện nhân đất tải làm. Ta chỉ là thuận theo trong đó. Đồng thời hoàn thành chính ta một bộ phận. Oanh hư không nứt ra một cái lỗ hổng lớn. Sau một khắc dương cực giới liền hội bị xé nứt. Một đảo lại một đảo khủng bố khí tức. Từ trong đó đi ra. Một cái nửa người nửa hầu cực lớn sinh vật. Đỉnh đầu không chết bàn đảo thụ. Che đẩy hư không. Khí tức có một không hai hư không. liền xem như vẫn lạc trước thiên đế, tại hắn trước mặt cũng muốn kém hơn một chút. Sau đó thì là đầy trời niết bàn chi hỏa, so thần hoàng hỏa diễm càng thêm đáng sợ, nhưng mà lực khống chế càng kinh người hơn. Trải ra hư không, lại có thể làm đến thu phóng tự nhiên, còn có hỗn thiên đế tộc sinh vật, bạc huyết đế tộc sinh vật vân vân. Trừ hỏa lâm đế tộc bên ngoài, Các khắc nhân đế tộc sinh vật đều xuất hiện, hơn nữa có chút đế tộc còn không chỉ một cách người. Đấu chiến đế tộc sinh vật đi ra hư không, liền gặp được ngồi tại hư không bên trên ngụy long, liền là ngươi sát na. Đấu chiến đế tộc sinh vật đã xác định đây chính là ngụy long, cũng là kẻ cầm đầu. Khoảng cách gần, hắn cũng cảm thấy được ngụy long là biến số, có đại thế tăng thêm biến số. Các khắc đế tộc sinh vật Vương tộc nhóm sinh vật lục tộc xuất hiện. Làm bọn hắn nhìn thấy Ngụy Long một khắc này, Ngụy Long cũng nhìn thấy hắn nhóm. Còn tốt, đều là thần tộc văn minh người. Nhìn thấy những này người Ngụy Long nội tâm nhẹ thở ra một hơi. Kết quả tốt nhất không có xuất hiện, nhưng là kết quả xấu nhất cũng không có. Đấu chiến đế tộc sinh vật tại hạ một cái sát na, nhìn thấy Ngụy Long mi tâm đại đạo hạt sen đạo quả. Cái này nhất khắc Hắn phục chí linh tệ, minh bạch tất cả, dần giữ hết. Đi mau không muốn kích phát luân hồi lệnh bài vậy mà là đạo quả thần tàng đấu chiến đế tộc sinh vật tầm mắt cực điểm độc áp. Ta đoạn hậu, ngươi nhóm rút lôi cái này thổ dân cường giả lấy đến đạo quả thần tàng bên trong chân truyền. Vẫn đệ đại ngụy long mỉm cười, tư không bỗng nhiên dừng lại, chỉ thấy bất hổ đạo quả kim quang tăng vọt. Ngụy Long áp chế cái này phiến hư không, mặc dù chỉ có 3 phút, nhưng mà đầy đủ chốn làm vương tộc nhóm sinh vật còn thấy không rõ tình thế thời điểm, tất cả đế tộc sinh vật đều tại gầm thét. Chỉ có tận mắt nhìn đến mới có thể tin tưởng, một cái thổ dân cường giả cầm tới đạo quả thần tàng chân truyền hơn nữa còn đem vi khi chân truyền tiến lên đến không tầm thường độ. Kiêu ngạo, tất cả kiêu ngạo cũng không còn tồn tại. lúc này chỉ còn lại cầu sinh ý niệm. Nhưng mà Ngụy Long há có thể cho hắn nhõm cơ. Ngụy Long lãnh khốc xuất thủ, tại hắn áp chế xuống, tư không trầm tính, nhất trước vẫn lạc là đấu chiến đế tộc sinh vật, mà sau là cái khác đế tộc sinh vật, lại là vương tộc sinh vật, không có mất khống chế chiến đấu dư ba. Ngụy Long tùy ý hắn nhóm truyền tống đến dương cực sới bên cạnh. liền là có nắm chắc đem đến xâm phạm chi địch chém ở trước mắt. Cũng không có khủng bố ba động, nhưng mà tư không tựa hồ theo chi ảm đạm. Theo thần tộc Văn Minh khí thế hung hung mà sau về tại tính mịch thi thể cùng thiên địa gào khóc. Chăm chỉ nỗ lực ta không tính bật hack 23 chương 612 càng nghĩ càng khủng bố khủng bố đại khủng bố những này xuất thân thần tộc Văn Minh đế tộc, vương tộc nhóm sinh vật đến kinh thiên động địa. Chít lại có thể nói lặng yên không một tiếng động. Ngụy Long lạnh nhạt tiếp tục trấn áp cái này phiến hư không, liền giống như là thuần thục lo liệu hoa màu lão nông, cũng giống như là chìm đắm nhất môn tay nghề nhiều năm thủ nghệ nhân, đem những này chết đi sinh vật hoạt là luyện chí thành truyền thừa ngọc đổng, hoặc là ngưng tụ tinh hoa luyện chí thành bí bảo. Chính như Ngụy Long nói, ngoại tầng bản nguyên chi hải, hắn nói mình là thứ hai Người nào lại dám xưng đệ nhất đâu cường hãn vô địch hắn? Để hết thảy lại một lần nữa trở lại nguyên bản tiết tấu. Thần tộc Văn Minh bản thổ thần vực đã kinh động. Không có khả năng không kinh động a, đều nhanh chết hết. Nếu là thần vực thở ơ, mới là quái sự. Ngụy Long chém giết, luyện chế bí bảo về sau. Còn thừa lại đại khái ba mươi mấy hơi thở phát huy siêu uy cách lực lượng thời gian. Hắn cẩn thận thanh trừ bất luận cái gì tiên cơ khí cơ. Thần vực là trung tầng bản nguyên chi hải thần tộc Văn Minh Hang Ồ. Những này đế tộc, vương tộc sinh vật đều có tam đại thần tàng truyền thừa, tuyệt đối là thần vực tuổi trẻ tinh nhũ. Không chỉ là thần vực, luân hồi điện cũng hẳn là có cảm giác. Từ Ngụy Long được đến tin tức nhìn, thần tộc Văn Minh phụ trách mở ra vạn cổ tiên lộ. Lúc này thần tộc Văn Minh phái tới ngoại tầng bản nguyên chi hải lực lượng cơ hồ chết hết. Luân hồi điện không có khả năng không thể nào cảm giác lau đi những này thần tộc Văn Minh tinh nhuệ cho tới bây giờ không phải mấu chốt. Chân chính chiến lực chỗ vẫn có thể không tiến vào trung tầng bản nguyên chi hải triệt để siêu thoát mà ra. Tầng ngoài cùng, ngoại tầng bản nguyên chi hải, bất kể là trên quy cách hay là năng lượng tầng thứ bên trên đều xa xa không bằng trung tầng bản nguyên chi hải. Ngoại tầng cùng trung tầng tinh lực lớn, vượt xa ngoại tầng cùng tầng ngoài cùng khác nhau. Đặc biệt là tại tối cao lực lượng thượng hạn phương diện, trung tầng bản nguyên chi hải thời gian, không gian chỗ tầng thứ đem hội càng cao. Đồng dạng, Ngụy Long gặp phải tình cảnh cũng sẽ là cực điểm hiểm áp. Không từ thủ đoạn, dùng bất cứ thủ đoạn nào đều là đối người phương pháp làm việc hình dung. mà tại trung tầng bản nguyên chi hải, đạt đến trước nay chưa từng có lực lượng thượng hạn. Đó không lại là phương pháp làm việc tầng thứ khác nhau, là bao trùm tại phía trên, lực lượng bản chất bất đồng. Liền thời gian đều có khả năng làm đến một loại chiến đấu thủ đoạn. Ngụy Long biết đã không ít. Toán mệnh, một đời thánh hoàng, luân hồi điện, cổ chi đại đế các loại, sớm đã cho thấy không ít dấu hiệu. Thời gian không nhất định luôn hướng về phía trước, lập tức ngụy long cũng có thể làm đến chậm lại một bộ phận thời gian, hoặc là tăng tốc thời gian, thậm chí đọc lướt qua một bộ phận thời gian đảo lưu. Húng chi những cái kia đại năng, cùng với truyền thuyết đại đế, thông tục nói, tầng ngoài cùng bản nguyên chi hải cùng loại với ta xuyên việt trước đại học, ngoài tầng bản nguyên chi hải liền là đi vào xã hội. kia đến trung tầng bản nguyên chi hải, liền là từ bổn quốc đến nước khác. Một ít căn bản tính đồ vật đều phát sinh cải biến. Cả hai cùng có lời liền là ta thắng hai lần khiêm tốn không lại là một loại mỹ đức ta cướp đến trộm được liền là ta đương nhiên được đến nên nói không thể đổ hợp pháp cùng có lời thời điểm. Lời ngầm là ta không có pháp tiếp tục bóc lột ngươi. Tiếp tục dùng chính mình quen thuộc tư duy xử lý vấn đề, tuyệt đối thiệt thòi lớn. Tiến vào trung tầng bản nguyên chi hải, không chỉ muốn làm tốt trên thực lực chuẩn bị, còn muốn có tâm thái tự ta kiến thiết. Cấu thành lực lượng cơ bản nhân tố sẽ cải biến, chiến đấu hình thức cũng tự nhiên sẽ cải biến. Như là phi thăng trung tầng bản nguyên chi hải lúc, lại phát sinh một lần tương tự từ tầng ngoài cùng bản nguyên chi hải tiến vào ngoại tầng lúc, bị một tay bóp nát sự tình. Hắn tuyệt không có khả năng sống sót tới. Đây chính là Ngụy Long sắp gặp phải hiện thực. Biết bát nhất là địch nhân ta còn không nhìn thấy, liền là ai cũng không biết rõ. Nhưng mà ta có một loại trực giác, địch nhân của ta so ta nghĩ phải cường đại hơn, cũng càng vì ta áp, càng thêm khó có thể đối phó. Từ chạm thiên ma khí kinh lịch để Ngụy Long nhận rõ hiện thực. Tồn tại địch nhân cực kỳ khó chơi. Hơn nữa thiên ma khí bối sau tồn tại, khả năng chỉ là địch nhân một trong, còn không có cách nào khẳng định. Đến mức đoán mệnh là tốt là xấu cũng không cách nào xác nhận. Liền giống như là tại phủ đầy mây vô xâm lâm bên trong hành tẩu, biết rõ mây vô bên trong có nguy hiểm, nhưng mà không có pháp xác nhận nguy hiểm ở nơi nào. Cùng với nguy hiểm cỡ nào, Thần tộc Văn Minh tinh nhuyễn nhóm đến chết mới làm rõ rằng Ngụy Long là người nào, cùng với Ngụy Long mạnh bao nhiêu. Chết mơ hồ, có vị xe đổ. Ngụy Long không hi vọng làm hắn vẫn lạc lúc, mới biết địch nhân là người nào, cùng với địch nhân có bao cường. Ngụy Long không dự định cùng không biết địch nhân, so người nào càng lãnh khốc hơn, người nào tà ác hơn, người nào càng có dũng khí. Ngụy Long dự định đổi một loại cách chơi, nhảy ra vốn có dàn không, không cần phức tạp, nhưng mà muốn đầy đủ xảo diệu, kinh điển, chỉ có cái này dạng ta mới có thể thuận lợi phi thăng. Vu Cẩn Tư không sâu chỗ, quanh thành lũy tháp cao chấn động mạnh một cái, liền giống như là chiếm cứ hắc ám bên trong cử thú, vẫn lạc ngã xuống đất đập xuống đất đưa tới chấn động. Thanh âm này truyền đến Còn tại chiến đấu, phản bội, thỏa hiệp, đánh ra chó đầu ức văn minh khác các cường giả, ngay ngắn dừng tay, chàng diện đứng im. Một xảo dừng lại không ít thời gian, người nào cũng không nói gì, tỉnh táo, đạm mạc, tham lam, cuồng nhiệt, tại thời khắc này đều là chấn kinh, tất cả mọi người lại như đây. Chỉ có chấn kinh, cũng chỉ có chấn kinh. Không thể không chấn kinh. Thành lũy tháp cao phát ra tiếng vang nguyên nhân là chấp trưởng lấy hắn đấu chiến đế tộc sinh vật vẫn lạc. Ngoài tầng bản nguyên chi hải phân điện quyền hành vẫn luôn tại thần tộc Văn Minh tay bên trong, chính là lập tức những này Văn Minh tại cướp đoạt đồ vật. Tình huống hiện tại là chân trước thần tộc Văn Minh tinh nhũ tận ra, vận dụng thành lũy tháp cao vĩ lực tiến hành siêu khoảng cách, siêu uy cách truyền tống. trên sau thành lũy tháp cao mất khống chế, mang ý nghĩa chấp trưởng bộ phận này quyền hành đấu chiến đế tộc sinh vật. Tại cái khác văn minh cường giả còn không có xuất thủ cắt bỏ bộ phận này liên hệ tình huống dưới, sớm vẫn lạc. Bộ phận này quyền hành một mực tại thần tộc văn minh tay bên trong, đấu chiến đế tộc vẫn lạc, hẳn là có cái khác đế tộc sinh vật kế thừa. Nhưng mà thành lũy tháp cao còn tại mất khống chế, nói cách khác thần tộc văn minh tinh nhuệ hẳn là đều chết sạch. Chân trước truyền tống, chân sau chết sạch. Trước sau bất quá một khắc đồng hồ thời gian hơn nữa, càng đáng sợ tại tại. Thần tộc văn minh lần này dốc toàn bộ lực lượng, truyền tống cường giả thực tại nhiều. Cái này càng truyền tống cho dù có thành lũy tháp cao tiến hành bảo vệ. Nhảy vọt hư không, duy trì hư không ổn định cũng cần không ít thời gian. Những cường giả này chỉ cần hơi hơi tính toán tiêu hao một khắc đồng hồ là truyền tống thời gian. Khá lắm giở người hơn thần tộc văn minh tinh nhuệ, giúp toàn bộ lực lượng tinh nhuệ nhóm, chân trước truyền tống, trừ bỏ truyền tống thời gian, chân sau đến mục đích, liền chớp chớp mắt văn minh khác các cường giả. Não bộ rất nhiều khủng bố cảnh tượng, nhưng mà càng kinh khủng là kết quả rút cục vu pháp phủ lên so kết quả càng kinh khủng qua. Chít xác chít hết chít đến không ai có thể nhặt lên luân hồi phân điện quyền hành, đến mức để thành lũy tháp cao tạm thời mất khống chế tình trạng. Lý luận đến nói, lúc này thành lũy tháp cao chính mất đi chớp trưởng giả, người nào cướp đến tầng cao nhất, tiếp hoàn quyền hạn, liền sẽ trở thành chân thực chất chỗ này luân hồi phân điện chủ đạo người. Nhưng mà phía trước tranh đấu rơi máu chảy văn minh khác các cường giả lại đều dừng tay. Cơ hội thật tốt đều không có người nắm chắc. Không khác, thực tại là quá khủng bố. Đại năng Hàn Lâm cũng không cách nào làm đến cái này một điểm a. Cái này là ngoại tầng bản nguyên chi hải, có chút cường đại đến cực hạn người có thể hủy đi phiến thiên địa này. Nhưng mà muốn đơn độc đánh giết một nhóm người Vậy thì nhất định phải tuân thủ cái này góc trời địa quy tắc. Văn Minh khác lúc này nếu là cái gì đều cảm giác không đến, đó mới là không thích hợp. Tương phản, hắn nhóm đều cảm thấy quá không đúng. Quá dị nhỉ, cho nên cần hoãn một chút. Cũng cần phải hoãn một chút. Cho nên Tư không một lúc im lặng. Đại gia ngươi nhìn ta. Ta nhìn ngươi. Muốn nói lại thôi. Cũng không biết nên nói cái gì. chăm chỉ nỗ lực ta không tính bất hắc 23 chương 613 thần vực trung tầng bản nguyên chi hải. Thần vực, cái này là một mảnh cực lớn từ đại lượng giới vực quần thể tạo thành thần tộc Văn Minh Cương vực. Thần vực chỗ sâu nhất là một trạng khó hiểu chỗ hư không. Minh mông thời gian trường hà từ chỗ hư không chậm rãi chảy qua. Trực thông luân hồi trung yên. Dùng thường nhân không thể nào hiểu được phương thức như này tồn tại Siêu việt phàm tộc lực lượng trực thông quá khứ, hiện tại cùng tương lai. Thời gian Trường Hà phần cuối, ở vào một mảnh hỗn độn bên trong. Đầy đủ cổ lão tồn tại mới hội minh bạch, chỗ đó là vạn cổ tiên lộ chỗ. Vạn cổ tiên lộ là khái niệm con đường mà không phải chân thực con đường, lúc này còn không có đến chân chính mở ra thời cơ. Quanh lúc này thần tộc Văn Minh trung tâm nhất khu vực, cũng là thần vực Văn Minh hạt tâm. truyền đến ba động không giống tầm thường. Thời gian trường hà phía trên từng đóa từng đóa bọt nước, khó hiểu tiêu thất. Nhìn kỹ lại, những cái kia bọt nước là từng đoạn hoàn chỉnh nhân sinh, là nguyên bản đủ dùng ghi vào thần tộc văn minh lịch sử đám thiên tài bọn họ, mất đi tương lai. Điều này đại biểu lấy sinh mệnh đi vào tận cùng. Những này đế tộc thiên tài, vẫn tồn tại quá khứ và hiện tại, lại vĩnh viễn cũng không có tương lai. Thời gian trường hà là khó lượng nhất một con sông, mà bản nguyên chi hải duy nhất có thể làm cho thời gian trường hà thực chất hóa chỗ, chỉ có trung tâm không gian. Thần vượt trung tâm chỗ này thời gian trường hà, chỉ là rộng lớn thời gian trường hà dòng chảy. Cái này đầu dòng chảy đã đủ dùng xưng là vĩ đại. Cái này dòng chảy chiếu ứng là thần tộc văn minh tương lai, là thần tộc văn minh các đại năng dùng cường hãn thủ đoạn, đem chi đoạn lấy đem chi cổ hiện thành vì trấn áp văn minh nổi tình trọng bảo. Nhìn kỹ lại, thần vực trung tâm cái này đoạn bên trong dòng sông thời gian mỗi một đó bọt nước đều là như này bất phàm, là một cái kết tập đàn thiên tài vận mệnh cổ hiện. Từng đó từng đó bọt nước tạo thành dòng chảy, mà có thể đổ tại thời gian trường hà dòng chảy bên trong mở ra dòng chảy vận mệnh cổ hiện. Chỉ có thần tộc văn minh đại năng mà cái này đầu dòng chảy chủ cột thì là thần tộc Văn Minh hiện nay tối cường giả, thủ hộ giả, nửa bước đại năng tồn tại, Hỏa Lâm Đế tộc Hỏa Lâm thần đế vận mệnh cổ hiện. Thời gian trường hà tỏ rõ tương lai chỉ là vô số khả năng bên trong một cách nào đó khả năng. Vô số vận mệnh xem lẫn tuyến, tạo hành điểm, kết thành giọt nước. Tại Hà Lưu thượng du trung du hạ du bên trong tiến lên trôi nổi. tượng trưng cho cái này đoạn văn minh quá khứ. Hiện tại, tương lai đi qua đã phát sinh. Hiện tại ngay tại phát sinh, tương lai sẽ phát sinh. Theo từng đó từng đó bọt nước phá diệt, vốn là có thể thấy rõ ràng sông mặt, xuất hiện nhất tầng thật mỏng vô khí. Rất mỏng, nhưng mà thấy không rõ tương lai. Ầm ầm có thể đổ tại thời gian trường hà chỗ tư không tu luyện, chỉ có thần đế cấp bậc đại năng Cũng chính là tiến vào đảo quả thần tàng tồn tại. Đến mức thần tục văn minh cường đại nhất hỏa lân thần đế. Thì lính ngộ đảo quả thần tàng lưỡng đảo truyền thừa. Vì khi chân truyền cùng với đại la chân truyền. Hỏa lân thần đế đã rất ít lộ diện quanh năm tài tử thân đảo trường hỏa lân đồng bên trong tu hành. Chuyên tâm lính hội đảo quả thần tàng sau cùng một đảo chân truyền. Mưu cầu đặc chân tiến vào vô thượng vĩ lực biểu tượng đại đế cảnh giới. được lực này về một vị đại đế xanh ngạch. Lúc này trấn thủ thần vực trung tâm hư không là ngân huyết thần đế. Chỉ thấy một đạo ngân quang lấp lóe thân ảnh đi đến thời gian trường hà phía trước, quanh thân đạo quả chi quang ngưng tụ, chống cự thời gian chi lực nhuộm dần. Hắn duỗi ra tay, chiếu khắp ra vô thượng ngân quang. Từ thời gian trường hà trung du nhìn đến phía trước phá diệt bọt nước toàn bộ qua. Như này nhiều tộc đàn tinh nhuyễn vẫn lạc có se lấy ngoại tầng bản nguyên chi hải phát sinh biến cố, mà lại là biến cố không nhỏ. Thần tộc văn minh trong lòng bản tay tầng bản nguyên chi hải minh mông tư không, phụ thuộc tộc đàn không đếm được, đặt chân thời gian trường hà, cường đại vô song. Nhưng mà dùng thần tộc văn minh cường đại, mượn nắm giữ luân hồi điện quyền hành lực lượng, dùng tầng ngoài cùng, ngoại tầng bản nguyên chi hải bồi dưỡng Lịch luyện tộc đàn thiên tài, cũng là cực lớn số lượng. Mấy tiểu tử kia vẫn lạc, lại có thể hành hưởng Văn Minh bản thể ngân huyết thần đế kinh nghi bất định. Thần tộc Văn Minh đủ cường đại, ngân huyết thần đế càng là sống qua hai cách luân hồi. Thần tộc Văn Minh không phải bên trên một cách luân hồi người thắng, nhưng mà cũng không phải kẻ thất bại. Có thể đủ đoạn lấy thời gian trường hà trấn áp Văn Minh nổi tình thần tộc Văn Minh đắc là trung tầng bản nguyên chi hải hùng chủ cấp bậc văn minh thế lực, đem những này đầu nhập, những này thiên tài, dùng xải sằng sặc vạn năm, 10 vạn năm, thậm chí cả một lần luân hồi ánh mắt đến xem, kỳ thực lại không tính là gì. Bởi vậy, ngân huyết thần đế làm đến thần tộc văn minh cầu đại đế tộc huyết mạch đầu nguồn một trong. Cường đại mạt lại cổ lão tồn tại, Đương nhiên sẽ dùng càng cao xa hơn ánh mắt đến đối đãi vấn đề. Đúng là như thế, sự tình mới có vẻ hơi không thích hợp. Đối với hắn, loại tổn tại này cũng lộ ra mê hoạt bất an. Những cái kia tiểu gia hỏa bồi dưỡng tài nguyên chân quý về chân quý, nhưng mà nói trực tiếp ảnh hưởng ta nhóm thần tộc văn minh tự thân, cũng quá không thể tưởng tượng. Chép đi ba quát đấu chiến đế tộc tại bên trong những thiên tài kia La thần tộc Văn Minh lớn nhất có tiềm lực một phi không giả, nhưng lại không phải duy nhất một phi. Dung thần tộc Văn Minh bồi dưỡng thể hệ, sẽ không bởi vì một đời nào đó truyền thừa vấn đề mà nguy hiểm đến Văn Minh bản thể. Trừ phi là những cái kia cảm ngộ đạo quả thần tàng tuyệt thế thiên kiêu vẫn là. Nhưng mà nhân vật như vậy, thần tộc Văn Minh thần đế nhóm sẽ không đem hắn nhóm thả về hạ tầng giới vực. Càng là cường đại văn minh, càng là có chọn vẹn hoàn thiện truyền thừa thể hệ, càng là thiên tài càng hội tiếp nhận càng cao ma luyện, càng lớn tài nguyên siêu vèo. Nhưng nếu là có văn minh tiềm lực hạt giống cảm ngộ đạo quả thần tảng, đệ nhất thời gian chắc chắn là triệu hồi văn minh bản thổ, thức tỉnh đạo quả thần tảng sau đó, liền không cần tuyển bạt, mang ý nghĩa triệt để siêu thoát mà ra. thần tộc Văn Minh tồn tại hai cái kỷ nguyên, trải qua một lần luân hồi trung yên. Trừ bỏ cửu đại đế tộc huyết mạch đầu nguồn bên ngoài, lấy đến đạo quả thần tàng chân truyền chỉ có vẹn vẹn một chữ số. Ngay thẳng đến nói, dùng ngàn vạn mà tính số giới vượt bên trong sinh hoạt triệu ức huyết mạch, lại đem thời gian kéo dài đến vạn năm. Đại khai hội ra một vị lấy đến đạo quả thần tàng cường giả. Cho nên vẫn lạc tại luân hồi phân điện văn minh các thiên tài, đầy đủ những nhân tâm đau nhất. Nhưng mà xa xa không đến nguy hiểm văn minh bản thân độ, nhưng mà đã phát sinh sự tình thì là tượng trưng cho thần tộc văn minh tương lai thời gian trường hà hạ du. Đã có vũ khí, nguyên bản có thể thấy được văn minh tương lai, lộ ra mơ hồ. Cái này cũng mang ý nghĩa bất kỳ cái gì khả năng đều sẽ xuất hiện. biến số, đại khái là mỗi một cái cường đại văn minh đều chán ghét đồ vật. Ngân Huyết Thần Đế trầm tư thật lâu, trực tiếp nhất làm pháp, liền là từ thời gian trường hà bên trong đem vấn Lạc Văn Minh thiên tài phục sinh. Như thế liền có thể trực tiếp minh bạch tất cả mọi chuyện. Nhưng mà đây chỉ là lý luận phương pháp, thần tộc văn minh chỉ là đoạn lấy bản văn minh một đoạn thời gian dòng chảy. Nhịp chuyển thời gian lại là chân thật đại đế thủ đoạn. Ngân huyết thần đế chỉ có thể quan sát, hắn làm không được. Thần tộc Văn Minh tối cường giả Hỏa Lân thần đế cũng không cách nào làm đến. Hỏa Lân thần đế cũng nhiều lắm là can thiệp, nhưng mà phát sinh sự tình cũng không có biện pháp nhịp chuyển. Một loại nào đó độ thượng, trung tầng bản nguyên chi hải cổ có năng lượng, so tầng ngoài cùng Ngoài tầng bản nguyên chi hải cao hơn rất nhiều tầng thứ, nhưng ở thời gian, không gian lại càng khó dung cải biến. Nghĩ muốn làm đến tùy ý nhào nặn thời không, chỉ có tối cường giả mới có thể làm đến. Những người còn lại chỉ có thể tuân thủ quy tắc. Thậm chí từ trung tầng bản nguyên chi hải tham gia hạ tầng không gian cũng tồn tại không ít hạn chế. Cùng mỗi một lần luân hồi đều hội triệt để trầm luân tầng ngoài cùng bản nguyên chi hải. Cùng với mỗi một lần luôn hồi hội nhận thanh lý. Lần này luôn hồi càng sẽ cùng tầng ngoài cùng bản nguyên chi hải một dạng triệt để chầm luôn ngoài tầng bản nguyên chi hải bất đồng. Trung tầng bản nguyên chi hải mỗi một lần luôn hồi trung yên. Cũng không phải một lần hoàn toàn khởi động lại. Cho nên quy tắc của nơi này càng thêm hoàn thiện. Đặc biệt là tại có đại đế nhìn chăm chú tình huống dưới. Mặc dù cái này một cách luân hồi đệ nhất cái chứng đạo đại đế còn không có xuất hiện, nhưng mà phía trước luân hồi đại đế tuyệt đối chân thực tồn tại, tồn tại ở cấm kỉ chi địa, tồn tại ở chủ lưu thời gian trường hà mỗi một cái góc. Hắn nhóm nhìn chăm chú lên tất cả những thứ này, không thể đem vẫn lạc người phục sinh, ngân huyết thần đế chỉ có thể triều tập những này người sau cùng truyền đến tin tức. Những này đế tộc thiên tài nắm giữ thần tộc văn minh tại luân hồi phân điện quyền hành. Tương quan công việc tất nhiên sẽ tùy thời báo cáo. Thần vực Hạch Tâm Tư không thời gian là đứng im. Cho nên ngân huyết thần đế có thể chậm rãi suy nghĩ ngoài tầng bản chi hải tư không khả năng phát sinh biến cố. Không cần lo lắng bất đồng bản nguyên chi hải thời không trinh lệch thời gian. chăm chỉ nỗ lực ta không tính bật hack 23 chương 614 thiên ma chi chủ vẫn là trung tầng bản nguyên chi hải. Sâu trong hư không, một chỗ thời không vặn vẹo chỗ tại một tòa cử đại đại lục, đứng sừng sững ở vô tận thời không phong bạo phía trên, liền giống như là quán triệt tới hiện tại cùng tương lai. Khối đại lục này liền là luân hồi điện tổng điện. Cái này là trung tầng bản nguyên chi hải một tòa quái vật khổng lồ. là đổ dùng khẳng định, có đại đế ví lực bao phủ thế lực cường đại, cũng có rất nhiều văn minh cổ xưa gia nhập trong đó. Những cái kia văn minh cổ xưa vượt qua không biết nhiều ít luân hồi trung yên, ba lần trở lên luân hồi trung kết còn không có vấn lạc văn minh, hoặc là có đại đế xuất hiện, hoặc là cùng đại đế thành đạo có quan hệ. Những này văn minh càng thêm cổ lão, cổ lão đến chỉ có số ít đại năng mới nghe được qua đôi câu vài lời. Nhưng mà trung tầng bản nguyên chi hải khủng bố chi chỗ ngay tại ở, những cái kia tồn tại truyền thuyết thường thường đều là thật. Có lẽ cũng không nằm ở hiện tại, nhưng cũng có thể nấp trong đi qua, cũng nấp trong tương lai. Thời gian tại nơi này chỉ là chói buộc kẻ yếu uy tắc, lại là cường giả cường đại nhất vũ khí. Biến số một cách đáp trưởng thành biến số. Một đạo có chút thanh âm khàn khàn truyền đến, luân hồi đại lục thân chỗ một ngọn dãy núi, bên trong tồn tại một tòa pháo đài. Nhìn cùng ngoại tầng bản nguyên chi hải luân hồi điện phân điện tháp cao thành lũy rất giống, chỉ là cái này tòa pháo đài kỳ lạ hơn đạc. Thật giống như luân hồi phân điện tháp cao thành lũy chỉ là cái này tòa pháo đài phục chế phẩm. Âm thanh liền là từ tòa kia thành lũy bên trong truyền đến. Một cái ma khí xâm nhiên cao lớn thân ảnh, chiếm cứ tại cái này tòa dãy núi phía trên, chỉ thấy hắn chậm rãi nhất chỉ, liền gặp một đạo đạo quang đoàn ngưng tụ. Người nhóm những này chết qua một lần người, chân chính chết đi người, người nhóm tộc đàn không có pháp cứu vớt người nhóm, ta lại có thể. Theo quang đoàn co lại bằng chứng, mà sau phá vỡ, một cái cái quang đoàn bên trong đi ra bất đồng sinh vật. Có thần tàm đế tộc sinh vật, cũng có vạn long đế tộc sinh vật, hoàng kim đế tộc sinh vật. Như là ngụy long ở đây. Nhất Định hội cực điểm kinh ngạc. Những này đế tộc sinh vật liền là chết tại trong tay hắn những cái kia người. Đáng tiếc ta còn không có đến một bước cuối cùng, còn cần mượn giúp Luân Hồi Điện bộ phận quyền hành đến nghịch chuyển thời gian. Cao lớn thân ảnh thì thào tự nói. Ngư khí bên trong có nói không ra cảm giác. luôn hồi điện mồi hôi ta đắc nhanh nghe thấy không được, lại tiếp tục như vậy, ta chắc chắn không có pháp đi ra một bước cuối cùng. Đáng chết, ta đi ra cái này một bước cũng chỉ hồi là vẫn lạc hạ chàng. Hắn chiếm cứ con đường kia, ta đi đến một bước kia chỉ sẽ trở thành hắn tư bản cao lớn thân ảnh ngũ khí bỗng nhiên biến đến giữ tợn. Khủng bố khí tức dẫn tới dãy núi chấn động. Ta sớm đã lấy đến đại la chân truyền gặp tử ta, cảm vô lượng bao dung chư thiên ma vật, đã cơ hồ đi đến cuối con đường. Sau cùng nguyên thủy chân truyền, ta sớm đã tích lũy đầy đủ. Đáng tiếc, đáng hận con đường liền tại phía trước, nhưng mà phía trước đã không có đường. Cao lớn thân ảnh là thiên ma huyết mạch đầu nguồn, cũng chính là ma tộc bên trong cường đại nhất nhất chi thiên ma tộc bảy ma chủ. Nhưng mà cái này vị Thiên Ma thủy tổ lại phi ma tộc thủy tổ. Vị kia ma tộc thủy tổ đã trải tại không biết nhiều ít cách luân hồi trước, chứng đạo đại đế. Thiên Ma chi chủ tự phụ chính mình tại đại la chân truyền tích lũy. Chỉ so thực lực cũng không phải không thể một lúc cùng đại đế đối kháng. Có thể là đại đế cường đại địa phương, tuyệt không đơn giản chỉ chiến lực. Hắn còn nhớ rõ Ma tộc thủy tổ là tại quá khứ 10 cái luân hồi trước chứng đạo thành tựu đại đế chi tôn. Nhưng ở bên trên một cách luân hồi, ma tộc thủy tổ đi qua mơ hồ, ma tộc cũng là như thế. Ma tộc không lại là cổ lão vượt qua 10 cái luân hồi kỳ nguyên văn minh, mà là trở thành mới phát văn minh. Hơn nữa ma tộc cùng thần tộc thành là địch đối văn minh. Nhưng mà thần tộc văn minh tối cường giả, Hỏa Lân đại đế lại là thiên ma chi chủ đều có nắm chắc đánh giết. Có thể nghĩ, thần tộc có tư cách gì cùng ma tộc đối lập mà đây chính là đại đế cường đại chỗ đáng sợ. Hắn nhóm có thể thao túng thời gian. Quá khứ, hiện tại, tương lai, đâu đâu cũng có, không chỗ nào mà không bao lấy. Có chút thời gian. Thiên ma chi chủ liền liên quan tới ma tộc thủy tổ đến cùng là tại 10 cách luân hồi trước, còn là tại càng sớm phía trước. hoặc là càng gần thời gian điểm chứng đạo ký ức, đều hội sinh ra rối loạn. Vì này, Thiên Ma chi chủ ra nhập Luân Hồi Điện, giấu vào Luân Hồi Đại Lục. Phiến đại lục này nằm ở thời Không Phong Bảo phía trên, mà Luân Hồi Điện là một đám chém tới từ thân cổ lão đại đế nhóm xuất thủ xây dựng thế lực. Những cái kia đại đế bởi vì đi qua cường đại, không ngừng bị thiên địa bài xích, nhưng lại vô pháp siêu thoát bản nguyên chi hải. chỉ có thể chém tới đại đế quả vị, ẩn thân tại cấm kี chi địa, chờ đợi mỗi một lần luân hồi trung yên, tìm tìm kia một tia hy vọng. Tại nơi này, Thiên Ma chi chủ không cần phải lo lắng đi qua mình bị người khó hiểu giết chết. Đương nhiên, như là Thiên Ma chi chủ không nghĩ chứng đạo, ma tộc thủy tổ ngược lại sẽ bảo hộ hắn. Thiên Ma chi chủ một lát sau sau đó chậm rãi tán đi giữ tợn, ta đã tiếp cận với cực hạn. ta có thể đối kháng thời gian đối ta tẩy lễ. Nhưng mà mỗi một lần luân hồi chỉ nguyên tận cùng đều hồi tăng lên ta thần hồn lão hủ. Ngụy Long Thiên Ma chi chủ tử phục sinh đấu chiến đế tộc sinh vật ký ức bên trong được đến mình muốn hết thảy. Luôn cảm thấy có điểm gì là lạ. Một cách biến số xuất hiện đối với lúc này Thiên Ma chi chủ đến nói là một cách tin vui. Hắn cần càng nhiều biến cố Chỉ có như đây mới có một khả năng nhỏ nhoi tại ma tộc thủy tổ tồn tại tình huống dưới chứng đảo thành công. Thiên ma chi chủ đi thiên ma đại đảo cũng không phải cùng ma tộc thủy tổ chỗ đại đảo giống nhau cũng không mâu thuẫn. Nhưng mà thiên ma chi chủ tin tưởng. Làm hắn chứng đảo thành công tiết điểm. Ma tộc thủy tổ tuyệt sẽ không bỏ qua cơ hội này. Hội lần theo hắn huyết mạch đem hắn thôn phệ. Bất kể là chém ra một bộ đại đế hóa thân, còn là mở rộng chính mình đạo đường, đều là lựa chọn tốt. Thiên Ma chi chủ ấn đối ma tộc thủy tổ so ấn đối cái khác đại đế tình huống càng hỏng bét, hoàn toàn không có sức phản kháng. Bởi vì Thiên Ma chi chủ huyết mạch đầu nguồn là ma tộc thủy tổ, có lẽ chứng đạo phía trước không phải, nhưng mà làm ma tộc thủy tổ chứng đạo thành tông, có thể đủ tùy tiện đem chính mình tồn tại ngược dòng tìm hiểu vô số luân hồi, đuổi theo dài dằng dặc túi nguyệt, cũng liền một cách tự nhiên thành vì tộc đàn thủy tổ. Ngụy Long xuất hiện là một tin tức tốt. Khi biết được Ngụy Long danh tự sát na thiên ma chi chủ liền biết rõ Ngụy Long một ít cơ bản tin tức. Tỷ như Ngụy Long là tầng ngoài cùng bản nguyên chi hải xuất thân, thân vì biến số đã trải qua một lần thu biến. Từ tầng ngoài cùng bản nguyên chi hải đi đến ngoại tầng bản nguyên chi hải, liền là một lần thối biến. Nếu là có thể thành công tiến vào trung tầng bản nguyên chi hải, kia Ngụy Long có thể độ hoàn thành triệt để thối biến, thậm chí cả thực hiện sinh tử luân chuyển. Không phải bình thường ý nghĩa sinh tử chuyển biến, là càng không tầm thường tân sinh. Thời gian trường hà bên trong hội mất đi Ngụy Long thân ảnh, thẳng đến Ngụy Long chứng đạo đại đế, xác minh từ ta. Đây đối với Thiên Ma chi chủ đến nói, là cực điểm chân quý cơ hội. Nếu là có thể được đến Ngụy Long thôn phệ hắn thân, hắn liền có thể kim thiên thoát xác. Nhưng mà chính vì vậy trùng hợp, nhờ Thiên Ma chi chủ do dự, Ngụy Long thân bên trên thiên ma khí khí tức không có pháp dấu diêm được Thiên Ma chi chủ. Hắn rời đi vô tận thời không đều có thể ngửi được. Có lấy một tia ma tộc thủy tổ khí tức, hơn nữa một cái biến số. Nói qua hai lần thôi biến Thiên Ma chi chủ đắc tại luân hồi điện thật lâu. Đắc vài cách luân hồi, hắn dám xác định đi, cái này dạng biến số không có một cách là thuần thiên nhiên. Liền là không biết, đây là ai chôn xuống hố là giống như hắn. Khoảng cách đại đế một bước xa cường giả thử nghiệm, còn là ma tộc thủy tổ thăm dò, hoặc là cái khác đại đế, Ngụy Long hoặc là một tòa hố, hoặc là liền là cần hắn, Thiên Ma chi chủ tham dự. Sau đó thuế biến một tòa hũ to, Thiên Ma chi chủ do dự, hắn tại luân hồi đại lục có thể bảo trì siêu nhiên, nếu thật là xuất thủ, khí cơ không bị luân hồi điện phù hộ, mà cách này lại vừa lúc là một vị nào đó tồn tại bố trí thủ đoạn, kia việc vui liền lớn. Trăm chỉ nỗ lực ta không tính bật hack 23 chương 615 thần không quan tâm ngoại tầng bản nguyên chi hải. Luân hồi điện phân điện cừ thác thành lũy. Đi qua ban đầu trấn kinh sau đó, những này văn minh khác cường giả, tuyển trạch hướng Luân hồi điện cùng thời với bọn họ sau văn minh báo cáo, tìm kiếm thân sau thế lực duy trì. Người còn lại thì đi tìm tìm thần tộc văn minh trước khi đi dấu vết lưu lại, nhìn xem rốt cuộc là cái gì dẫn đến thần tộc văn minh dốc toàn bộ lực lượng, lại là cái gì để hắn nhóm vẫn lạc. Thần tộc Văn Minh hẳn là sẽ lưu lại một ít tin tức, làm đến Luân Hồi phân điện chấp trưởng giả. Mỗi cách một đoạn thời gian, thần tộc Văn Minh liền muốn hướng Luân Hồi tổng điện báo cáo nhiệm vụ tiến triển. Cái này là cố định tự, Văn Minh khác các cường giả có thể tuyển trạch tranh đấu, tự nhiên cũng liền có thể tuyển trạch hợp tác. Tranh đấu là bởi vì nhìn đến cơ hội. Thần tộc Văn Minh đột ngột rời đi tháp cao thành lũy, rời đi chỗ này luôn hội điện tại ngoại tầng bản nguyên chi hải đại bản doanh. Đây vốn là một cái cơ hội, chiếm chức quyền chủ động cơ hội, gạo sống làm thành cơm chín về sau, kiện cáo đánh tới luôn hội tổng điện cũng có phía sau Văn Minh duy trì. Nhưng mà thần tộc Văn Minh chân trước đi, chân sau liền vẫn lạc, cái này rõ ràng rất không thích hợp. Cho nên Văn Minh khắc các cường giả, trấn kinh qua đi. để nhất thời gian không phải tiếp tục cướp tốt chỗ mà là lo lắng lên an nguy của mình. Văn Minh khác các cường giả rất nhanh căn cứ chính mình thực lực mạnh yếu, cùng với phía sau Văn Minh mạnh yếu độ tìm tới chính mình vị trí. Một cái toàn thân bị khắc sắc không thấu ánh sáng kim loại bao khỏa cường giả, phi tốc tại cứ tháp thành lũy bên trong tung hoành. Hắn khí cơ lúp bụp như là dòng điện quanh thân tràn ngập cơ giới cảm nhiệt điểm than nhẹ vần quanh. Càn quét cử tháp tầng cao nhất không gian. Cái này là Hắc Kim Văn Minh cường giả. Hắc Kim Văn Minh là một cái tương đối kỳ lạ văn minh. Giống như kỳ lạ. Bản thể là một loại kỳ lạ kim loại đen. Hắn nhóm đi qua tu luyện. Ngưng tụ kỳ lạ dòng điện khí cơ, có thể phát ra trùng trùng thần dị. Cái văn minh này thiên về tại thần hồn thần tàng, cũng có cực mạnh đảo quả thần tàng tiên phú. Tính là tại chỗ văn minh cường giả xuất thân thế lực bên trong tương đối cường hoành nhất chi. Những này văn minh các cường giả tổng sự thời gian dài như vậy, đối với lẫn nhau nội tình đều hiểu rất rõ. Cũng là như thế, cái này vì Hắc Kim văn minh sinh vật mới có thể gánh vác lên càn quét tìm tìm thần tộc văn minh lưu lại tin tức nhiệm vụ. Hắc Kim Văn Minh sinh vật an hiểu cái này, hắn nhóm than nhẹ dòng điện khí cơ, có thể đủ lấy cực kỳ thần kỳ phương thức đòi lấy tin tức. Hơn nữa Hắc Kim Văn Minh sinh vật thực lực cũng rất là cường đại. Nhục thân thần tàng cùng thần hồn thần tàng xong viên mãn, càng thêm đáng sợ một điểm, rất khó xác định lập tức thân thể là bản thể, còn là chịu tải thần hồn dòng điện tiết. Điểm kim loại phân thân Đây chính là cơ giới kim loại sinh vật cùng huyết nhục sinh vật chỗ khác biệt. Hắn nhóm bên trong cường giả càng am hiểu chế tác phân thân. Hắc kim văn minh cường giả tỉ mỉ tra tìm một lượt, quanh thân kim loại đen lóe lên, truyền lại ra nổ hỏa ba động. Nói, thần tộc văn minh đi sạch sẽ, cái gì cũng không có lưu lại. Hắn nhóm trước khi đi cũng không có hướng luân hồi điện báo cáo. Một cái khắc văn minh cường giả đồng dạng nổi giận đùng đùng mở miệng. Không hề nghi ngờ, thần tộc văn minh những người kia quen thuộc chấp chưởng chỗ này luôn hồi phân điện quyền hành, cực kỳ cao ngạo, sớm thành thói quen không nhìn cố định tự. Một đoàn hư vô tinh quang sinh vật mở miệng, từ ngoại tầng bản nguyên chi hải hướng trung tầng truyền lại tin tức, cần không ít thời gian. Có người nghe hiểu nghĩa bóng Nhưng mà trung tầng bản nguyên chi hải như là bắt giữ đến biến cố gì, phản ứng liền hồi rất nhanh. Cho nên để nhất thời gian có thể đổ phản ứng qua đến. Hội là thần tộc văn minh chỗ thần vực, cùng với luân hồi điện tổng điện, từ hạ tầng giới vực hướng thượng tầng truyền lại tin tức, độ khó so sánh với tầng giới vực tìm tòi hạ tầng giới vực tin tức, cao hơn không biết gấp bao nhiêu lần. Thần tộc Văn Minh vốn là cái này tọa tháp cao thành lũy quản lý người. Hắn nhóm chết sạch. Những này Văn Minh khác cường giả tiếp nhận quyền hạn quản lý. Cần thời gian. Lúc này, Văn Minh khác cường giả không lo lắng thần vực cường giả Hàn Lâm. Thần tộc phải chăng sẽ tiếp tục chấp trưởng luân hồi phân điện vấn đề này, mà là rời đi đấu chiến đế tộc nhóm sinh vật đều chết rồi, lại không có lưu lại bất kỳ tin tức gì. Sau cùng đấu chiến đế tộc sinh vật lợi dụng tháp cao thành lũy tung ra tọa độ, được lau đi vết tích. Tầm cao nhất tư không dư độ. Cũng bởi vì tháp cao thành lũy Huyền Hạn quản lý thiếu thốn, ở vào tạm thời trạng thái mất khống chế. Hắn nhóm phía sau Văn Minh tiếp đến hắn nhóm báo cáo tin tức cần thời gian. Biết rõ ràng thần tộc Văn Minh đến cùng tại làm cái gì đem chính mình cáo chết cũng cần thời gian. liền xem như phản ứng nhanh nhất luôn hồi tổng điện cùng thần vực, muốn làm cái gì cũng phải thời gian. Thời gian, còn là thời gian. Nhưng ngay sau đó, dẫn đến thần tộc Văn Minh những cái kia Văn Minh tối cường thế hệ tuổi trẻ tinh nhũ dốc toàn bộ lực lượng, toàn bộ ngã xuống nguyên nhân còn không biết được. Đây chính là phát sinh ở ngoại tầng bản nguyên chi hải a. Ai có thể giết chết bọn hắn không biết liền giống như là ư vô sám động. Thôn phệ hết tất cả có can đảm thăm dò ánh sáng, chỉ để lại một mảnh hắc ám. Những này văn minh khác các cường giả cảm thấy không an toàn, rất buồn cười. Đây chỉ là ngoại tầng bản nguyên chi hải, phía trước tùy ý hắn nhõm cho lấy cho Đoạt Thiên Địa, lúc này lại muốn đem hắn nhõm thôn phệ. Hắc kim văn minh sinh vật dùng cơ giới tư duy trưởng quản thân thể, lý trí nói Ta nhóm phải nhanh một chút trưởng quản tháp cao thành lũy quyền hạn quản lý, khôi phục hư không dư độ uy năng, hắn là ánh mắt của chúng ta. Sau đó liền là khởi động tháp cao thành lũy tối cao phòng ngự cơ chế. Ta nhóm một lần nữa tìm tìm thần tộc văn minh đám người kia tất cả khả năng, chỉ cần làm liền hồi lưu lại vết tích. Đây đều là cố thủ biện pháp Tại Luân Hồi Tổng Điện cùng thần vực cách này hai cách nhanh nhất phản ứng thiết lực phản ứng qua đến phía trước, tự bảo vệ mình biện pháp, cũng là vì chờ đợi hắn nhóm phía sau Văn Minh hồi ứng thủ vững thời gian. Hắn nhóm duy nhất có thể để xác định, kia liền là có thể đánh giết như này nhiều thần tộc Văn Minh cường giả không biết địch nhân, cũng đầy đủ có lấy vẫn lạc bọn hắn thủ đoạn. Nơi này là ngoại tầng bản nguyên chi hải, có thể đổ chén giết đát là tại tối đỉnh phong đấu chiến đế tộc sinh vật các loại người. Ẩm chứa ý nghĩa là siêu việt bình thường. Siêu việt phương thiên địa này, cùng với vượt qua Cố Đỉnh Quy các khủng bố, căn cứ suy đoán của bọn họ, thần tộc Văn Minh dốc toàn bộ lực lượng về sau, trừ bỏ chuyện tấm trung trôi đi thời gian, cơ hồ là đến mục đích liền vẫn lạc. Thần tộc Văn Minh liền phản kháng cũng không thể Hơn nữa, liền chết tin tức đều chỉ là thông qua các cao thành lũy quyền hạn quản lý thiếu thôn đẩy ngược mà tới. Chít như này vô thanh vô tức, nhưng mà vừa vặn là cách này trùng gần như tính mật vẫn lạc, đem thần tộc văn minh các cường giả sau cùng tuyệt vọng hoàn toàn truyền ra ngoài. Cách này cực giống bị hắn nhóm tự tay phá hủy giới vực. Những ngày ngoại tầng bản nguyên chi hải giới vực, bá chủ giới vực lại như thế nào? Một dạng trong nháy mắt có thể đem chi phá hủy. Tại hắn nhóm thủ hộ giả phản ứng phía trước chém giết, liền để các nàng chết vô thanh vô tức, sau cùng vạn vật vẫn lạc, chỉ có ầm chứa đầy trời hỏa. Trôi nổi trong hư không những cái kia thiêu đốt giới vực toái phiến, kể ra một đoạn này truyền thừa tử vong, ức vạn sinh linh vẫn lạc. Có thể cái này lại như thế nào cường giả cũng không để ý những kẻ yếu này gào khóc. Hắn nhóm căn bản không quan tâm. Những này xuất thân trung tầng bản nguyên chi Hải Văn Minh các cường giả, hắn nhóm từng để vô hạn ống ánh tư không, vô số giới vực quần thể một cách lại một cách ảm đạm, vô số giới vực lâm vào tịch diệt. Hiện tại, cái này chủng chưa bao giờ có vẻ tâm tuyệt vọng bao phủ hắn nhóm trái tim. Hắn nhóm cũng thành thần không quan tâm bên trong sâu kiến phía kia. Hắn nhóm liền định nhân là ai cũng không biết. lại cảm thấy tai họa ngập đầu. Chăm chỉ nỗ lực ta không tính bật hack 23 chương 616 núi cao còn có núi cao hơn ngoại tầng bản nguyên chi hải. Một tòa giới vượt ngay tại lấy cực nhanh tốc độ. Bổ gia hư không trở ngại, hướng về một cách nào đó phương hướng di chuyển nhanh chóng. Yến Hạo trấn thủ âm cực giới bên trong chấp trưởng thiên địa ngũ hành đại trận. Ở trước mặt hắn, ngũ hành dư độ từ từ triển khai, ngay tại tiến hành một loại nào đó biến hóa. Một đạo đạo mầm thịt rủ dị đồ vật tại dưới vực mỗi một chỗ xó xỉnh bên trong sinh sôi. Diệp chi không tận, trì chi không dứt. Bất kỳ thủ đoạn nào đều không thể trừ bỏ những này mầm thịt. Nguyên bản tại tầng ngoài cùng bản nguyên chi hải lâm vào một loại nào đó yên lặng trạng thái mầm thịt, đến ngoại tầng bản nguyên chi hải bên trong, ngay tại khôi phục đã có sương mù mông lung lục sắc chất lỏng tại mầm thịt phía trên xuất hiện, một mắt không rõ vị đạo, quấn quanh hắn bên trên, còn có một tia ẩm đạm tư hồng tại lục sắc chất lỏng phía trên biến dị mà ra, là càng thêm tiếp cận bản chất một loại nào đó không rõ, sư tôn nói qua, làm bị không rõ bao phủ thời điểm, trừ phi nắm giữ thủ đoạn đặc biệt, nếu không căn bản không có biện pháp hoàn toàn khứ trừ Phía trước, Yến Hạo tiếp đến Ngụy Long mệnh lệnh, trước để âm cực giới tiến vào một mảnh tử vong giới vượt quần thể, ầm nút, rơi làm dương cực giới hậu thủ, lại tại trước đây không lâu, Ngụy Long lại truyền lệnh lệnh, để âm cực giới ra tốc khởi động, đi tới dương cực giới chỗ giới vượt quần thể, càng là hướng sâu trong hư không đi tới, lực lượng tầng thứ càng là tăng tốc lên cao, năng lượng hoạt tính cũng tại đề thăng. Theo chi mà đến liền là âm cực giới một ít tai họa ngầm xuất hiện. Yến Hạo trong khoảng thời gian ngắn, tuần tự tiếp đến cơ hồ hoàn toàn khác biệt mệnh lệnh. Hắn đã có thể độ cảm nhận được, chính mình sư tôn chính ở vào một loại đại bác dịch trạng thái. Đối mặt đối thủ là vượt qua hắn tưởng tượng. Trên đường đi, nhìn thấy phá diệt giới vực, có thể xưng nhìn thấy mà giật mình. đã không thể gọi giới vực suy vong, mà là tư không tại suy vong. Yên Lặng Phạm Vi là một tòa giới vực quần thể đến mặt khác một tòa giới vực quần thể, trôi nổi ở trong hư không giới vực toái phiến, tỏ rõ lấy vô số truyền thừa đoạn tuyệt, ngoại tầng bản nguyên chi hải tại chết đi. Như là tại phía trước, Yến Hạo căn bản là không có cách khống chế âm cực giới nhanh như vậy di động. Chỉ ven đường gặp được những giới khác vượt lực lượng đặc biệt là bá chủ giới vực, làm hắn tiếp cận khống chế của mình giới vực phạm vi sau đó, liền sẽ gặp phải chèn ếp, ven đường sẽ là trùng điệp trở ngại. Hiện nay yến hảo cái gì nguy cơ đều không có gặp phải, ven đường một mảnh đường bằng phẳng. Nguyên bản dài răng rạc đường đi cũng biến đến nhanh chóng. Dọc đường con đường bên trên chỉ có hắn cái này một tòa giới vực Liền giống như là nguyên bản mỗi ngày kẹt xe cầm cành đường đi, bỗng nhiên có một ngày, mặt đường cái gì người đều không có. Ban đầu sảng khoái qua đi, hội không khỏi sinh ra một loại cô độc. Yến hảo thấy liền là như đây. Không chỉ hư không không có trở ngại. Liền liền sinh mệnh đều cơ hồ biến mất. Chỉ có thỉnh thoảng có mấy cái du đáng hư không cử thú. Từng bước xâm chiếm lấy những cái kia phá diệt giới vực. Như là tỉ mỉ quan sát. Những cái kia hư không tự thú cũng tại mờ mịt, vô số phá diệt giới vực, những cái kia nhiều ra đến giới vực toái phiến thức ăn, nhiều đến để hắn nhóm cảm giác được không thích ứng. Cái này không phải nguyên lai quen thuộc tư không, không có sinh cơ. Âm cực giới xuyên qua hư không, hướng về xa xôi tư không nhanh chóng tiến lên, đem đen nhánh tư không vung tại sau lưng, thẳng tiến không lùi tiếp tục hướng phía trước. Một tòa núi cao đứng tại chân trời Kia vùng trời là vô số ấm ánh tinh thần Vô số tinh thần tạo thành tinh hà Mà ở ngọn núi kia trước mặt tinh hà liền giống như là bình thường sông nhỏ Phủ phục tại hắn hạ Nơi này là thái cổ tinh hồn sau cùng thí luyện chỗ Dầm dầm dầm vô số cử thú tải hô to Cách này là duy trì liên tục không biết bao nhiêu năm tháng thí luyện Cách này phiến phong bế thiên địa bên trong chém xếp duy trì liên tục vô số túi nguyệt. Chém giết liền là hắn nhóm số mệnh quyết ra tối cường giả, hoặc là chờ đợi một người nào đó. Cao nhất sơn đỉnh phía trên, đứng ở chỗ này quan sát xuống dưới, có thể nhìn đến vô số hình thù kỳ quái thái cổ tinh hồn xác chết khắp nơi. Tại trên ngọn núi này, tinh hà cũng chỉ là vần quanh sơn ở giữa vô khí. Duỗi ra tay, liền có thể chắp trường cả tòa tư không. Một cái nam nhân đứng tại sơn đỉnh, thân bên trên vô số giữ tờn vết thương khép mở, kim sắc huyết dịch, nhộm dần dưới chân hắn đại địa. Hắn đứng tại nơi này, hắn liền là người thắng sau cùng. Hắn nghe đến đến từ thái cổ kêu gọi từng tiếng gào thép. Là một cái cây sớm đã phá diệt, lại như cũ dùng một loại nào đó hình thức tồn tại thần hồn. Đây chính là thái cổ tinh hồn đến từ xa xôi thời không tinh không linh hồn. Trên thân nam nhân khí tức, mắt Trần có thể thấy tốc độ biến đến cổ lão. Hắn sở tu hành công pháp, lấy cực nhanh tốc độ đi tới. Vô số truyền thừa trong mắt hắn sinh diệt. Cái này nhất khắc, khí tức của hắn hình cùng Thái Cổ Hàng Lâm. Hắn đứng tại sơn đỉnh, liền đem cái này tọa đứng tại vô tận hư không, trấn áp vô số tinh hà sơn. Vững vàng giẫm tại dưới chân. Tam đại thần tàng, cổ đạo đại chân truyền. Cái này nam nhân không phải người khác, chính là Yến Trần. Phía trước hắn đoạt được cổ chi đại đế truyền thừa, nguyên bản liền nhìn đều không nhìn thấy địa phương. Rốt cuộc chạm tới trọng yếu nhất truyền thừa, thành vì hắn kiên cố nhất căn cơ. Yến Trần biết rõ chỗ này thái cổ tinh hồn thí luyện dư không so trong tưởng tượng địa vị còn muốn đại. Cái này có thể là bản nguyên chi hải không phân tầng phía trước. cũng chính là bản nguyên chi hải sâu chỗ nơi nào đó bị giữ lại thời không. Dù là kinh lịch vô số túi nguyệt tẩy lễ, nơi này yêu nguyên mầm chứa cực kỳ đáng sợ mà khí tức cổ xưa. Vì sao Yến Trần lúc này chỉ có cái này dạng một cái nghi vấn? Bất kể là cổ chi đại đế truyền thừa, vẫn là như thế đại thủ bất khí luyện, rơi xuống trên người hắn đều không hợp lý. Yến Trần ở sâu trong nội tâm không khỏi sinh ra loại nghi vấn này. Mà đáng sợ là ban đầu Yến Trần còn cảm thấy Cổ Chi đại đế truyền thừa bởi vì tiếp diễn cổ pháp không thể đủ rất phù hợp hắn căn cơ. Có một đoạn thời gian hắn đi là tinh thần con đường, mà bây giờ Yến Trần lại phát hiện Cổ Chi đại đế truyền thừa cùng với chỗ này thí luyện chỗ, liền giống như là trời sinh thuộc về hắn đồng dạng. Vô số chiết đi thái cổ tinh hồn sinh mệnh thi thể, hóa thành một đạo đạo cổ lão tinh thần chi quang, bay vào yến Trần thân thể. Lúc này yến Trần liền là duy nhất ánh sáng, hắn đã biến thành ánh sáng. Âm ầm yến Trần khí tức càng phát cổ lão thân thú, đầu tiên là thần hồn thần tảng, nguyên thần, ngọc tư, thiên tượng tam đại chân truyền cơ hồ là lên tiếng trả lời lấy được. Nhục thân thần tàng cũng là nhanh chóng lấy đến kim thân, vô sinh hai đại chân truyền. Yến Trần cảm giác được thân thể bên trong góp nhặt quá nhiều lực lượng, không có hoàn toàn phóng thích. Hoàn toàn tiêu hóa một khắc này, đem hồi có càng lớn tiến bộ. Cổ chi đại đế lưu lại truyền thừa bên trong giải thích cặn kẽ tam đại thần tàng. Vậy mà lúc này Yến Trần cảm thấy, liền xem như thần diệu nhất đạo quả thần tàng, hắn cũng có thể có thể đụng tay đến. Đạo quả thần tàng cần ngưng tụ chính mình đạo đường. Nhưng mà Yến Trần cảm thấy hắn truyền thừa cổ chi đại đế pháp môn, liền là chính hắn con đường. Tư không tiêu thất, Yến Trần chỉ cảm thấy một cỗ lực bài xích đem hắn bắn ra, làm hắn lấy lại tinh thần, đã trở lại chân thực tư không. Cách đó không xa hư không, chỉ thấy một khối lớn chừng bàn tay sơn phong tử tư không bên trong phun ra. Yến Trần duỗi ra tay, này tòa đỉnh nối thẳng tắp rơi vào trong tay hắn. Cái này là Thái cổ tinh hồn thất lạc bí bảo, ẩn chứa vô tận uy năng. Cùng ta tới. Yến Trần ngay tại suy nghĩ thời khắc, chỉ thấy An Hàn tử tư không đi ra. Nhìn thấy Yến Trần kinh ngạc sáng vẻ, An Hàn cười nói: "Sư tôn nói ngươi biết tại lúc này ở nơi này xuất hiện, để cho ta tới tiếp ngươi." Ta nhóm muốn rời khỏi phương thiên địa này. U, V, Quy, Quy, Mơ Yến Trần nguyên bản tạp nhạp tâm tư bỗng nhiên yên tính lại, tâm không loạn. Chăm chỉ nỗ lực ta không tính bật H23 chương 617 cẩn thận long Yến Trần còn đang vì chính mình tạo hóa mà trong lòng run sợ. Cách này để thăng quá nhanh, không bình thường. Hơn nữa vượt qua bình thường kỳ ngộ khái niệm. Hắn từ giác thực lực đắc là cái gọi là cường giả tối đỉnh, có thể nói một bước lên trời. Nhưng mà cái này mới từ thí luyện bên trong ra đến, Ngụy Long liền có thể sớm có dự đoán. Tạp Điểm định vị để An Hàn đến tiếp hắn, còn nói cái gì muốn rời khỏi phương thiên địa này. Yến Trần rất im lặng. Mới siêu thoát không bao lâu, vừa rồi thực lực đột nhiên tăng mạnh, Cái này lại muốn phi thăng rồi, Yến Trần đột nhiên cảm giác được chính mình không tính là gì. Có thể đủ biết trước, đã không biết gió ánh mắt rơi tại ở đâu ngụy long để hắn rõ ràng trở lại hiện thực. Yến Trần ngột ngạt gật đầu, vậy chúng ta liền đi đi thôi. An Hàn ánh mắt hơi hơi lóe lên. Yến Trần khí tức biến đến cổ lão vô cùng. Vừa rồi thu hồi này tòa đỉnh núi kiểu dáng bí bảo, xem xét liền rất là bất phàm. nhìn có khó lường gặp gỡ. Đối với cái này An Hàn cũng chỉ là kinh ngạc. Tin tưởng bất luận cái gì kiến thức qua chính mình sư tôn xuất thủ lúc khủng bố khí cơ, liền sẽ rõ ràng. Cường giả hàm nghĩa chân chính, lập tức Yến Trần còn kém xa lắm. An Hàn cùng Yến Trần nhanh chóng độn đi, bình tĩnh bàn giao chuyện gần nhất. Ta đến nói cho ngươi lập tức thế cục, cùng vây sẽ phải đối mặt cuộc diện. Dương cực giới, bản nguyên không gian chỗ, đại đạo thanh âm tại chỗ này không gian bên trong hơi hơi dập dờn, đã có đạo vận tràn ngập. Một tòa thông thiên sơn phong trấn áp cái này phương không gian. Tại trên cùng, có một mai màu đỏ tươi như máu ngọc bội treo ở trên trời. Cứ gì khó hiểu ánh sáng nhẹ chợt khẽ hiện động. Đây chính là Dương cực giới bản nguyên không gian vân đạo sơn chỗ tại. Tiên nhiệm Giả Man Sinh Trường không rõ tóc đỏ, lúc này đã không nhìn thấy. Nguyên bản khe rãnh tung hoàng đại địa cũng hồi phục mั่ง phằng. Tựa hồ cái này toạ bản nguyên không gian vết thương hoàn toàn khôi phục. Ngụy Long ngẩng đầu nhìn sâu trong hư không thiên ma ngọc bội. Lúc này cái này mai ngọc bội khí tức, để hắn cũng cảm thấy có chút khủng bố, đã đến một loại nào đó cực hạn. Hấp thu vấn đạo sơn tất cả không rõ khí tức mà vẫn đạo sơn phong ấm kỳ thực là cả tòa dương cực giới không rõ. Mượn đây thiên ma bí ngọc đát lớn mạnh đến một loại nào đó cực hạn, trọng yếu không phải phi thăng thành bại, từ ta xuất thủ, liền sẽ không thất bại. Ngụy Long tâm tư sớm đã không giới hạn tại ngoài tầng bản nguyên chi hải. Chân Vũ Thiên Đế đến chết không có làm thành cửu giới phi thăng sự tình, hắn có đầy đủ nắm chắc làm đến. Bởi vì tại phiến thiên địa này Hắn nghĩ việc cần phải làm, liền có thể làm đến, cũng không phải là tự phụ, mà chỉ là một loại sự thật. Chỉ cần lý luận có thể đủ làm đến, ngụy long liền nhất định có thể làm thành. Phiến thiên địa này, hắn liền là đệ nhất. Hắn nói thứ hai, liền không có người có thể làm đệ nhất. Cử giới phi thăng chỉ là bắt đầu. Mấu chốt tại phi thăng sau đó gặp phải đà kích. Luân hồi điện tất nhiên sẽ nghiêm trắc bất luận cái gì một điểm tâm động, đây mới thực sự là nguy cơ chỗ. Trung tầng bản nguyên chi hải minh mông vô cùng, có văn minh thế lực, cũng có truyền thừa thánh tông, còn có đại đế ngủ say cấm kỵ chi địa, thất lạc di tích văn minh, cũng có vô số phụ thông giới vực, hắn nhóm thường thường phụ thuộc vào cường đại văn minh. Văn minh là trung tầng bản nguyên chi hải cơ bản đơn vị. Nhưng mà cũng không phải tất cả thế lực đều có thể thành vì văn minh. Một ít trong góc sinh tồn lấy nhỏ yếu tộc đàn, một ít gian nan truyền thừa tông môn. Những thế lực này số lượng cũng không ít. Một tòa giới vượt từ ngoại tầng bản nguyên chi hải tiến vào trung tầng bản nguyên chi hải, chuyện này có thể lớn có thể nhỏ. Nói nhỏ chuyện đi, chỉ là một tòa phổ thông giới vượt. Đối với trung tầng bản nguyên chi hải, liền một hạt hạt cát cũng không tính là nói lớn chuyện ra. Vạn cổ tiên lộ mở ra thời khắc mấu chốt, cũng là nhằm vào ngoại tầng bản nguyên chi hải phong tỏa nghiêm trọng nhất thời khắc. Một tòa giới vực phi thăng tiến vào thượng tầng thiên địa, ý nghĩa sâu xa, không thể xem như một chuyện nhỏ, cái này cũng không có khả năng là một chuyện nhỏ. Đồng dạng cũng không thể để hắn thành vì một kiện đại sự. Ngụy Long rất rõ ràng, cái này là một trạng cháng cử. Liền xem như đối với trung tầng bản nguyên chi hải đến nói, Dương cực giới phi thăng cũng là một đại trạng cháng cử. Mà hắn tại ngoại ngoại tầng bản nguyên chi hải, lấy được đạo quả thần tàng bên trong chân truyền, càng là tuyệt thế thiên tài bên trong tuyệt thế thiên tài. Cái này là sự thật, như là lợi dụng tốt, chưa chắc không thể dẫn tới trở lực. Nhưng mà Ngụy Long tình huống là tại trung tầng bản nguyên chi hải không có căn cơ. Không chỉ không có căn cơ, còn cùng luôn hồi điện giang bên trên. Địch nhân rất nhiều, ngoài sáng trong bóng tối, địa vị cũng không nhỏ. Ngụy Long liền tính nghĩ lấy hạt xẻ trong lò lửa, dùng thiên tư của mình, lấy được tạm thời phù hộ, nhưng mà cũng không biết nên cầu tới cách nào văn minh, cách nào thánh tông, thậm chí vị nào đại đế Dương cực giới phi thăng chú định kinh thiên động địa, như là lại đem ta bạo lộ ra, chỉ sợ càng là chấn kinh một mảnh. Ngụy Long tỉnh táo phân tích, cho nên chuyện này không thể làm đến thành thế quá lớn. Hắn nhìn về phía hư không bên trong Thiên Ma Bí Ngọc. Đây cũng là Thiên Ma Bí Ngọc cần phát huy tác dụng. Trừ cái đó ra, cũng muốn tiêu trừ tai họa ngầm, đồng thời còn cần đề phòng vạn nhất. Ngụy Long liếc nhìn Vân Đạo Sơn, Chính hắn thanh lý qua một lần thể nội thiên ma khí, phi thường rõ ràng cái này chủng lực lượng khó chơi cùng rực rị. Hắn cũng tại âm cực giới cùng không rõ chiến đấu qua, nơi đó còn có mầm thịt. Ngụy Long lợi dụng thiên ma bí ngọc hấp thu dương cực giới tất cả không rõ. Nhưng mà Ngụy Long cũng rõ ràng, dương cực giới yêu nguyên vẫn tồn tại không rõ khí tức, chỉ là cất giấu càng sâu. Phi thăng chỉ là bắt đầu, mà không phải kết thúc. Ngụy Long thì thảo tự nói, hắn sẽ không tự cao tự đại, cũng sẽ không tự coi nhẹ mình. Phi thăng bản nguyên chi hải trung tầng bắt đầu, muốn so siêu xuyên qua vào bản nguyên chi hải ngoại tầng tốt hơn nhiều. Ngụy Long mặc dù nhập thân thần tàng cùng thần hồn thần tàng còn không có viên mãn, nhưng mà đã lấy đến đạo quả thần tàng bên trong vi khi chân truyền. Đạo quả thần tàng khủng bố tiến vào trung tầng bản nguyên chi hải còn hồi tăng thêm một bước. chung tầng bản nguyên chi hải cường giả cực mạnh không giả, nhưng mà từ đơn vị giới vực hoạt là đơn vị tộc quần đỉnh cấp cường giả để tính, kỳ thực cũng không cao. Liên quan đến đảo quả thần tàng ngụy long, liền xem như lại một cái. Cường thế văn minh bên trong cũng là cao tầng tồn tại, liền xem như lại tao ngộ cùng loại với giới vực công địch cái này dạng luân hồi điện cộng các viên. Ngụy Long cũng không nắm chặt ớn đối. thậm chí cả chính diện đánh giết. Ngụy Long sở dĩ cẩn thận như vậy, càng nhiều là lo lắng hai vấn đề. Thứ nhất kia mà là chân chính đại năng cường giả. Như vậy, cuộc diện liền hội rất gian nan. Vấn đề thứ hai thì là phía sau tai họa lâm vấn đề. Ngụy Long còn cần trưởng thành, tiến vào dương cực giới, không ra nhập đại thế lực. Là bởi vì Ngụy Long có lòng tin tự bảo vệ mình, cũng có thiên ma khí che lớp Nhưng mà đến trung tầng bản nguyên chi hải, Ngụy Long có khuynh hướng trước tìm một cách đuổi tông ôm lấy, ít nhất cũng phải gia nhập một cái đỉnh tiêm truyền thừa cho chính mình tranh thủ trưởng thành thời gian. Ngụy Long lo lắng nhất liền là tai họa ngầm vấn đề. Hắn hy vọng có thể điệu thấp, chí ít phi hành sau đó có một đoạn điệu thấp thời gian, sẽ không bị luân hồi điện truy sát để hắn có thể trưởng thành. Đây mới là mấu chốt. chuẩn bị càng kỹ hơn, không cần chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất, nhưng mà làm xấu nhất cuộc diện xuất hiện lúc, phải có điều chuẩn bị. Ngụy Long nhìn về phía hư không, nhìn đến Yến Trần thoát ly lịch luyện chỗ, hơn nữa hắn khí tức cũng biến hóa. Yến Trần phía sau có đại đế cái bóng, thời khắc mấu chốt cũng là xòe tay ra bài. Cổ Chi đại đế cho Ngụy Long cảm giác, số so thiên ma khí bối sau kia một vị muốn tốt. ít ít không có biểu hiện ra áp ý. Trừ cái đó ra, còn có tiên nhân cuối đường kia một vị. Đương nhiên, còn có từ ban đầu liền quán triệt Ngụy Long trưởng thành toán mệnh. Đây đều là bài. Ngụy Long không nghĩ hiện tại đánh ra những này bài, nhưng mà vạn nhất cuộc diện không tốt, ít nhất phải cam đoan có bài có thể đánh. Âm cực giới cũng ngay tại phi tốc tiến lên. Âm cực giới cùng dương cực giới xây dư rất sâu. La Ngụy Long làm hậu thủ phi thường trọng yếu một khâu. Ngụy Long cũng nhìn đến xa xôi tư không phần cuối luân hồi phân điện, kia một tòa tháp cao thành lũy. Hắn nhóm tại cố thủ, mà không phải xuất kích, nhìn ta hồi có càng nhiều thời gian. Chăm chỉ nỗ lực ta không tính bật hack 23 chương 618 lúc đó minh nguyệt tại luân hồi phân điện biểu hiện vượt quá Ngụy Long dự đoán. Nhìn, người cẩn thận không chỉ là hắn. Đáng tiếc Ngụy Long không sai biệt lắm đoán được những người này ở đây chờ cái gì, nhưng mà hắn sẽ không cho những này người cơ hội. Thời gian, lần này thời gian là đứng tại hắn bên này. Ầm ầm Ngụy Long giơ ra tay, hướng hư không chụp tới, nhẹ tay nhẹ một chảo. Vô Tần Tư không khoảng cách đột nhiên rút ngắn, trên đường đi âm cực giới, dùng tốc độ nhanh hơn xuyên qua hư không. Tốc độ nhanh đến cực điểm, Nhưng mà trấn thủ giới vực Yến Hạo cơ hồ không thể nào cảm giác. Ngụy Long quá cường đại. Hắn lực lượng đủ dùng trấn áp ngoại tầng bản nguyên chi hải cách này phiến minh mông thiên địa quy tắc. Hơn nữa hắn còn là phiến thiên địa này thổ sinh thổ trưởng cường giả. Nguyên nhân chính là như đây, Ngụy Long càng thêm tự nhiên tại phương thiên địa này thi triển lực lượng, có thể phát huy lực lượng cũng càng thêm phong dong. Dầm dầm dầm dương cực giới Trung Thiên Châu chỗ, xảy ra biến hóa. Đi qua thần hoàng cùng cửu long thủ tự mình xuất thủ, lại thêm ngụy long một lần nữa trải vuốt giới vượt bản nguyên. Trung Thiên Châu vô tận cương phong cùng với vỡ vụn không gian từng cách lắng lại. Trung Thiên Châu sở dĩ chầm luôn thời gian dài như vậy. Nguyên nhân căn bản tại tải vấn đảo Sơn cho tới nay. Cũng không có thể hoàn toàn tiêu trừ không rõ. Cũng không có thể hoàn toàn tiêu trừ không rõ. Thiên đế chỉ có thể một phương diện trật đức phi thăng con đường, một mặt khác cố gắng áp chế không rõ sinh sôi. Không thể giải quyết vấn đạo sơn vấn đề. Kia dương cực giới giới vượt bản nguyên lực lượng, liền một ngày không thể khôi phục tinh khiết. Trung Thiên Châu liền muốn tiếp tục trầm luân xuống dưới. Trung Thiên Châu năng lượng đầu mối, tiền nhiệm giới vượt bản nguyên hiển hóa chỗ, là tổ mạch cùng thủy nhãn. Hiện nay tổ mạch cùng thủy nhãn đang dần dần khôi phục Không gì hơn cách này nhiều năm qua. Dương cực giới bản nguyên hiển hóa, sớm đã cái biến, biến thành Đông Thắng Châu phía trên thiên đỉnh. Đây cũng là Thiên Đế đại thổ bút tái tạo giới vực bản nguyên. Thiên Đế thực lực đương nhiên so ra kém hiện tại Ngụy Long, nhưng mà Thiên Đế không có thể trên căn bản giải quyết Dương cực giới tai họa ngầm nguyên nhân, không chỉ là thực lực, còn cùng không rõ rường gì có quan hệ. Giới vượt công địch bản thân là thiên ma hóa khí hình quái vật, lại đồng thời là luân hồi điện người quét đường. Giới vượt công địch cùng những cái kia đế tộc sinh vật, vương tộc sinh vật bất đồng. Giới vượt công địch cùng luân hồi điện có phụ thuộc quan hệ, có thể xem như địa vực linh tồn tại. Hắn cùng luân hồi điện vĩnh viễn trói định tại cùng một chỗ. Giới vượt công địch lại tại thiên đế còn chưa hoàn toàn trưởng thành phía trước, thôn phệ thiên đế mặt tối. Tu hành người mặt tối, đối ứng liền là tự thân con đường trở ngại. Không có trở ngại cùng nhược điểm, Thiên Đế mượn này tiến thêm một bước, cũng là như thế, lại nhiều nhược điểm. Thiên Đế triệt để cùng giới vượt công địch khí cơ trói định, liền xem như đạo quả mạnh, cũng không cách nào giải trừ cái này trùng trói định. Hơn nữa Thiên Đế ngưng tụ đạo quả, còn đi đường cắt, hóa dụng dương cực giới bản nguyên lực lượng, cũng là như thế, Dương cực giới bản nguyên thiên đế, giới vực công địch có cực điểm phức tạp liên hệ. Cũng là cái này dạng liên hệ để giới vực công địch lâu dài lưu lại tại Dương cực giới. Hiện nay nghĩ đến giới vực công địch không cam tâm chỉ là thiên ma khí quái vật a, cũng không cam chịu tâm vĩnh viễn cùng luân hồi điện chói định. Như là hắn có thể độ nuốt thiên đế, chưa chắc không thể chém ra chân chính tử ta. Ngụy Long mắt bên trong đã không có cái gì bí mật. Chí ít phương thiên địa này đã có rất ít bí mật có thể che giấu hắn. Đồng dạng, tầng ngoài cùng bản nguyên chi hải ngưng tổ giả lập đạo quả, còn có ngoại tầng bản nguyên chi hải đạo quả, đều là đối đạo quả thần tàng một loại mặt sức tương tự. Đi tại siêu thoát con đường bên trên, mặc dù không thể hoàn toàn thể ngộ đạo quả thần tàng ảo diệu, cũng không có tương ứng truyền thừa. Nhưng mà mơ hồ cảm ngộ đến trong đó tồn tại huyền bí, cho nên đối đạo quả có truy cầu cùng chờ đợi. Ngụy Long từ không xem thường qua Thiên Đế, như là Thiên Đế minh ngộ Tam Đại thần tạng, cẩu nãi chân truyền truyền thừa, lấy được đạo quả thần tạng vi vi chân truyền chỉ là vấn đề thời gian. Thiên Đế cũng là tuyệt thế thiên tài, không thể bởi vì không sánh bằng Ngụy Long, liền nghĩ là Thiên Đế không được. Kỳ thực có thể cùng Ngụy Long đánh đồng, cũng đát là một loại tán đồng. Ngụy Long lý thuận nghĩ đường, dương cực giới ẩn chứa không rõ, có lịch sử còn sót lại vấn đề, cũng có điểm xấu bản thân rườm rịt, cực điểm khó giải quyết. Âm cực giới, Yến Hạo chính ngốc manh nhìn trời. Âm cực giới bỏ neo tiến vào dương cực giới chỗ tư không. Dương cực giới thiết lập ở tư không bên ngoài phòng ngủ trở ngại. Tuyệt không công kích âm cực giới cái này đột nhiên xâm nhập giới vực, mà là thả hắn tiến vào nguyên bản cần duy trì liên tục 3 tháng con đường, lại tại mấy ngày bên trong đi đến mục đích. Yến Hạo không thể không kinh ngạc. Dầm dầm dầm âm cực giới cũng tại phát sinh biến hóa. Bao phủ thiên địa ngũ hành đại trận, thả ra vạn trượng quang mang, trấn áp khí cơ ngũ hành thông thiên trụ, cũng là từng cái lớp lánh. lực lượng kinh người tại thời khắc này triển khai, chỉ thấy âm cực giới trên bầu trời đi ra một cái hắc bào đạo nhân, thấy không rõ khuôn mặt, chỉ có vô tận khí cơ, như là hãn hải, như sơn như vực sâu, sừng sững vạn đoan. Sư tôn, Yến Hạo cung kính lên trước, ngụy long quan sát tỉ mỉ Yến Hạo. Tốt tốt tốt, phía trước tam thân thuật phân thân đã thấy qua đồ đệ mình. Nhưng mà bản thể nhìn càng thêm lâu dài. Âm cực giới siêu thoát, Yến Hạo được tạo hóa lớn nhất, cơ hồ tái tạo căn cơ. Nguyên bản tế thiên vỡ vụn ngũ hành bất hổ bảo cốt. Tiến thêm một bước hoàn thành thuệ biến. Uy áp kinh người. Có chí tôn chi khí. Ngụy Long đối Yến Hạo rất hài lòng. Hai tên đồ đệ của mình đều đã trưởng thành, Yến Hạo truyền thừa có cực con đường, ngũ hành hóa vật chất. An Hàn thì là truyền thừa Ngụy Long tinh khí thần. Hai cái đồ đệ đều rất tốt. Yến Hạo nhất là tôn trọng liền là Ngụy Long quan hệ của hai người cũng là Diệp sư Diệp phụ. Lúc này Yến Hạo có thể cảm giác được, cái này là sư tôn bản thể, đến sư tôn tán đồng, mắt không khỏi liền đỏ. Ngụy Long vỗ vỗ Yến Hạo bả vai, không lại nói. Mà sau cảm giác đảo qua âm cực giới, cảm nhận được không ít cố nhân khí tức. Năm đó Thiếp Vô Tâm đã dần dần già đi, thực lực đi đến thần ma vương đỉnh phong, có thể không nắm lấy cơ hội tiến thêm một bước, còn không thể biết mà hắn tiền nhiệm vì Ngụy Long chế tạo Hắc Thiếp chi thư đã trưởng thành là Thanh Đồng chi thư, chỉ là năm đó Ngụy Long ưng thuận để này danh Dương Chư Thiên trung quy vô pháp thực hiện, bởi vì Ngụy Long không cần ngoại vật đã cực mạnh. Tiểu Thanh cũng đi tới con đường của mình, Trung vô diễm ngược lại là trăm thước can đầu, còn tại tiến lên đắc là bất diệt kim thân tầng thứ. Đại khái là mượn giúp dưới vực siêu thoát cơ hội, dùng càng cường năng lượng đúc lại kim thân. Có như thế thân thể mạnh mẽ lực lượng, tu luyện, làm ít công to, thần hồn con đường cơ hồ liền là đường bằng phẳng. Đương nhiên trưởng thành to lớn nhất còn là Tuyết Thần Vương. Ngụy Long một mực nghĩ là Tuyết Thần Vương không có cường giả chi tâm. Lúc này lại nhìn Con lẽ cái này dạng thích hợp nhất nàng. Không vội không chậm, Tuyết Thần Vương nhục thân cực kỳ cường đại, hơn nữa bởi vì trước kia thần tộc con đường đánh xuống nổi tỉnh, thần hồn cũng có căn cơ. Như là ngụy long cưỡi giới phi thăng thuận lợi, Tuyết Thần Vương không thể nghi ngờ có thể đủ ngồi đi nhờ xe. Tiến vào trung tầng bản nguyên chi hải, đến mức linh sư Động Thiên Liễu Thần Tông cùng với các cố nhân đều là chết đi. các loại nguyên nhân vẫn lạc. Ngụy Long ánh mắt xuyên thấu hư không, rơi xuống linh tư động thiên cực thiên phong hắn tự tay lập hạ một bia phía trên. Kia là tầng thanh như trưởng lão phần mộ, trước mộ phần kia đóa tượng trưng cho Ngụy Long đạt nhập vào lượng chi đạo liên hoa yêu nguyên nở rộ. Tầng thanh như trưởng lão là Ngụy Long trên con đường tu hành người dẫn đường. Đơn thuần quý tại thương tiếc Ngụy Long Nhận là ngưng tổ kim sắc mệnh luân hoang thôn thiếu niên, không nên như này bị mai một, đem Ngụy Long mang ra hoang thôn. Quay lại nhìn, đã đi xa. Lúc đó minh nguyệt tại từng chiếu ám mây về. Ngụy Long bỗng nhiên minh ngộ thần hồn thần tàng cái cuối cùng chân truyền thiên tượng chân truyền Ảo Diệu. Chỉ là hắn ép xuống, tuyệt không đột phá. Thiên tượng chân truyền tùy thời liền có thể cầu lấy, lập tức đã không phải trọng điểm. Chăm chỉ nỗ lực ta không tính bật H23 chương 619 di sơn đảo hải tất cả chuẩn bị. Gần như sẵn sàng. Không rõ tai họa ngầm. Cần tiêu trừ. Nguy long phân phó yến hảo nói khởi động thiên địa ngũ hành đại trận. Âm cực giới vừa mới vừa tiến vào ngoại tầng bản nguyên chi hải. Giới vực thối biến còn chưa hoàn thành. Lúc này âm cực giới tải cương vực diện tích kém xa Trung Thiên Châu. Ngụy Long việc cần phải làm, từ lý luận lên đến nói cũng không phức tạp. Đem âm cực giới người sạch sẽ miệng, tài nguyên cùng với bản nguyên lực lượng khổ hải, nạp vào dương cực giới bên trong. Lưu lại là âm cực giới lưu lại không rõ, lại đem dương cực giới không rõ lực lượng làm một cái cắt chém, toàn bộ để vào âm cực giới. Thông tục mà nói, âm cực giới cùng dương cực giới liền giống như là hai cái bất đồng công tư. Ngụy Long cần phải làm là đem tất cả không rõ tài sản nợ nần cùng loại với không rõ lực lượng, toàn bộ đóng gói thả tại âm cực giới, để dương cực giới khinh trang thượng trận, không gánh vác tai họa ngầm. Không chỉ như đây, Ngụy Long còn hỏi đem âm cực giới lưu làm sao khi phi thăng thoát thân ác chủ bài, bất kể là luân hồi điện hay là thần tộc văn minh hoặc là văn minh khác thế lực xuất thủ chặn lại. Ngụy Long đều hồi cho đối phương một kinh hỉ, đem đầy là không rõ âm cực giới tung ra ra ngoài, dùng đồng uy vu tận phương thức cùng địch nhân hủy diệt, dùng làm chết thay giới vực để dương cực giới đào thoát. Âm cực giới tại hoàn toàn dung nạp không rõ lực lượng sau đó, liền là một khỏa độc viên. Kịch độc vô cùng độc viên. Căn cứ Ngụy Long nghiên cứu Không rõ lực lượng chỗ, lực lượng tầng thứ càng cao, có thể phát huy uy năng càng là khủng bố. Tiến vào trung tầng bản nguyên chi hải về sau, không rõ khó chơi độ, tuyệt đối sẽ tiến thêm một bước. Không rõ lực lượng bản thân như này cường đại, nhưng mà cũng có hạn chế. Như địch thủ đem âm cực giới cái này khỏa độc viên phong tồn, vạn nhất có thể đem chi nạp vào có khống chế phạm vi bên trong. Nhưng nếu là đem âm cực giới mở ra, Tìm tòi nghiên cứu không rõ lực lượng nguồn suối kia cái này cố lực lượng đầu nguồn, hội mang đến không thể tưởng tượng khủng bố. Không rõ lực lượng là một cái hố, hố âm cực giới, hố dương cực giới, hố chết thiên đế, cũng hố Ngụy Long. Hiện tại Ngụy Long muốn đem chính mình nếm qua, khóc, nhận qua tuổi, tiến hành đóng gói thăng cấp. Nhìn nhìn tên địch nhân kia hội như này may mắn mở ra hiện hàng này. Đương nhiên Ngụy Long ở sâu trong nội tâm, chân thành hy vọng phi thăng công việc có thể đổ không có chút rung động nào. Thuận thuận lợi lợi lợi, Lặng Yên không một tiếng động tiến vào trung tầng bản nguyên chi hải, sau đó gia nhập một cái nào đó thế lực, vì chính mình trưởng thành tranh thủ thời gian. Bởi vì Tiên Ma Bí Ngọc tồn tại, Ngụy Long sẽ tận lực phong tỏa tất cả khí cơ để cho mình không tại tính bên trong. Nghĩ muốn để những này kế hoạch thuận lợi tiến hành, dương cực giới tai họa lầm cần phải tiêu trừ. Loại bỏ không rõ lực lượng, âm cực giới là thích hợp nhất vật chứa. Âm cực giới vốn là hoang thú nhất tộc nội tình bảo địa. Hoang thú nhất tộc nghĩ muốn đem chi dung nhập dương cực giới, mở rộng âm sát lực lượng, cải tạo dương cực giới trình thể hoàn cảnh. Âm cực giới đã vì dương cực giới dung nạp qua một lần không rõ Tại Thiên Đế còn không trưởng thành phía trước, lúc đó Dương Cực Sới còn là thảo thí chân vạc. Thần tộc, hoang thú nhất tộc, nhân tộc cổ lão tông môn tầm quyền. Hiện tại xem ra, một lần kia kế hoạch chỉ thành công một nửa. Âm Cực Sới xác thực mang lấy không rõ rời đi, nhưng mà cũng chỉ tạm thời giải quyết Dương Cực Sới nguy cơ, nhiều năm về sau, không rõ chung quy khôi phục, nhưng cũng là như đây Âm cực giới cùng dương cực giới cách này hai tòa giới vực ở giữa liên hệ càng thêm chặt chẽ. Lẫn nhau phía trước có chút không thể thay thế quan hệ. Thiên đế giải quyết không dương cực giới không rõ lực lượng, nguyên nhân cũng là ở đây. Cũng tìm không được nữa âm cực giới cái này dạng cùng dương cực giới thuộc tính bổ sung, bản nguyên phù hợp giới vực. Thiên đế cùng âm cực giới là một loại khác lẫn nhau thành tự. chính là bởi vì âm cực giới chìm tiến vào tầng ngoài cùng bản nguyên chi hải, Thiên đế lúc đó làm đến một đời thánh hoàng mới có thời gian cũng có không gian. Hoàn thành quật khởi ban đầu tích lũy, Thiên đế làm không được sự tình, liền để cho ta tới hoàn thành đi. Âm cực giới trầm luôn thúc đẩy Thiên đế quật khởi. Thiên đế rời đi về sau, âm cực giới xuất hiện thời không loạn lưu cũng tăng lên âm cực giới trầm luôn. Lúc kia Thiên đế không ý nghĩ gì, cũng không có năng lực đem âm cực giới một lần nữa vứt lên. Có lẽ sau đó một ngày nào đó thiên đế ý thức được vấn đề này. Âm cực giới có lẽ là từ trên căn bản giải quyết dương cực giới không rõ lực lượng phương pháp. Năm đó hoang thú nhất tộc, thần tộc, nhân tộc cổ lão tông môn các cường giả ý nghĩ không sai. Chỉ là lúc kia không còn có âm cực giới để thiên đế tiến hành không rõ rời đi. Thiên đế làm qua cấu vứt âm cực giới thử nghiệm. Thái âm thánh nữ khả năng liền là thử nghiệm sản vật. Nhưng mà sao cùng thất bại. Ngụy long dối ra tay, một bên yến hảo cảm giác được, một luồng sức mạnh vĩ đại đem hắn bao khỏa, vô biên vô hạn. Liền giống như là một khỏa hạt cát đặt mình vào một mảnh sa mạc bên trong, một giọt nước thân tại đại hải. Từ thân nhỏ bé vô hạn phóng đại. Oanh Yến hảo ngực miệng bất hổ bảo cốt tán phát chí tôn khí tức, tiêu trừ cái này trùng tiêu cực ý thức. Lấy lại tinh thần, Yến Hạo minh bạch, không phải hắn nhỏ bé vô cùng, chỉ là chính mình sư tôn quá cường đại. Ngụy Long tay hướng hư không một trảo, bắt lấy âm cực giới chân thực giới vực. Thiên địa ngũ hành đại trận vừa vặn phát huy tác dụng, Ngụy Long trực tiếp đem cả tòa âm cực giới chân thực giới vực cắt chém. Âm cực giới lục địa cùng đại hải Nhân tộc cương vực, đại hoang, còn có tồn tại cảm không cường hải dương, đều bị đóng gói mọ lên, chỉ để lại một mảnh hỗn độn đại địa. Âm cực giới chân thực giới vực bị Ngụy Long một tay bóc lên, liền giống như là vén lên nhất tầng thảm cỏ. Ngụy Long tay bên trong nhiều ra một mảnh chân thực giới vực, liền nằm tại lòng bàn tay của hắn. Một bên Yến Hạo nhìn ngốc, thủ đoạn này có thể xưng kinh thiên địa khóc vũ thần. Ngụy Long mi tâm đạo quả lấp lóe, dùng một loại đem trảm không trảm chi tâm, liền giống như là run rơi trong túi hạt cát, đem những này không rõ chém tới. Ngụy Long nhẹ tay nhẹ lắc một cái, lòng bàn tay chân thực rới vượt bên trong, bị buộc ra từng đoàn từng đoàn xám không kéo mấy khối không khí. Cái này là tồn tại ở âm cực giới nhân tộc động thiên phúc địa sâu chỗ. cùng với hoang thú hắc sát động thiên phúc địa chỗ sâu không rõ lưu lại. Sau đó Ngụy Long để trống tay, mở ra một đạo không gian, đem âm cực giới chân thực giới vượt điện vào dương cực giới trung thiên châu phía trên. Oanh dương cực giới trung thiên châu, làm âm cực giới chân thực giới vượt điện vào trung thiên châu sát na. Chỉ một thoáng, phía trước thanh lý cương phong cùng với không gian phong bạo, cũng theo không gian thông đạo tiến vào âm cực giới, cuốn lên những cái kia tung ra không rõ lực lượng, dung nhập giới vực. Đảo mắt ở giữa, âm cực giới chân thực giới vực cùng dương cực giới trung thiên châu cương phong, không gian phong bảo hoàn thành đổi ra. Âm cực giới phía trước vẫn tồn tại lục địa cùng đại hoang, Hải Dương, bị vô tận cương phong bao phủ, thỉnh thoảng có thể nhìn đến bên trong ẩn dấu mầm thịt, mà dương cực giới trung thiên châu thì khôi phục một mảnh sinh cơ. Ngụy Long mạnh lại một lần nữa thể hiện. Cái này dạng giới vực chuyển đổi, âm cực giới sinh linh đều là không có phát hiện mình đã đổi một phiến thiên địa. Người đi trải vuốt thiên địa ngũ hành đại trận, dù sao cũng là đổi thiên địa, sau đó hồi có một ít phản ứng. Ngụy Long thần sắc biến đến ngưng trọng, để Yến Hạo đi tới dương cực giới trung thiên châu. Yến Hạo thấy thế, biết rõ chuyện kế tiếp hắn không xem tay vào được. ngược lại sẽ thêm phiền, dứt khoát hẳn là không nói nhảm theo không gian thông đạo rời đi. Ngụy Long nhìn xem Yến Hạo đến dương cực giới, ánh mắt biến đến tính mị. Chân thực giới vực rời đi chỉ là bước đầu tiên, còn không phải trọng yếu nhất một bước. Ầm ầm Ngụy Long lại lần nữa duỗi ra tay, một phát bắt được âm cực giới bản nguyên không gian, đem khổ hải Cổ Hiển bắt lấy. Mà sau mi tâm lóe lên, lặp lại chiêu cũ, đem khổ hải không rõ lưu lại nhất kích mà chém. Đây là Ngụy Long tự chạm thiên ma khí tích lũy kinh nghiệm, không rõ lực lượng rất dị dị cần phải ở vào một loại tối tâm bên trong tâm thái mới có thể hoàn toàn chém ra. Mà sau Ngụy Long giỗi ra một cái tay khác, bắt lấy dương cực giới bản nguyên không gian, đem vấn đạo sơn cổ hiện bắt lấy. Lại là đạo quả cuồng thiểm Đem dương cực giới giới vượt bản nguyên cùng với giới vượt bên trong lưu lại không rõ. Lên tiếng trả lời chém ra. Oanh Ngụy Long mày may không dừng lại, bắt lấy cổ hải tay khẽ động, điền vào dương cực giới tiền nhiệm âm sát bản nguyên, cũng chính là ngay tại khôi phục thủy nhãn bên trong, mà sau lại đem dương cực giới không rõ lực lượng rút ra, điền vào âm cực giới bản nguyên không gian. Sau cùng Ngụy Long đưa ra tay, đem đát sạc xe vân đạo sơn trấn vào dương cực giới mặt khác một chỗ khôi phục bản nguyên. Linh hà bản nguyên tổ mạch bên trong. Trong chỉ nỗ lực ta không tính bật hack 23 chương 620 thần bí mặt khác hai đại chân truyền cái này thổ đoạn kinh thiên. Âm cực giới đát hóa thành không rõ đạo trường. Vô số dữ tẩn mầm thịt sinh trưởng, lục sắc nước, hồng sắc tia nhũ. Không rõ Tại ật phù, không rõ tại ật phù, âm cực giới từ thân không rõ, dấu rất sâu thấm thấm lưu lại. Đồng dạng, dương cực giới âm chứa không rõ. Bất kể là giới vực bản nguyên bên trong hay là chân thực giới vực xó xỉnh, đều bị Ngụy Long chém ra, để vào âm cực giới bên trong, đối ứng âm cực giới tại nguyên. Bản nguyên lực lượng cùng với bên trong toàn bộ sinh linh toàn bộ hấp thu vào dương cực giới. Âm cực giới bản nguyên không gian khổ hại điền vào thủy nhãn. Dương cực giới bản nguyên không gian vẫn đạo sơn để vào tổ mạch bên trong. Thủy nhãn cùng tổ mạch là tiền nhiệm dương cực giới bản nguyên hiển hóa. Sau đó trung thiên châu luân hãm, cái này hai đại bản nguyên thần vật đều sa vào mổ say cơ hồ tính mệnh. Kia lúc Thiên Đế thành lập Thiên Đình, làm đến tân bản nguyên hiển hóa đồ vật trấn áp giới vực. Ngụy Long siêu thoát tiến vào dương cực giới về sau, hóa thân thành tiên thai thạch chứng, một lần nữa dừng dục, cùng tổ mạch thủy nhãn thành lập liên hệ, để hắn lại lần nữa lên linh. Hiện nay, Ngụy Long ngôn xuất pháp tùy, trực tiếp vì tổ mạch cùng thủy nhãn một lần nữa giao phó giới vượt bản nguyên hiển hóa vì cách. Thiên đế to lớn thiên đỉnh là một đại tráng cử Dùng này trấn áp giới vực, điều hóa bản nguyên lực lượng. Nhưng mà đơn Hạc Tâm tổng so ra kém song Hạc Tâm. Khổ Hải vốn là âm cực giới âm sát bản nguyên sở hóa, đem chi dung nhập cùng thuộc thủy nhãn bên trong. Mà Vẫn Đạo Sơn tràn ngập linh hà, cực điểm thích hợp dung nhập tổ mạch. Ngụy Long đem Vẫn Đạo Sơn dung nhập tổ mạch, kỳ thực cũng là tiến một bước tiêu trừ tai họa ngầm. Bản nguyên không gian đắc sớm bị không rõ thẳm thấu. Hiện tại đem chi dung nhập tổ mạch, cải biến nguyên lai hoàn cảnh, không cho sinh sôi cơ hội. Đương nhiên nguyên nhân trọng yếu nhất, tại tại lần này phi thăng, là chân thật áp chiến, không cần mượn giúp giới vượt bản nguyên không gian cùng bản nguyên chi hải quy tắc ở giữa thông đạo, là trực tiếp dùng vô thượng vĩ lực, đả thông trên dưới tầng thứ bản nguyên chi hải hằng rào như này vẫn đạo sơn chỗ này bản nguyên không gian tác dụng không lớn. không bằng dùng hắn tăng cường dương cực giới lực lượng bản thân. Khổ Hải dung nhập thủy nhãn, vẫn Đạo Sơn dung nhập tổ mạch. Lại thêm mặc dù mất đi nhất định bản nguyên huyền hành, nhưng mà uy năng còn tại thiên đỉnh. Dương cực giới bản nguyên khu động liền từ nguyên bản đơn hạt tâm biến thành ba hạt tâm. Cứ như vậy, đề thăng dương cực giới tính ổn định cũng tương tự có thể bảo đảm tiến vào trung tầng bản nguyên chi hải sau giới vực thu biến càng thêm triệt để. Là chủ đạo người, Ngụy Long quan sát ba hạt tâm thuệ biến đối hắn trở giúp lớn hơn. Âm cực giới đã phát huy xong tác dụng của mình. Không âm cực giới cùng dương cực giới đã dung hợp rồi nó vẫn tồn tại, dùng một loại khác hình thức. Ngụy Long sở dĩ đối giới vượt phi thăng có nhận biết, là bởi vì âm cực giới phía trước siêu thoát. Ngụy Long quan sát âm cực giới siêu thoát được đến rất nhiều tin tức. Âm cực giới đã coi là thí nghiệm chuột bạch hiện tại chỉ còn lại xác không rồi còn muốn giả hạ tất cả không rõ. Âm cực giới tiếp nhận quá nhiều oanh ngụy long nhìn xuống nội tâm bi thương, đem thông hướng dương cực giới thông đạo khép kín, mà sau lách mình đến bên ngoài hư không, bỗng nhiên đưa tay một nắm. Bi thương ngược sòng thành sông, nên làm sự tình cũng cần phải làm. Ngụy Long xuất thủ, dừng lại âm cực giới Lúc này âm cực giới chân thực giới vực là một mảnh cương phong cùng không gian phong bạo, liền xem như tiên nhân đi vào không chết cũng muốn lột ra. Hơn nữa từ bản nguyên đến giới vực xó xỉnh đều đầy là không rõ. Ngụy Long Mi tâm đạo quả trước động có cực vu cực con đường song song phát uy. Chỉ một thoáng, âm cực giới cấp tốc thu nhỏ biến thành lớn chừng bàn tay giới vực. Nội bộ thời gian không gian đều bị ta dừng lại. ơi không đứng im, đồng dạng không rõ cũng sa vào yên lặng. Ngụy Long cẩn thận thu hồi âm cực giới. Phong trấn sau âm cực giới liền là một khoả siêu cấp luyện đạn. Tại ngoại tầng bản nguyên chi hải Ngụy Long có thể khống chế nhưng mà đến trung tầng bản nguyên chi hải chỉ cần xúc động cân bằng không rõ lực lượng hồi lại lần nữa tiến hóa. Âm cực giới a, âm cực giới, ngươi yên tâm đi, ta sẽ thành công Ngụy Long cam kết. Âm cực giới đã đem tất cả có thể phát huy tác dụng đều phát huy ra. Ngụy Long đem âm cực giới thu nhập đạo quả không gian, cực hạn trấn áp. Các loại lại nhìn về phía dương cực giới thời điểm, Ngụy Long không còn bi thương nữa, không khỏi lộ ra một vệt ý cười. Đi qua cái này phiên chuyển đổi, dương cực giới cùng âm cực giới khí tức, gần như là người bên trong có ta. Ta chúng có ngươi. Hai cái rất khó phân biệt. Ngụy Long không có pháp phân biệt, cũng mang ý nghĩa người khác cũng không cách nào phân biệt. Từ bên ngoài đến xem, âm cực giới cùng dương cực giới khí cơ gần như nhất trí, hai cách liên hệ quá sâu. Đến mức mở ra sau khi kia cũng không phải là Ngụy Long phụ trách. Ngay tại cái này lúc, Tư Không chấn động. Sư tôn Yến Trần đã đến. Ngụy Long chậm rãi quay đầu, nhìn thấy An Hàn từ phương xa hư không chạy đến. đi theo phía sau một cái khí tức cổ lão nam tử. Ngụy Long nhìn về phía Yến Trần, ánh mắt lóe lên. Yến Trần khí tức cực điểm cổ lão, mặc dù dùng Ngụy Long ánh mắt đến xem, còn có chút phù phiếm, nhưng mà không hề nghi ngờ. Loại khí tức này, đầy đột phát huy một ít tác dụng, ý vị này khả năng đổ làm đến dẫn động một ít biến cố thủ bài. Tốt Ngụy Long gọi một tiếng tốt. Hiện tại An Hàn cùng Yến Hạo đều có thể một mình đảm đương một phía, phi thường tốt. Tốt ngụ Long tiếng thứ hai tốt. Tán thưởng Yến Trần. Trở về liền tốt. An Hàn đã đem tình huống nói cho ngươi đi. Cuộc chúng ta mặt rất áp liệt. Yến Trần ngưng trọng gật đầu. Trung tầng bản nguyên chi hải thất lực cường đại, vạn cổ tiên lộ mở ra. Cường giả tối đỉnh tại cái này chủng đại thế trước mặt cũng bất quá là sâu hiến. anh hẳn đúng lúc nói, đường bên trên Yến Trần nói hắn được đến Tam Đại Thần Tàng truyền thừa. Yến Trần được đến truyền thừa. Nội dung có thể không có pháp lộ ra, nhưng mà truyền thừa bên trong tu luyện thường thức giới thiệu, không liên quan đến truyền thừa hạt tâm, đều là có thể nói. Yến Trần cũng không có dấu giem. Vốn là Yến Trần cảm thấy Tam Đại Thần Tàng truyền thừa chắc chắn có thể đột phá huy tác dụng rất lớn. Nhưng mà không nghĩ tới, An Hàn không chỉ biết rõ, hơn nữa tay bên trong còn có Lĩnh Hồi Thần Tàng Bí Bảo. Cái này muốn cảm tạ thần tộc Văn Minh Đế tộc sinh vật cùng vương tộc sinh vật. Tống Hiến tu luyện vật liệu yến Trần nghĩ muốn hiệu quả không có xuất hiện. Thật giống như hắn lần này táo hóa, liền bình bình vô vị. Cũng liền cái này dạng. Cái này để yến Trần một xảo hoài nghi nhân sinh. Quả nhiên Ngụy Long cũng không ngoài ý muốn Chỉ là gật đầu Động viên nói Tam đại thần tàng diệu dụng vô biên Ta cũng chỉ là tại đảo quả thần tàng Một trong vi khi chân chuyển đi ra hai bước mà thôi Hy vọng ngươi sớm đã lấy được đảo quả thần tàng Yến Trần Đành phải hẳn là Hắn truyền thừa kinh người cực độ phù hợp tự thân Nhưng mà lúc nào lấy đến đảo quả thần tàng Cũng không dám khẳng định Hơn nữa Yến Trần rất rõ ràng đạo quả thần tàng cường hãn tiến vào trong đó đã có thể xưng là đại năng. Ngụy Long tựa hồ nghĩ đến cái gì. Ngươi biết rõ đạo quả thần tàng mặt khác hai cái chân truyền tên nghe đến vấn đề này. Yến Trần sắc mặt một khổ. Hắn vẫn chưa trả lời. Bên cạnh An Hàn giúp hắn hồi đáp. Vấn đề này đường bên trên ta đã hỏi qua. Hắn chỉ biết rõ vi hi chân truyền Yến Trần yếu ớt xải thích, "Đạo quả thần tàng ý nghĩa sâu xa. Chư vị vi vi chân truyền bên ngoài đến mặt khác hai đại chân truyền, ớm là ta truyền thừa căn bản hạch tâm. Ta hiện tại chỉ lấy được một bộ phận." "Cái này dạng a?" Ngụy Long có chút thất lạc. "Đạo quả thần tàng thần bí nhất, tam đại chân truyền đành phải một, mặt khác hai cái liền danh tự cũng không biết." Ngụy Long thở dài, Ta còn tưởng rằng thực lực ngươi bây giờ nên được đến hoàn chỉnh truyền thừa đâu. Xem ra là ta suy nghĩ nhiều. Nghe nói Yến Trần cảm thấy quen thuộc bị nhiên ếp cảm giác, lại xuất hiện. Ngụy Long chỉ là có chút thất lạc. Lại còn nói không thất vọng. Ngược lại an ủi Yến Trần. Không sao. Cách này không phải ngươi thiên phú không được vấn đề. Cách này không phải ngươi thiên phú không được vấn đề. Ngươi hiện nay thực lực còn không có cầm tới hoàn chỉnh truyền thừa, càng có thể nói rõ cái này truyền thừa cao tuyệt. Ngụy Long nghĩ nghĩ, chờ ngươi lấy đến vi khi chân truyền hẳn là liền không sai biệt lắm. Trăm chỉ nỗ lực ta không tính bất hắc 23 chương 621 cử giới phi thăng tuyển trạch trung quy. Cùng tuyệt thế thiên tài xong hành thật dễ người ngạt thở. Còn là lặng yên không một tiếng đồng hằng lâm ngạt thở. Yến Trần phía trước cảm thấy mình kỳ ngộ không hợp lý, không chân thực, nhưng là đảo mắt nhìn thấy cường đến chân trời ngụy long, lại giây lát ở giữa trở lại hiện thực. Một bước lên trời sau đó, nhìn về phía ngụy long bóng lưng y nguyên vẫn là lúc trước bóng lưng, không có một tia cải biến. An Hàn hỏi ngụy long, "Ta nhóm còn chờ một chút." Ngụy long lắc đầu. Dương Cực giới tai hỏa lầm đã trợ bỏ. Yến Trần cũng trở về. Đây chính là thời cơ tốt nhất. Ngụy Long nhìn về phía Yến Trần, khích lệ nói, Vĩnh Viễn cũng không nên thất lạc, ngươi đã không sai. Ầm ầm đảo mắt ở giữa. Yến Trần cùng An Hàn chỉ cảm thấy cảnh tượng trước mắt biến ảo. Nguyên Lai đã đi tới Dương Cực giới bên trong. Yến Trần đầy là kinh ngạc. Hiển nhiên cách này là Ngụy Long đem hắn cùng An Hàn từ bên ngoài hư không đưa vào Dương Cực giới. Nhưng mà hắn mày may không có cảm giác gì. Ta cũng không tệ lắm yếm Trần hỏi mình. Hắn liền ngụy Long như thế nào xuất thủ đều nhìn không thấu. Hắn thật sự không tệ, hắn thật là được đến đại đế truyền thừa, người hắn thật trải qua thái cổ tinh hồn nhất tộc lịch luyện. Sát Lục không đến được Ngụy Long tiếp tục xuất thủ. Khí tức trấn áp giới vực. Rất nhanh Cầu Long thủ Thần Hoàng, Yến Hạo cũng là tuần tự đến. gần như Triệu Hoán bình thường thủ đoạn, Ngụy Long đem tất cả đỉnh phong chiến lực tụ tập ở bên người. Cửu Long thủ thần hoàng yến hảo cũng hoàn toàn không có phát giác, lấy lại tinh thần liền bị rời đi qua tới. Cũng may đều là cường giả, tối đỉnh sẽ không xuất hiện cái gì đột nhiên tập kích, không mặt quần áo sự tỉnh. So với đứng ngoài quan sát Ngụy Long xuất thủ, đặt mình vào bên ngoài cảm thụ khí cơ, Lần này trực tiếp bị khí cơ bao khỏa cảm xúc, không thể nghi ngờ càng thêm khắc sâu. Không phải nói Ngụy Long xuất thủ lúc khí cơ không mạnh, mà là không thân ở trong đó, liền vĩnh viễn cũng khó dùng trải nghiệm Ngụy Long cường đại. Quá mạnh Ngụy Long từng cách đào hoa an hàn, Yến Hạo, Yến Trần, Cửu Long thủ, Thần Hoàng, nói, lập tức cuộc diễn ngươi nhóm nhiều ít có hiểu một chút. Nhưng mà ta còn muốn nói một lượt. Vạn cổ tiên lộ sự tình liên quan rất nhiều, ta nhóm không sao kháng cự cường giả thành đạo con đường. Ta nhóm không có pháp cải biến, thậm chí đều không nhìn thấy hắn nhóm. Tầng ngoài cùng, ngoại tầng bản nguyên chi hải trầm luôn chỉ là vấn đề thời gian. Trước đó, vì sống sót đến ta nhóm muốn thoát ly phương thiên địa này. Đồng dạng Luôn hồi điện cùng với khắc văn minh thế lực phong tỏa cũng không phải một ngày hai ngày. Từ ngoài tầng bản nguyên chi hải phi thăng trung tầng bản nguyên chi hải độ khó. Ta cũng không nhiều lời. Tùy tiện phi thăng tử vong có lẽ là kết quả tốt nhất. Ngụy Long rất rõ ràng. Hắn mang theo đám người. Mang theo dương cực giới đi mỗi một bước. Đều là một loại chống lại. Một cuộc chiến tranh tựa. Hơn nữa cái này cuộc chiến đấu không chỉ sự tình liên quan Ngụy Long cái người đạo độ cũng liên quan đến dương cực giới liên quan đến mỗi một cách người. Ta nhóm muốn làm là thiên đế đến chết cũng không có làm thành công lao sự nghiệp. Đồng dạng, không có thiên đế bỏ ra cũng sẽ không có cuộc diện hôm nay. Ngụy Long hào không giấu diêm nói thẳng, ta nhóm có thất bại khả năng. Dù cho ta làm dự tính xấu nhất nhưng chúng ta đối trung tầng giới vượt nhận biết còn không đủ rõ ràng. Yêu nguyên tồn tại ngoài ý muốn. Mà ngươi nhóm đều là cường giả tối đỉnh dù cho không hộ tấm ta phi thăng cũng có thể là tại sau đó may mắn thoát khỏi xuống đến sống đến luân hồi kỳ nguyên tận cùng. Dương Cực giới những người khác, Ngụy Long không cần hỏi thăm ý kiến. Bởi vì Dương Cực giới tỏa độ bại lộ bất kể là luân hồi phân điện còn là vu tộc, cổ tộc, man tộc thậm chí cả trung tầng bản nguyên chi hải thế lực. Những này lực lượng, bất kỳ cái gì một cố lực lượng xuất thủ, dương cực giới đều không có pháp còn sống. Cường giả tối đỉnh là một cách ngoại lệ. Trốn qua luân hồi phân điện tinh nhụy truy sát, liền xem như tiên lão người quét đường xuất thủ, cũng không cách nào làm gì được hắn nhóm. hơn nữa chỉ cần không phải nắm giữ có thể độ trấn ác, ngoại tầng bản nguyên chi hải uy tắc bí bảo cường giả không có pháp phát huy siêu uy cách chiến lực. Cường giả tối đỉnh liền là giết bất tử tồn tại. Cho nên tại sau cùng phi thăng bước ngoặt, Ngụy Long muốn hỏi rõ ràng hắn nhóm dự định. An Hàn cùng Yến Hạo không có ý kiến gì, hai người bọn họ đều là lão đồ đệ. Đi theo chính mình sư tôn liền là duy nhất đáp án. Hơn nữa An Hàn cùng Yến Hạo thực lực có thiếu hụt. An Hàn cần phải mượn Chân Vũ Phục Ma kiếm. Yến Hạo tất tu tại Trung Thiên Châu cũng chính là Thiên Địa Ngũ Hành Đại trận pháp vi bên trong mới có đỉnh phong chiến lực. An Hàn cùng Yến Hạo tỏ thái độ sau ngay ngắn nhìn về phía Yến Trần. Bất kể là An Hàn hay là Yến Hạo, cũng không biết mặt lạ nam là Yến Trần. Hai người quan tâm điểm bất đồng. An Hàn căn bản không quan tâm mặt Lạ Nam là người nào, cũng không có cái gì liên quan tới Yến Trần ấn tượng. Đến mức Yến Hạo thì là nhận là Yến Trần tại Âm Cực giới Thánh Hoàng thí luyện bên trong bị hắn giết chết, tự tay chấm dứt tính mạng của hắn, lại thêm mặt Lạ Nam khí tức hoàn toàn không có Yến Trần cái bóng. Yến Hạo không nghĩ tới mặt Lạ Nam là ca ca của mình. Hắn nhóm chỉ biết Yến Trần là cổ Lạc Ngụy Long phía trước lưu tại âm cực giới hậu thủ. Lúc này An Hàn cùng Yến Hạo đều có chút ngoài ý muốn, cái này cổ hẳn là Lạc sư Tôn Tâm Phúc. Cái này Tâm Phúc phản ứng có điểm chậm a. Ta không có ý kiến gì. Yến Trần lấy lại tinh thần vội vàng nói, Ngụy Long hờ hợt trang bức, để hắn tâm thái đã có chút băng căn bản không có chú ý Ngụy Long đặt câu hỏi. Yến Trần lão công cổ người, nào có cái gì ý kiến? Hắn hứa hẹn muốn đi theo ngụy long. Lại nói, không theo ngụy long, hắn có thể đi đâu đây không có địa phương đi. Vừa nghĩ như thế, yến trần càng hầm hực. Nghiêm túc cân nhắc cũng chỉ có cửa long thủ cùng thần hoàng. Bất quá hai người cuối cùng vẫn là tuyển chặt cùng lấy ngụy long một con đường đi đến đen. Thần hoàng không cần nhiều lời, đến từ luôn hồi điện thần tục văn minh tinh nhộn thật sâu ghi thích nàng. Nàng cái này nắm giữ huyết hoàng đế tộc huyết mạch thần tộc người, tại những cái kia đế tộc sinh vật, vương tộc sinh vật trước mặt, cùng những người khác không có khác nhau. Nàng hướng tới thần vực, mà ở thần vực thiên tài mắt bên trong, nàng không tính người. Cho nên thần hoàng nghĩ muốn đi theo Ngụy Long để cho mình đi đổ xa, chứng minh một ít chuyện. Đến mức Cửu Long thủ thì là tỉnh táo lợi và hại phân tích. Hắn không ngốc cơ hội như vậy cổ đạo nhân, vu tộc chi chủ, thần thượng chi thần nghĩ muốn cũng không chiếm được, liền dương cực giới phụ thuộc giới vực đều không có cơ hội. Ngụy Long cử giới phi thăng, hắn nhóm đều là đi nhờ xe. Tại cái này chủng đại bác dịch trước mặt, cường giả tối đỉnh cùng giới vực bên trong phàm thông người, thật không có bao nhiêu khác nhau. Hơn nữa Cửu Long thủ rất rõ ràng, đây chính là cơ hội duy nhất Như là hắn nghĩ tại siêu thoát con đường tiếp tục lên trước, cái này là cơ hội duy nhất. Chính hắn thiên phú, thực lực, vận khí không đủ dùng chèo chống hắn đi xuống, chỉ có đi theo Ngụy Long bên cạnh mới có thể. Chính như trước kia, thiên đế quật khởi sau đó, vì dương cực giãy chống lên một mảnh bầu trời, hắn mới có thể đủ đột phá cường giả tối đỉnh. Cửu Long thủ đã có qua một lần tương tự kinh lịch. Nếu không có Thiên Đế mở ra cuộc diện, hắn Thiên Phú cũng có thể đi đến nửa bước đỉnh phong, nhưng mà tuyệt không có cơ hội tấn thăng đỉnh phong. Cửu Long thủ tự mình định vị rất rõ ràng, hắn Thiên Tư tuyệt diễm, nhưng mà không phải cải biến đại thế tuyệt thế thiên tài, mà Ngụy Long thì là dạng này thiên tài, có thể đủ ngăn cơn sóng dữ, có thể đổ đem không thể hóa thành có thể. Đắc các ngươi không có ý kiến gì, vậy chúng ta liền chuẩn bị phi thăng đi. Đều đồng ý mới là bình thường đến. Ngụy Long không ngoài ý muốn. Phần phó nói: An Hàn trấn áp Thiên Đình Đông Thắng Châu, Yến Hạo trấn thủ Trung Thiên Châu, Yến Trần trấn thủ Bắc Minh Châu, Cửu Long thủ trấn thủ Tây Tượng Châu, Thần Hoàng trấn thủ Nam Thần Châu. Ngụy Long đã đối Dương Cực giới hoàn thành ba hạch tâm cải tạo. Dương cực giới tiếp nhận vĩ lực hạn mức cao nhất, cùng bên ngoài tư không cần như đồng dạng, cường giả tối đỉnh cũng có thể buông tay buông chân trải vuốt giới vực khí cơ. Ngụy Long giải quyết dứt khoát, một ngày sau cử giới phi thăng. Phi thăng phía trước, ta nhóm trước diệt đi luân hồi phân điện, trừ đi luân hồi điện con mắt. Chương chỉ nỗ lực ta không tính bật hack 23 chương 622 ánh sáng duy nhất oanh an hàn. Yến Hạo, Yến Trần, Cửu Long thủ, Thần Hoàng Quy vị sau đó, Ngụy Long trực tiếp thôi động dương cực giới, cả tòa giới vực liền giống như là một tòa trên đường đi thành lũy, phóng thích vô tận uy năng. Khởi động dư không chấn động, đồng thời, Ngụy Long một bước đến Cửu Thiên Chi thượng dư không. Hắn nhìn về phía cùng Thiên Đế chiến đấu lưu lại tàn viên dư không. Thu Ngụy Long mi tâm đạo quả chớp động. Không cách nào tưởng tượng vĩ lực liền theo sau trấn áp dương cực giới. Ngụy Long phát động dao giải phẫu tinh thuần sắc bén lực lượng, nhẹ nhẹ bắn ra. Nguyên lai hóa thành hỗn độn chiến trường, bị từng chút một lau sạch. Cùng Thiên Đế đại chiến lúc, Ngụy Long còn không có cách nào kiềm chế cái này dạng lực lượng. Hiện tại với hắn mà nói, đã không tính là việc khó. Đồng dạng, Ngụy Long đã trấn áp phiến thiên địa này Dùng này phát huy siêu quy cách thực lực. Cái này cũng mang ý nghĩa Ngụy Long không thể duy trì quá dài thời gian. Tốc chiến tốc thắng. Ngụy Long như thế cường hãn thực lực cũng không phải không có phiền phức. Phiến thiên địa này thật không pháp dung nạp hắn lực lượng, liền xem như không ngừng trấn áp, cũng không cách nào kéo dài bao nhiêu thời gian. Bởi vì đây chính là cực hạn. Ngụy Long hở hợt đem nguyên lai chiến đấu dư ba lau đi, Hắn đứng sừng sững ở cầu Thiên Chi thượng, thân hạ là thiên đỉnh. Sau đó thuỷ nhãn, tổ mạch chiếm cứ mặt khắc hai điểm, ba cái hình thành một cách vững chắc bản nguyên liên hệ, lại cốt là an hàn một chuyến năm người trấn áp năm tòa lục địa, hình thành ngũ tinh mang sừng. Lên đường đây chính là thời cơ tốt nhất, ngũ long thực lực có thể tiếp tục đề thăng. Nhục thân, thần hồn thần tàng có thể giành viên mãn. Nhưng ở bên trong vùng thế giới này, để tăng thực lực bản thân không có ý nghĩa, ngược lại có khả năng hội thật đem phiến thiên địa này bẻ bụng, như là các loại nhất đẳng. An Hán chưa chắc không thể chân chính bước vào đỉnh phong cảnh giới. Yến Hạo cũng có thể không mượn thiên địa ngũ hành đại trận, thành vị cường giả tối đỉnh. Thậm chí Yến Trần cũng có khả năng tiêu hóa truyền thừa đến dòng ngõ đạo quả thần tạng. Ngụy Long đương nhiên có thể dùng các loại nhất đẳng, nhưng mà hắn có một loại trực giác, thật đợi đến chính mình thực lực thăng không thể thăng. Người bên cạnh thực lực cũng đi đến cách này trùng độ, ngược lại không hồi viên mãn. Tương phản, lúc này phi thăng, ngược lại sẽ viên mãn. Không viên mãn thả đến viên mãn. Cái này một điểm Ngụy Long từ chiến lược thì giác phân tích cũng là như thế. Thời gian cố nhiên đứng tại Ngụy Long cái này một bên, nhưng mà chiến lược thời cơ cho tới bây giờ đều là chớp mắt là qua. Thật đợi đến Luân Hồi Điện Tổng Điện xuất thủ, hoặc là bị hao tổn nghiêm trọng nhất thần tộc Văn Minh phản ứng qua đến, liên hợp Văn Minh khắc xuất thủ ngăn chặn, liền mất đi ưu thế. Phi Thăng đương nhiên trọng yếu nhưng mà phi thăng chỉ là bắt đầu. Mấu chốt là phi thăng chuyện sau đó Ngụy Long đôi mắt tính mịch khó dò, vô số thiên cơ trong mắt hắn bày ra. Ngụy Long quỳ đầu xuống một khối màu đỏ tươi như máu ngọc bội xuất hiện trong tay hắn. Thiên Ma, Bí Ngọc đã hấp thu thiên ma khí đến cực hạn bí bảo. Khí tức liền xem như Ngụy Long cũng không cách nào nhìn thấu. Ngụy Long làm một lượt cực hạn thôi diễn xác nhận nên làm đều làm. Ngụy long khí cơ bỗng nhiên ngưng tổ đem dương cực giới cách này tỏa giới vượt bao khỏa. Vĩ lực có một không hai thiên địa, một cái ý niệm ngụy long liền mang theo dương cực giới tử nguyên lai vư không tiêu thất. Âm âm một mảnh yên lặng vư không đến một vị khách không mời mà đến. Đứng sừng sứng ở sâu trong vư không tháp cao thành lũy, như là thường ngày cường đại đến lệnh người ngạc thở. Chỉ lần này hắn không phải nơi đây duy nhất chủ nhân. không được tháp cao thành lũy bên trong luôn hồi phân điện chú thủ văn minh khắc cường giả phát hiện gì thường. Chỉ viện còn chưa tới đến đây chính là chúng ta muốn đối mặt địch nhân có cường giả kinh hô. Hắn nhóm tại xương mù dày đặc trước mặt tuyển trạch cố thủ. Con lẽ cố thủ không phải lựa chọn tốt nhất, nhưng mà nhất định là ổn thỏa nhất tuyển trạch. Hắn nhóm phía sau có thế lực cường đại duy trì thời gian là đứng tại hắn nhóm bên này. Mà Lâm Dương Cực giới sống như là một chiếc cừ hạng đi bộ nhàn nhã đến cái này phiến hư không hắn nhóm phát giác sự tình không ổn. Từ cái này tòa thần bí giới vượt bên trong cảm nhận được một cỗ không pháp che giấu cường hoành khí cơ. Hơn nữa, liền tính tận mắt nhìn đến Dương Cực giới Hàn Lâm, hắn nhóm cũng không hoàn toàn nghĩ rõ ràng. Phía trước thần tộc Văn Minh tinh nhụ tận vẫn nguyên nhân. Không ổn cái này lúc áp cao thành lũy tầng cao nhất truyền đến ngạc nhiên cảm giác ba động. Tư Không Dư Đồ chữa trì hoàn tất theo sau ngữ khí nhất biến nhiều ra một cái khủng bố giới vực. Kia giới vực lực lượng cực kỳ đáng sợ. Không kia giới vực liền tại ta nhóm bên cạnh Tư Không Dư Đồ là luân hồi phân điện trọng yếu nhất bảo vật có thể đổ giám sát vô tận hư không. Lúc này Tư Không Dư Đồ chỗ tháp cao thành lũy tầng cao nhất đã sáng như ban ngày kia là dương cực giới thả ra quang mang. Oanh Tư không dư đồ không ngừng cảnh báo. Dương Cực giới lực lượng đã vượt qua ngoại tầng bản nguyên chi hải cực hạn, vượt qua mấy cái đẳng cấp. Lúc này tất cả luân hồi phân điện cường giả ba một lần liền đứng lên. Ta nhóm muốn bảo vệ tốt giống như đối phương tại đánh lung tung bỗng nhiên có người kinh hỉ nói, có người nhìn thấy nơi xa Dương Cực giới thẳng tắp lao đến. làm vừa mà tháp cao thành lũy bước chân bản thân liền là trọng bảo không e ngại bất luận cái gì đụng nhau. Này chỗ nào là đánh lung tung, cái này đến có chuẩn bị Hắc Kim Văn Minh cường giả bỗng nhiên gầm thét. Toàn thân hắn mờ độc kim loại, phát ra không chịu nổi gánh nặng dòng điện tạp âm gào thét. Hắn dùng tận tất cả lực lượng gầm thét. Chạy mau đứa nhỏ ngốc huyết nhục sinh mệnh có chút thời gian. Ứng đối quá lớn nguy hiểm. Một ngày vượt qua sinh mạng thể năng lực chịu đựng, liền sẽ bị che đẩy lại trực giác cảm giác. Nếu không có thể trực tiếp hưu chết, mà hát kim văn minh sinh mệnh là kim loại sinh mệnh. Trên trực giác không có huyết nhục sinh mệnh nhảy bén, nhưng mà thân thể không sẽ lừa gạt mình. Vèn vèn khí cơ giao cảm, liền có thể đem chính mình hoàn toàn áp chế khủng bố chỗ út. kia bỗng nhiên xuất hiện giới vực không phải trọng điểm đáng sợ là điều khiển giới vực người. Hắc Kim Văn Minh sinh vật rốt cuộc Minh Bạch thần tộc Văn Minh đế tộc cường giả lại như thế nào vẫn lạc. Kia là không pháp chống lại kinh khủng tồn tại, là đại năng tồn tại, lại xuất hiện tại phương thiên địa này. Hắn thậm chí không kịp nghĩ, cái này là nào đó một vị thế lực cường đại hoạt là đại đế bố cục, còn là phiến thiên địa này đối với sắp đến vận mệnh phản kháng. đẩy ra vận mệnh chi tử nhân vật. Hắn không kịp suy nghĩ, ba, liền chết. Toàn bộ chết rồi. Dương cực giới lao đến, khí cơ càn quét phía dưới. Ngụy Long thu động đảo quả thần tảng. Không chạm thần hồn cũng không chạm nhục thân, chỉ chạm bản tâm. Ầm vang ở giữa, nguyên bản cường hoành khí cơ giao thoa thác cao thành lũy. Cái này tòa luân hồi điện nằm ở ngoài tầng bản nguyên chi hải trọng yếu nhất cứ điểm. sa vào hoàn toàn tĩnh mịch. Tư không dư đồ phát ra vô tận ánh sáng, mà sau giống như là đốt hết ngọn nến, ầm vang ở giữa sụp đổ. Oanh tháp cao thành lũy hóa thành kinh thiên quang trụ. Vô tận uy năng thiêu đốt lên. Chiếu khắp cái này phiến hư không, chiếu khắp vô tận thiên địa. Phạm là tại ngoại tầng bản nguyên chi hải sinh linh, bất kể ở ở đâu giới vực. Lúc này chỉ cần ngẩng đầu nhìn trời, liền có thể nhìn đến một mai thiêu đốt Thái Dương. Quanh lại là một tiếng vang thật lớn. Dương cực giới bay lên. Cứ như vậy, thẳng tắp bay qua thiêu đốt tháp cao thành lũy, bay qua những cái kia nhục thân thần hồn vẫn tồn tại cũng đã chết cùng cự tháp, một cùng thiêu đốt lên cường giả thi thể. Liền giống như là bay qua Thái Dương. Vô tận hư không bên ngoài. Đi đi." Cổ đạo nhân nhìn qua một màn này, tay bên trong kim sắc sợi tơ như ẩm như hiện, hắn sử dụng một lần cuối cùng vận mệnh cổ, được đến sau cùng một tia sinh cơ, ta nhóm muốn tiêu trừ khí cơ, tìm tìm một mảnh tử vong giới vực quần thể, chờ đợi luân hồi trung yên, hoặc là chúng ta tận cùng. Cổ đạo nhân khoảng cách vô tận hư không, lại phảng phất cũng cảm thấy được phương xa hư không ánh sáng. Lúc này, ngoại tầng bản nguyên còn sống sót đến đỉnh cao cường giả nhóm, một cùng ngoẵng nhìn hư không. Cái này là ngay tại phát sinh kỳ tích. Phi Thăng Dương cực giới đâm xuyên che đẩy thiên địa mê vụ. Là phương thiên địa này ứng đối những cái kia đứng tại vĩ lực đỉnh phong người đối bọn hắn vận mệnh tuyên án họ hết. Hắn nhóm tuyệt không cam lòng thành vì vạn cổ tiên lộ mở ra chất sinh dưỡng. bọn hắn lực lượng không có pháp phản kháng, cũng không có tổ chức phản kháng, mà hắn nhóm không từng làm đến, có người làm đến. Ngụy Long sừng sững cầu thiên chi thượng, tháp cao thành lũy thiêu đốt ánh sáng, xuyên thấu giới vực hàng rào, chiếu rọi tại trên mặt của hắn. Kế thừa thiên đế nguyện vọng, cử giới phi thăng, không ngừng hướng về phía trước. Ngụy Long biết rõ, lúc này cái này tòa thiên địa, Vu Cẩn Tư không Vô số sứ vực đều có thể nhìn thấy một màn này, đây mới thực là đăng thiên một bước, cũng là một loại tỏ rõ như sau đó không có ngọn đuốc, vậy ta liền hóa thành ánh sáng duy nhất, hướng về phía trước hướng về phía trước oanh tiếng thứ ba tiếng vang, vang vọng ngoại tầng bản nguyên chi hải, vang ở vô số cường giả bên tai, vang ở những cái kia khai trí hoạt là không từng khai trí sinh vật trong lòng. cũng tương tự vang vọng những cái kia đã hủy diệt hóa thành tính mật giới vực. Phảng phất tại tưởng niệm những cái kia mất đi truyền thừa, thiên địa oanh minh. Ngụy Long đạo quả khí cơ đột nhiên nhắc tới, mang lấy dương cực giới không ngừng tăng lên. Sát na ở giữa, ngoại tầng bản nguyên chi hải cấp tốc thu nhỏ. Lúc này, có thể thấy rõ ràng, ngoại tầng bản nguyên chi hải có vượt qua bảy thành đến dư không xa vào tịch diệt. biến thành sinh mệnh hoang mạc. Khủy diệt luân hồi phân điện chỉ có thể trì hoãn phiến thiên địa này tiêu vong. Ngụy Long trong lòng ý nghĩ, mà sau cảm thấy vô số trang nghiêm thanh âm dưới đáy lòng vang lên. Hung vĩ huy hoàng, vô số quy tắc từ từ triển khai, ngàn thần ngôn thánh, vạn đạo tụng kinh. Cái này là ngoại tầng bản nguyên chi hải vui vẻ. Tới đi Ngụy Long thổ khí thành âm thanh. Thản nhiên tự nhiên Ngưng tụ vô tận lực lượng, theo dương cực giới một cùng đụng vào một mảnh tân thiên địa. Oanh trăm chỉ nỗ lực ta không tính bất hắc 23 chương 623 ngàn tầng bánh lại một lần nữa quen thuộc tăng lên thì rắc chậm rãi bày ra. Khoảng cách vô pháp hình dung vô hạn xa, lúc này tại cảm giác liền là một lập tức đạt sát na. Ngụy Long chỉ cảm thấy chính mình vô hạn kéo lên, vượt qua bình thường duy độ, cảm giác kéo dài vô hạn. quay đầu nhìn lại quan sát ngoại tầng bản nguyên chi hải, có thể đổ nhìn đến một đầu rõ ràng thời gian trục, liền giống như là xem phim đồng dạng có thể mau vào cùng chiếu lại, đã có thể nhìn đến một tòa giới vực sinh ra, cũng có thể nhìn thấy diệt vong. Cái này trùng cảm giác, ta từ tầng ngoài cùng bản nguyên chi hải siêu thoát tiến vào ngoại tầng lúc xuất hiện qua. Lúc kia chỉ có thể cảm thấy được không gian kéo dài vô hạn. Tại thời gian không có hiện tại loại cảm giác này, ngoại tầng bản nguyên chi hải đem chính mình gần như tất cả huyền bí đều bày ra cho người long. Bất kỳ ngóc ngách nào, bất kỳ cái gì một chỗ, hắn đều có thể tiến vào, cũng có thể tìm tòi bí mật. Ngàn thần ngôn thánh, vạn đạo tụng kinh, liền là như đây. Cái này là ngoại tầng bản nguyên chi hải vô tận hư không sau cùng tặng, liền giống như là một tòa sắp đi vào tận cùng dưới vực. con lẽ hắn không có ý thức, nhưng lại hội không vô ý thức giãy giụa. Tổng hội làm vài việc. Ngoài tầng bản nguyên chi hải tiêu vong đã không thể tránh né. Hắn làm sự tình, liền là đem Ngụy Long coi là hy vọng, hoặc là phản kháng. Vạn cổ tiên lộ mở ra sự tình liên quan đại đế con đường. Bên ngoài tầng bản nguyên chi hải quy tắc đều không có pháp đối kháng. tầng ngoài cùng, ngoại tầng bản nguyên chi hải tất cả giới vực, sinh linh đều hồi tiêu vong. Tồn tại quy tắc cùng năng lượng cùng một chỗ bị thu về. Vĩ lực về tại bản thân liền là như đây. Cường giả ý chí hằng lâm kẻ yếu sống hay chết đã không khỏi chính mình điều khiển. Về điểm này Ngụy Long cũng làm không coi là nhiều tốt. Trưởng thành con đường bên trên. Hắn giết thần tộc, hoàn thú nhất tộc sinh linh không biết bao nhiêu Nhưng mà đây chính là phiến thiên địa này quy tắc, cường giả mãi cường, vận cũng cường. Nếu không thể như đây kia, liền sẽ không có người cam nguyện đau khổ tu hành thẳng đến đi vào vĩ lực đỉnh phong. Nghĩ muốn đối thoại, nghĩ muốn phản kháng, nghĩ muốn làm thành một ít chuyện, chỉ là màng mượn cái gọi là đạo đức, nhanh mồm nhanh miệng là vô pháp làm đến, cũng sẽ không có người để ý. Chỉ có chân chính đặt chân đến cảnh giới trí cao thành vị càng cao tuyệt hơn tồn tại mới có thể thay đổi biến Như là lúc kia còn muốn cải biến kỷ nguyên luôn hồi Có lẽ phía trước ngụy long không phải cái gì ngoài tầng bản nguyên chi hải vận mệnh chi tử nhưng mà lúc này hắn là Đối với cái này ngụy long không Có cảm giác gì dệt hoa trên gấm tự nhiên so ra kém đưa than sửa ấm trong ngày tuyết rơi Hắn chỉ là đem tất cả cảm giác đặc biệt là có oan hệ tại thời gian cùng không gian lý giải cũng có ngoại tầng bản nguyên chi hải áo nghĩa càng. So với ngoại tầng bản nguyên chi hải quy tắc bày ra, Ngụy Long càng trọng thì phi thăng lúc cảm xúc. Ngụy Long thậm chí có thể kết luận cái này liên quan đến đạo quả thần tàng mặt khác hai cái chân truyền, liên quan đến thời không cùng với cảnh giới cao hơn tầng thứ. Quanh Ngụy Long cảm giác rò xét đi một mảnh rộng lớn thiên địa từ từ triển khai. So ngoại tầng bản nguyên chi hải muốn đại ra vô số lần đồng thời có rất nhiều mê vụ. Lúc này Ngụy Long ở vào tương tự thượng đế thì giác cảm giác cảnh giới cũng không thể quan trắc. Tối tâm bên trong có một cố trực giác nói cho Ngụy Long, những địa phương kia hắn một ngày dùng lực nhìn trộm, liền hồi dẫn phát khủng bố bất trắc hậu quả. Ngụy Long thu nhíp lại tâm thần, Trung tầng bản nguyên chi hải là có cực đoan cường đại tồn tại không thể nhìn thẳng vào. Bất quá, cũng không phải cái gì cũng không thể làm. Ngụy Long ý niệm một đầu, thần hồn không ngừng mở rộng. Hình như có giống như thật, giống như không giống như tư tiến vào một loại vô cực hư vô chi cảnh. Một cái sát na, Ngụy Long liền lấy đến thiên tượng chân truyền. Thần hồn thần tàng viên mãn, Thiên tượng chân truyền Ngụy Long sớm liền có thể lấy được rồi vì khắc định phi thăng thời gian, liền không có bế quan tu hành. Hơn nữa tại ngoại tầng bản nguyên chi hải đệ thăng cũng không cách nào gia tăng chiến lực. Lúc này Ngụy Long xen vào ngoại tầng bản nguyên chi hải cùng trung tầng ở giữa. Ở vào mơ hồ chỗ giao giới đó không bị áp chế chiến lực có thể đột tiến lên. Nói đến nhục thân thần tàng mới là Ngụy Long ưu thế. chỉ là sau đến đánh giết thần tàng đế tộc sinh vật cùng với vạn long đế tộc sinh vật, đem chi luyện chế thành bí bảo. Cái này hai đại đế tộc sinh vật đều là thần hồn thần tàng viên mãn, gia tăng thật lớn ngụy long thần hồn nổi tỉnh, lại thêm ngoại tầng bản nguyên chi hải tặng, đem tự thân uy pháp cùng với trùng trùng đại đạo triển khai. Những vật này, ngụy long liền tính ăn tươi nuốt sống cũng có thể gia tăng cảm giác triều sâu. Lấy được chân truyền không có nghĩa là không cần lĩnh hội. Cùng một loại chân truyền, người khác nhau cũng sẽ có bất đồng lý giải. Cái này điểm nhận biết đến từ người khác nhắc nhở, cũng tới từ chính Ngụy Long. Thần Tằm cùng Vạn Long đế tộc sinh vật cùng là thần hồn viên mãn, lại đều có thiên về. Mà Ngụy Long cũng là tại vi vi chân truyền bên trong đi vào bước thứ hai. Nhìn đến tự thân càng xa đại đạo, cái này đều cho thấy, lấy được chân truyền về sau, có thể tiến vào sâu chỗ tu hành vĩnh viễn không có điểm dừng. Lấy đến thiên tượng chân truyền về sau, Ngụy Long muốn dứt khoát đem nhục thân thần tàng đồng loạt viên mãn. Đáng tiếc, thời gian không đủ. Viên mãn thần hồn thần tàng là Ngụy Long gắng gượng rút ra một cái sát na, hắn còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Ngụy Long duỗi ra tay, một mai màu đỏ tươi Thiên Ma Bí Ngọc chiếu rọi Dương Cực Giới. Dương Cực Giới sắp tiến vào trung tầng bản Nguyên Chi Hải, lúc này nhỏ bé giống như trứng gà. Ngụy Long trong lòng hơi động, Phong Tồn Âm Cực Giới cũng là lên tiếng trả lời mà ra. Âm âm Ngụy Long mi tâm đảo quả lóe lên, gắng gượng lại lần nữa định trụ một giây lát. Hắn lại lần nữa ra tay thi triển vĩ lực trấn áp tất cả. Âm cực giới hiện tại bên ngoài, mà dương cực giới thì bị Thiên Ma Bí Ngọc bao lại, biến mất tất cả khí cơ. Lúc này dương cực giới, tất cả mọi người sa vào đứng im bên trong, ở vào thời gian cùng không gian tuyệt đối bất động. Mà An Hàn, Yến Hạo, Yến Trần, Cửu Long thủ, Thần Hoàng những này thực lực đạt đến đỉnh phong cường giả nhóm, có cảm giác nhưng mà cũng không thể hành động. Ngụy Long không có hạn chế hắn nhóm. là giới vượt bản thân đối bọn hắn bảo hộ. Đỉnh phong phía dưới người lúc này như còn có cảm giác, xe trực tiếp bị thời gian trường hà lực lượng rửa sạch, hóa thành tro tàn. Cường giả tối đỉnh có nhất định sức chống cự, nhưng mà cũng chỉ có thể cảm giác, không thể hành động. Một ngày hành động, liền tính chỉ là động niệm, hạ trạng cũng không hồi tốt. Đương nhiên như là cường giả tối đỉnh chủ động phi thăng, Thông qua bản nguyên giới vượt không gian ngồi giới vượt quy tắc tiến vào Phi Thăng Lâu, tự nhiên có thể nhận bản nguyên chi hải quy tắc bảo hộ. Nhưng bây giờ, Dương Cực giới Phi Thăng là thẳng cấp dùng vĩ lực phá vỡ một bộ phận bản nguyên chi hải quy tắc. Càng ngay thẳng thuyết pháp liền là nhập cư trái phép Phi Thăng. Đi chính quy Phi Thăng Lâu, hội lưu lại vết tích, chỉ có cái này dạng phi thăng mới có thể không có tiếng động. Đồng dạng Loại tình huống này chỉ có thể bằng mượn tự thân thực lực mạnh kháng. Ngụy Long có thể đủ dùng đảo quả chống từ thời không cỏ rữa, có thể đem cảm giác thống thống ghi nhớ về sau cảm ngộ, thậm chí còn bứt thời giờ đột kích phá, còn cưỡng ép xây dưa một giây lát đem âm cực giới cùng dương cực giới đổi, đồng thời đem dương cực giới ẩn tàng. Nhưng mà những người khác chỉ có thể lặng im. Dương cực giới bị Thiên Ma Bí Ngọc chiếu rọi, từ bên ngoài đến xem. Hiện tại là âm cực giới ngay tại cửa giới phi thăng. Dương cực giới hoàn toàn không có khí cơ. Ngụy Long Tâm bên trong hơi hơi buồn lòng. Điều này nói rõ hắn đem thiên ma khí luyện chế thành bí bảo, đồng thời dùng không rõ nuôi nấng việc này đi đúng rồi. Đương nhiên Ngụy Long cũng biết khảo nghiệm vừa mới bắt đầu. Chính như hắn nói, phi thăng không phải mấu chốt, phi thăng sau đó mới là Ngụy Long chuẩn bị mấy cách bảo hiểm. Trước tiên, đây là phi thường quy phi thăng, nhập cư trái phép phi thăng. Cực điểm ẩn náu. Đại khái xuất hội rất thuận lợi. Nhưng mà cân nhắc đến không biết địch nhân tồn tại cũng không thể khẳng định không có gì bất ngờ xảy ra. Như là phi thăng bị phát hiện, tệ nhất phát hiện là âm cực giới. Âm cực giới là tại ngoài sáng phi thăng giới vực. Hơn nữa âm cực giới đầy là không rõ. phá vỡ người, nhất định hội rất thảm. Lúc này, Dương Cực Sới có thể lặng yên trốn khỏi. Ngụy Long cũng cân nhắc qua, phải chăng dùng Thiên Ma Bí Ngọc đem Âm Cực Sới một cùng che lớp. Nhưng mà suy nghĩ một chút liền từ bỏ. Toàn bộ che lớp khí tức, nơi đây không bạc cử động tốt nhất không làm. Ngụy Long nghĩ muốn không đơn thuần là phi thăng còn cần điều thấp phi thăng cho chính mình trưởng thành thời gian. Đồng dạng Trung tầng bản nguyên chi hải không phải ngoại tầm, cường giản rất nhiều. Âm cực giới không rõ đại lễ bao không nhất định bảo hiểm, thiên ma bí ngọc cũng không nhất định hữu dụng. Như là có người tránh thoát âm cực giới hố, còn phát hiện thiên ma bí ngọc che lấp lại dương cực giới. Ngụy Long tin tưởng có thể qua tránh thoát cái này hai chiêu, đối phương hẳn là minh bạch thiên ma khí bước chân. Không rõ lực lượng cùng Thiên Ma Bí Ngọc bản thân liền là để tam trọng chấn nhiếp, càng là cường giả càng dễ dàng bị dò lùi. Như cách này tam tầng bố trí đều không thấy hiệu quả, kia mang ý nghĩa gặp kết quả xấu nhất. Xuất thủ ngăn chặn là Thiên Ma khí bối sau thế lực, kia Ngụy Long chỉ có thể để yến Trần bại lộ truyền thừa, dẫn ra đại đế lực lượng. Phía trên đều không dùng. Ngụy Long hồi thử nghiệm dẫn đồng toán mệnh Ngụy Long lại không phải người ngu, hắn tin tưởng toán mệnh đến tuyệt đối không đơn giản, rất khả năng là đại đế, chỉ là có chỗ cố kỳ, cho nên che che lấp lấp. Đương nhiên, nhất lớn khả năng là thuận lợi nhập cư trái phép thành công. Liền âm cực dưới không rõ lực lượng đều sẽ không bị dẫn động. Ngụy Long làm như này nhiều, chỉ là làm tất cả chuẩn bị, hết tất cả khả năng Nếu như thế chuẩn bị thêm phía dưới, còn là bị tai nạn lớn, liền tính vẫn lạc, Ngụy Long cũng liền nhận. Phi thăng chỉ là bắt đầu, phi thăng sau đó mới là mấu chốt, đặc biệt là tiến vào trung tầng bản nguyên chi hải sát na. Trong chỉ nỗ lực ta không tính bật hack 23 chương 624 thuận lời thu biến cầu đặt mua Ngụy Long buông ra trấn áp lực lượng. Bỗng nhiên Dương cực giới nấp trong âm cực giới phía dưới, ầm vang đụng tiến trung tầng bản nguyên chi hải, giống như là một hạt bụi nhỏ rơi xuống đại địa phía trên, lại giống như là một giọt nước dung nhập đại hải. Lặng yên không một tiếng động đến một mảnh hoàn toàn mới thế giới, thậm chí đều không có dẫn động cái gì ba động. An toàn phi thăng Ngụy Long không có dò xét ra cái gì khí cơ, mà là trước cẩn thận cảm giác từ thân biến hóa. tiến vào trung tầng bản nguyên chi hải. Sát lạ, khó hiểu chói buộc hoàn toàn biến mất, càng cao tầng thứ năng lượng tại đối hắn thân thể tiến hành cải tạo. Trừ cái đó ra, còn có một chút không nói rõ được cũng không tả rõ được biến hóa. Ngụy Long là một cách đánh phá trùng điệp cố định quý tích biến số. Từ tầng ngoài cùng tiến vào ngoại tầng bản nguyên chi hải, từ ngoại tầng tiến vào trung tầng Thời gian cùng không gian cũng không có ngăn cản Ngụy Long tiến lên. Thế là, đến trung tầng bản nguyên chi hải, Ngụy Long một cách tự nhiên thôi biến mệnh số. Ta phát sinh một chút biến hóa, biến hóa kỳ diệu. Mà những biến hóa này, liền xem như hiện tại ta đều không có pháp hoàn toàn nhìn thấu. Ngụy Long trong lòng có lĩnh ngộ. Hắn có thể cảm giác được chính mình thu biến. Giống như từ tử đến sinh, nhưng mà cụ thể cấp độ sâu ý nghĩa Ngụy Long còn không có cách nào hoàn toàn hiểu rõ. Mặc dù thần bí biến hóa còn không có cách nào thấy rõ, nhưng mà loại biến hóa này ngoại hiện một điểm đặc thù, đều đủ để chứng minh trong đó bất phàm. Xuất hiện do tự chuyển sinh cảm giác, còn có Ngụy Long đạo quả. Ngụy Long mi tâm liên tử hình dáng đạo quả, ngay tại thục biến. Kim sắc chi quang ẩn chứa càng thêm thần thánh vị đạo. Đến trung tầng bản nguyên chi hải, Ngụy Long một cách tự nhiên khiêu động càng thêm cường đại lực lượng. Lực lượng của ta tuyệt không nhỏ yếu, liền xem như tại trung tầng bản nguyên chi hải cũng là đương chi không thẹn cường giả. Ngụy Long quanh thân đạo hóa hắc bạch, có cực chi đạo vì vật chất căn cơ, vô cực chi đạo thì là hư huyền đạo độ, hai cách như là âm dương hai mặt, tư thực kết hợp, hình thành đặc thù âm dương lực lượng. Hỗn độn lực lượng tại đối Ngụy Long thân thể tiến hành một lần triệt để cải tạo. Long đạo quả đang thu biến, đại đạo hạt sen tại dần dần thu nhỏ, hóa thành một điểm hạt nhỏ. Mặc dù chỉ là hạt nhỏ, nhưng mà phản phất là thiên truy bách luyện chân chính chân kim, lộ ra chân chính bất hủ khí cơ. Chân chính đạo quả lực lượng mi tâm đạo quả chỉ còn lại một điểm kim sắc bất hủ hạt nhỏ. Đem so với trước thu nhỏ quá nhiều. Ngụy Long cũng chỉ có vui vẻ Đây mới thực là đạo quả hình thức ban đầu, là trung tầng bản nguyên chi hải chân chính đạo quả, không phải tầng ngoài cùng giả lập đạo quả, cũng không phải ngoại tầng bản nguyên chi hải đạo quả, mà là chân chính có thể coi như đại đạo căn cơ đạo quả. Lúc này nhìn đến, ta phía trước từ chằm đạo quả là lựa chọn chính xác, chính là kiên trì chính mình đi con đường mới có thể có cái này dạng thu hoạch. như là tại tự thân căn bản con đường lưu lại cực đạo tiên thể, bất diệt kim thân, vạn pháp chi thể, hoang cổ thánh thể những này lực lượng căn bản không cần lo lắng chính mình sẽ bị người lưu lại lực lượng ám môn bởi vì tiến vào trung tầng bản nguyên chi hải sát na. Tại càng cao tầng thứ lực lượng cỏ rữa phía dưới đạo quả liền sẽ trực tiếp tách ra. Ngụy Long rõ ràng chính mình phía trước cân nhắc là tại buồn lo vô cớ Đạo quả càng là thuần túy càng có khả năng tại càng cao tầng thứ lực lượng cỏ rữa hạ bảo lưu lại tới. Như này phi thăng tiến vào trung tầng bản nguyên chi hải mới có thể có càng lớn chỗ tốt. Lĩnh Ngộ tự thân chi đạo ngưng tụ đạo quả, là trực thông vĩ lực đỉnh phong thông thiên đại đạo. Ngụy Long phía trước trùng điệp tích lũy hóa thành mi tâm đạo quả hạt nhỏ đã nhìn thấy chân chính bất hủ. Ngụy Long lặng lặng thể ngộ chính mình lực lượng biến hóa, Trung tầng bản nguyên chi hải năng lượng cơ hồ vô cùng vô tận, bất quá cũng rất là hỗn tạp hỗn loạn. Cơ bản nhất cũng là thuần túy nhất là hỗn độn lực lượng. Đây cũng là cương phi thang tiến vào liền đối ngụy long tiến hành thân thể cải tạo bản nguyên lực lượng. Hỗn độn lực lượng có thể diễn hóa vô số lực lượng trừ cái đó ra còn có cùng loại với tiên lực lượng, thiên ma lực lượng lực lượng. Hỗn độn lực lượng là trung tầng bản nguyên chi hải thuần túy lực lượng. không có thuộc tính phân chia, cũng không tồn tại linh hà, âm sát phân chia, nhưng mà hỗn độn lực lượng có thể hóa thành linh hà cùng âm sát. Nắm giữ huyền diệu sau đó, hỗn độn lực lượng có thể hóa thành các loại nghĩ muốn thuộc tính lực lượng. Quả nhiên thiên ma khí bản chất là đại đế tầng thứ lực lượng. Ngụy Long Mi tâm đạo quả hạt nhỏ nhẹ chợt khẽ hiện động, như có điều suy nghĩ nói Ngụy Long thu biến chân chính đạo quả hình thức ban đầu đến trung tầng bản nguyên chi hải. Mặc dù mất đi đối với thiên địa trưởng khống nhưng mà nhiều càng cao hạn mức cao nhất. Ngụy Long tiềm lực tiến một bước phóng thích có thể nhìn rất xa. Tiên lực lượng, thiên ma khí chỉ có thể gọi lực lượng mà không thể xem như năng lượng bởi vì chúng nó đi qua chuyển hóa là hậu thiên định nghĩa một loại lực lượng. Thuộc về hậu thiên lực lượng. Những ngày lực lượng không chỉ là có tiên lực lượng, thiên ma khí, còn có những lực lượng khác. Chỉ cần có đủ cường đại truyền thừa, truyền thừa đại biểu lực lượng liền hồi tại thiên địa ở giữa xuất hiện. Cái này là thiên địa đối vị lực về tại bản thân cường giả một loại nào đó phản hồi. Hấp thu hậu tiên lực lượng, so trực tiếp hấp thu thiên ma khí đơn giản nhiều. Ngụy Long thậm chí có thể cảm giác được. Trung tầng bản nguyên chi hải tại ấp ủ có quan hệ hắn lực lượng nào đó cũng chính là có cực cùng vô cực tương hợp lực lượng, âm dương lực lượng, nghĩ muốn để thiên địa có phản hồi, ít nhất cũng phải ngưng tụ đạo quả hình thức ban đầu, đi tại chính mình đạo đường phía trên, từ này ngược lại đẩy, tản mát tại hư không tiên lực lượng cùng thiên ma khí ổn định mạch lại miên dài, rất dễ dàng liền có thể suy đoán ra, nắm giữ những này lực lượng chí cường giả, chạy tới đại đế chi vị, nói một cách khác, những này tản mát tại thiên địa lực lượng, có thể coi là cường giả khí cơ tự nhiên tán dật, vì thiên địa tán đồng về sau, lại từ thiên địa tạo ra, như có người đồng dạng đi con đường này, truyền thừa cách này cố lực lượng, liền lại không ngừng tăng cường cách này cố khí cơ, mà đối với Đát có đại đế con đường đến nói, đi ở trên con đường này người Kỳ thực là tại không ngừng tăng cường con đường này phần cuối hơi thở của đại đế. Trung tầng bản nguyên chi hải so ta tưởng tượng còn muốn kỳ diệu. Cùng một đạo đường tu hành người, chỉ có thể có một cách vĩ lực đỉnh phong. Cái này một điểm Ngụy Long sớm có suy đoán, hiện tại càng là vô cùng xác định cái này một điểm. Cũng không biết truyền thừa đạo thống có thể để cho đại đế đề thăng nhiều ít lực lượng. Cái này trùng chuyển đổi nghĩ sâu vào, rất là vi diệu. Tu hành người trực tiếp hấp thu cố định đạo thống lực lượng, không hấp thu hỗn độn lực lượng đơn giản nhiều, lại càng dễ tu luyện, nhưng mà cũng mang ý nghĩa đoạn tuyệt đi tới đỉnh phong cơ hội, càng là tiếp cận đại đế chi vị cường giả, càng phải cẩn thận tại con đường này phía trên đại đế, bởi vì con đường này chỉ có thể có một cách vĩ lực đỉnh phong, từ này lại có thể dẫn phát ra nhiều thứ hơn. lấy được đạo quả thần tàng chân truyền cũng không nhất định ngưng tụ đạo quả hình thức ban đầu, nhưng mà ngưng tụ đạo quả hình thức ban đầu nhất định có thể lấy được đạo quả thần tàng chân truyền, có thể thông qua bắt giữ giữa thiên địa hậu thiên lực lượng, mà tính nhất định có nhiều ít ngưng tụ đạo quả hình thức ban đầu, đi tới từ ta con đường cường giả, đồng dạng, tại một con đường đi vô hạn xa cường giả, cũng phải chú ý cuối đường có không có đại đế muốn che giấu mình, mà một ít sớm đã chứng đạo đại đế, có phải là hồi mơ hồ cảnh giới của mình? Chí tạo nào đó con đường có thể chứng đạo giả tưởng các loại nào đó một vị cường giả sắp chứng đạo, lại đem chi hóa thành chính mình nổi tỉnh. Ngụy Long giây lát ở giữa nhiều rất nhiều ý nghĩ. Ngụy Long chậm rãi suy tư tại dương cực giới bên trong suy tư, cũng đang từ từ cảm thụ đạo quả biến hóa. Đạo quả biến hóa chỉ là tiên tiến nhất đi, hắn đến những lực lượng khác cũng tại tăng trưởng. Lúc này Thiên Ma Bí Ngọc trích xuất tất cả khí cơ. Ngụy Long liền ngoại phóng khí cơ, dò xét Hạ Súm Tư không đều không có làm, mà là trước cầu tại giới vực bên trong. Trung tầng bản nguyên chi hải rất lớn. Hắn không có pháp xác định là Hạ Súm Hoang Vu giới vực, còn là nào đó cái văn minh phạm vi thế lực. Cho nên Đát Phi thăng thành thành công. Hơn nữa không có cái gì khó khăn chắc trở, nhưng mà Ngụy Long Ngụy Long không vội khu động dương cực giới, cũng không vội thăm dò chính mình sở tại vị trí, mà tự tư không bên ngoài đến xem. Lúc này chỗ này vô danh tư không chỗ, một tòa giới vực liền lặng lặng trôi nổi. Theo hư không ba động mà ba động, liền giống như là tại sông bên trong theo phong mà phập phồng mỗi câu. chăm chỉ nỗ lực ta không tính bật hack 23 chương 625 ta có thể làm như này thuận lợi phi thăng để Ngụy Long cảm thấy có điểm không chân thực. Ngụy Long không phải một cái có bị ép hại chứng vọng tưởng người. Lý Tính phân tích về sau, hắn cảm thấy còn là muốn chờ một hồi. Âm cực rối đều như này nhiều hố. Đến bây giờ Ngụy Long cũng không hoàn toàn làm rõ ràng. Toán mệnh là người nào? Không rõ phía sau đầu nguồn. Còn có Thiên Đế phân thân một đời thánh hoàng sau cùng lời nói, cũng liền Đại Khải thấy rõ, siêu thoát thời điểm một tay đem hắn bóp nát giới vực công địch. Nhưng mà cũng bất quá là Đại Khải, đến mức so tầng ngoài cùng bản nguyên chi hải đại gia càng nhiều, có lấy không ít bí mật ngoài tầng bản nguyên chi hải, đến cùng ẩn tàng lấy cái gì? Vẫn là một bí mật. Luân hồi điện phụ trách mở ra vạn cổ tiên lộ, muốn giúp đi tất cả quy tắc cùng năng lượng, cái này có thể lý giải. Nhưng mà luân hồi điện thành lập nguyên nhân, thần tộc Văn Minh ở trong đó địa vị, cùng với các Văn Minh ở trong đó tác dụng, còn có luân hồi điện tại cả cái trung tầng bản nguyên chi hải địa vị cũng là bí ẩn. Trừ cái đó ra, còn có thiên ma khí bối sau lực lượng, phải chăng cùng thần tộc Văn Minh tử địch ma tộc Văn Minh có liên quan? Thiên ma khí đầu nguồn lực lượng tất nhiên cùng ma tộc Văn Minh có liên quan. Như là có. Vì sao một cái chỉ trải qua qua không nhiều kỷ nguyên luôn hồi thần tộc Văn Minh lấy cái gì đối kháng thiên ma khí phần cuối đại đế? Đại đế tại vạn cổ tiên lộ mở ra. Cùng với truy cầu tự ta siêu thoát con đường đóng vai lấy cái gì dạng nhân vật vẹn vẹn muốn khôi phục bản nguyên chi hải không phân tầng phía trước sầm rộ. Trở về người người đều là đến người thời đại tử lúc bản nguyên chi hải tử nguyên lai một tòa thiên địa, chia ba tầng trời địa sau đó, cái này phiến đại đế có nhiều ít đại đế, có không có đại đế vẫn lạc. Những cái kia tồn tại đại đế ở đâu? Có chút thời gian cẩn thận là bởi vì biết quá nhiều. Ngụy Long còn có rất nhiều nghi hoặc. Hắn triệt để đắc tội thần tộc Văn Minh, Đối phương thật hội lư là sơ suất, Liên Tĩnh thần tộc Văn Minh lư là sơ suất. Luân Hồi Điện cũng đúng lúc sơ suất lại nói, Liên Tĩnh hai cách đều trùng hợp sơ suất, cũng không có khả năng giấu giếm được bên trong vùng thế giới này cường giả chân chính, cũng chính là những cái kia đại đế. Cho nên Ngụy Long tại chờ đợi, An Tĩnh chờ đợi. Có lẽ Liên Lạc lại cùng không khí đấu trí đấu dũng, nhưng mà Yêu Nguyên muốn chuẩn bị sẵn sàng. Hắn thủ bài không phải rất nhiều, cho nên phải cẩn thận hơn. Đại đế tuyệt đối so ta tưởng tượng bên trong mạnh, tương tự ta phi thăng phía trước tại ngoại tầng bản nguyên chi hải thực lực. Như là có người từ tầng ngoài cùng bản nguyên chi hải tiến vào ngoại tầng, ta nhất định hồi phát giác. Không cần phải nói là một tòa giới vực. Ngụy Long có hai lần thành tựu đỉnh phong kinh lịch, cái này cho hắn không giống thì giác. Đại đế cường đại, chỉ hội so ta chi tại ngoại tầng bản nguyên chi hài ý nghĩa, còn muốn càng cường. Tại loại này tồn tại trước mặt, ta liền sâu kiến cũng không tính là. Ngụy Long cũng không lo lắng đại đế nhúc tay. Loại tồn tại này muốn xuất thủ, hắn đã chết rồi. Hiện tại không chết, đã nói lên vấn đề. Cường giả tối đỉnh rất mạnh, nhưng ở Ngụy Long trước mặt cùng phổ thông người không có khác nhau. Ngụy Long chi tại Đại Đế cũng là như thế, chỉ kém một bước, nhưng mà cái này một bước liền là lạt lạch trời. Ngụy Long cùng Đại Đế Trinh Lịch ngoài sáng bên trên kém hai bước, kém đạo quả thần tàng hai đại chân truyền, mà trên thực tế kém nhiều ít vẫn chưa biết được chỉ hồi so trong tưởng tượng đại. Ngụy Long còn là lo lắng luôn hồi điện cùng thần tộc Văn Minh. Hai nhà này phía sau không hồi không có cường giả, Hắn phá hư luân hồi điện niệm vụ, đánh giết thần tộc Văn Minh rất nhiều tinh nhuệ. Thật như thế thuận lợi Ngụy Long lẳng lặng lặng thể ngộ chính mình khí cơ biến hóa. Hắn điên cuồng mạt lại ẩn náu hấp thu hỗn độn lực lượng. Hỗn độn lực lượng cuồng bạo, cường đại đồng dạng, cũng tràn ngập phiến thiên địa này mỗi một cái góc. Ngụy Long đạo quả còn tại thu biến. Thần hồn thần tàng đắc viên mãn nhục thân thần tàng tùy thời đều có thể lấy được cái cuối cùng hỗn nguyên chân truyền. Ngụy Long thực lực tại không ngừng biến cường. Đến trung tầng bản nguyên chi hải thời gian thật đứng tại Ngụy Long cái này một bên, cho nên hắn không vội vã. Lúc này, từ không bên ngoài, một đạo đầy là ngân quang khủng bố thân ảnh, lách mình mà ra vậy mà không đi phi thăng lưu hơn nữa còn hành lâm đến Hoang Vu Tư Không. Cái này không phải người khác, chính là thần tộc Văn Minh ngân huyết thần đế. Tại thần vực Hạch Tâm Tư Không dài thi sau đó, Ngân huyết thần đế đã tự tin tức bên trong. Cha nhìn đến Ngụy Long thân ảnh, cũng nhìn đến Ma tộc Văn Minh nhúc tay cái bóng, làm Ngụy Long tiến hành cử giới phi thăng Ngân huyết thần đế phát hiện thần tộc Văn Minh chỗ thời gian trường hà dòng chảy lại lên biến hóa, liền quyết định không thể chậm trễ, cũng tự mình xuất thủ. Thân vì thần tộc Văn Minh thần đế cấp bậc tồn tại cường hoành Ngân huyết thần đế là chân thật cường giả. Lượt này trở về không có đại đế chứng đạo, cho nên chứng được đại la chân truyền chuẩn đế các cường giả phần lớn tại Bế Oan Mưu Đồ Mưu đại đế tôn vị, mà quá khứ kỳ nguyên luân hồi đại đế nhóm, hoặc là dấu tại thời gian trường hà sâu chỗ hoặc là ẩn tàng tại cấm kỵ chi địa. Tại vạn cổ tiên lộ mở ra phía trước, hắn nhóm không hồi tham gia phàm tục. Lúc này thiên địa cũng không thích hợp đại đế sinh tồn. Đại đế là phương thiên địa này tối cường tồn tại nhưng mà không có cách nào giống tầng ngoài cùng. Ngoài tầng thiên địa đỉnh cao cường giả một dạng siêu thoát bản nguyên chi hải, tiến vào tân thiên địa. Trung tầng bản nguyên chi hải uy khắc còn tại đè ép đại đế. Đại đế cũng không nghe ngải uy khắc đấu đá, dùng đại đế nắm giữ vĩ lực, đủ dùng trấn áp thiên địa uy khắc. Cho dù bản nguyên chi hải hủy diệt, đại đế cũng không hồi hủy diệt. Đại đế suy nhất địch nhân là Túy Nguyệt. Đại đế đã bất hổ, lý luận thọ nguyên vô tận, nhưng mà thời gian trường hà cỏ rữa phía dưới đều sẽ để lại vết tích. Cho dù mỗi một lần chỉ để lại một tia, cũng hồi dần dần tích lũy. Vì phòng ngừa chân linh mục nát, đại đế nhóm thường thường chọn tự ta phong ấm, thậm chí cả chém tới một bộ phận quả vị. Trì hoãn chân linh mục nát, chờ đợi vạn cổ tiên lộ mở ra. chung tầng bản nguyên chi hải tình huống lúc này, liền là cổ lão đại đế nằm ở không thể biết chỗ, chuẩn đế nhóm chuẩn bị chứng đạo. Hai cái này chiến đấu đã siêu thoát phổ thông sinh linh tầng thứ, bình thường sẽ không xuất thủ. Hành tàu tại ngoài sáng thì là từng cái thế lực tiến vào đạo quả thần tầng, lấy đến vi vi chân truyền cường giả. Có chút không đúng, ta thông qua văn minh bí bảo, khóa chặt lưu lại giới vực khí cơ. nhưng lại cảm giác không đến Ngụy Long. Ngân huyết thần đế liền tính ở vào thần vực hạt tâm. Thông qua thời gian trường hà cũng chỉ có thể nhìn thấy dương cực giới. Một mực không khóa định Ngụy Long. Hắn chỉ kia cạnh xác định Ngụy Long thân phận. Giống như không phải dương cực giới, cái này tòa giới vượt khí cơ bị che lấp. Ngân huyết thần đế cũng phải do dự. Cái này tòa phi thăng giới vượt có chút không đúng. cụ thể là lạ ở chỗ nào, hắn còn không có cách nào khẳng định. Ngân huyết thần đế tin tưởng mình thực lực, một cái từ hạ tầng giới vượt phi thăng giả, là có cường đại hạn mức cao nhất. Âm cực giới còn tại tư không phiêu dãng. Ngân huyết thần đế chỉ là do dự kia một lần, liền theo sau hắn chỉ lắc đầu bật cười. Cho dù hắn thiên tư như thế nào, không có trường thành cơ hội, một dạng không được Cúng chi hắn làm cử giới phi thăng sự tình chắc chắn là tiêu hao rất lớn. Ngân huyết thần đế là lúc này thần tộc Văn Minh trấn thủ. Chủ quản thần tộc Văn Minh trọng đại sự vụ. Những cái kia đế tộc thiên tài vẫn lạc. Hội tại Luân hồi điện bên trong bị hỏi khó. Còn có rất nhiều sự tình chờ đợi hắn tự mình xuất thủ xử lý. Lúc này tự mình trước đến xử lý nguy long, đắc là chú ý cẩn thận. Nếu thật là sợ đầu sợ đuôi cũng liền quá coi trọng đối phương. Dù cho Ngụy Long phía sau có bước chân, nhưng mà hắn Ngân Huyết Thần Đế cũng không phải là không có căn cơ đến người. Ngân Huyết Thần Đế nghĩ rất sâu, nhất lớn khả năng là ma tộc Văn Minh xuất thủ. Cái này trai lớp khí tức thủ đoạn, cùng ma tộc Văn Minh tối cường giả Thiên Ma chi chủ thủ đoạn tương tự. Nếu không cũng sẽ không xuất hiện hắn, nhìn không thấu Ngụy Long khí cơ tình cũng như Thiên Ma chi chủ xuất thủ. Tự hội có thần tộc văn minh tối cường giả Hỏa Lân thần đế ngăn lại đối phương. Như có thể thông qua Ngụy Long bức bách Thiên Ma chi chủ xuất thủ, cũng có thể đòi lại mất đi mặt mũi. Nghĩ như vậy, ngân huyết thần đế nghĩ là vạn toàn, không do dự nữa, kích phát đạo quả chi quang quả quyết xuất thủ. chăm chỉ nỗ lực ta không tính bất hắc 23 chương 626 cổ quái mà thần bí vô tận dư không bên ngoài. Luân hồi đại lục. Lúc này có một vị cường đại người nhìn chăm chú lên nơi nào đó hư không, không thích hợp, cái này không thích hợp. Ngân huyết thần đế tâm bên trong ma tộc văn minh tối cường giả Thiên Ma chi chủ, ngưng trọng lại nhảy. Có ma tộc thủy tổ khí tức. Trong mắt người khác Thiên Ma chi chủ là ma tộc tối cường giả. Nhưng mà Thiên Ma chi chủ rất rõ ràng, ma tộc thủy tổ mới là dấu sâu nhất kia một cái. Thiên Ma chi chủ trực tiếp nhìn xuyên âm cực giới chỗ sâu không rõ lực lượng. Mặc dù rất nhạt, nhưng chính là có ma tộc thủy tổ khí cơ lưu lại, không có sai. Ma tộc thủy tổ là hắn chứng đạo đường bên trên địch nhân lớn nhất, tuyệt sẽ không sai nhận. Bị Thiên Ma Ngọc che lớp khí tức dương cực giới cũng bị Thiên Ma chi chủ một mắt thấy thấu. Thiên ma bí ngọc ẩn chứa ma tộc thủy tổ khí tức càng thêm nồng hậu dày đặc. Cái này tòa giới vực liền là ma tộc thủy tổ rơi xuống quân cờ nhìn không có chỗ đặt thổ gì. Thiên ma chi chủ thân tại luân hồi đại lục, nhưng mà ánh mắt nhìn thấu vô tận hư không, đem dương cực giới trong trong ngoài ngoài nhìn một lượt. Cái này tòa ẩn giấu giới vực, tối cường giả bất quá là năm cái mở ra bộ phận nhục thân thần tạng. thần hồn thần tàng tiểu gia hỏa. Căn bản không có chỗ đặt thủ. Trong đó hai cái còn là dựa vào ngoại lực, ngược lại là ẩn chứa tinh thần chi lực tiểu gia hỏa ẩn ẩn có chút ý tứ. Không thích hợp a, không thích hợp, cái này là một cái hố. Thiên Ma chi chủ nghĩ nghĩ, còn là vững vàng thu hồi ánh mắt. Hắn hướng hư không điểm ra mấy chỉ, chỉ hoãn Luân Hồi điện đối với chuyện này phản ứng, đem cuộc diện quấy độc. Thiên Ma chi chủ chỗ Luân Hồi đại lục Là phương thiên địa này cấm kỵ chi địa một trong, cũng là không nguyên thiên tôn chứng đạo chỗ. Cái này vị thiên tôn thành đạo tại Vu Tần Luân hồi phía trước, sớm đã không biết rõ ở nơi nào tu luyện. Là Luân hồi điện sớm nhất sáng lập người một trong. Nhưng bởi vì một ít nguyên nhân, cùng đã từng cộng đồng sáng lập người dần dần từng bước đi đến. Trong đó liền bao quát ma tộc thủy tổ Luân hồi Đại Lộc làm đến Luân hồi Điện Tổng Bộ tiếp tục kéo dài. Thiên Ma Chi chủ dùng một chút thủ đoạn, tại Luân hồi Điện chiếm cứ một cái không cao không thấp vị trí, tiến vào Luân hồi Đại Lộc tu luyện. Một vị đại đế nhục tay một vị khác đại đế đạo tràng, liền giống như là tuyên chiến, tránh né ma tộc thủy tổ tối cao biện pháp, liền lạt lại một cái cùng ma tộc thủy tổ quan hệ không tốt đại đế đạo trường bên trong tu hành. Thiên Ma Chi chủ quyết định lại quan sát quan sát, để thần tộc tiểu gia hỏa đi dò xét liền đi. Từ không bên trong lóe ra một điểm quang mang. Vì phi chính là con đường ban đầu ánh sáng, cái này một điểm quang cực điểm chân quý, cũng đủ cường đại. Ngân Huyết Thần Đế xuất thủ quả nhiên có địch nhân tiềm ẩn từ một nơi bí mật gần đó. Ngân Huyết Thần Đế xuất thủ sát na. Ngụy Long liền cảm thấy được khí tức của hắn. Cái này người lấy đến đạo quả thần tàng chân truyền, bất quá so ta kém một chút. Đạo quả lực lượng có thể ngoại phóng, nhưng mà tuyệt không ngưng tụ đạo quả hình thức ban đầu. Ngân huyết thần đế xuất thủ đạo quả chi quang, ẩm chữa bất hổ khí tức, nhưng chỉ là đạo quả thần tàng chi quang, tuyệt không có thể giống Ngụy Long cái này dạng ngưng tụ xuất đạo quả hình thức ban đầu. Hai cái so sánh chỉ là một bước trình lịch, nhưng mà như là hảo nhật chi tại đon đóm mạch huyết đế tộc nhất tộc cường giả. Ngụy Long xác định ngân huyết thần đế thân phận, cái này là thần tộc Văn Minh đế tộc thế lực bên trong tương đối cường hãn nhất chi. Bất quá thần tộc Văn Minh chỉ ra động cái này dạng một vị cường giả hay là nói ta sai lầm suy đoán chính mình thực lực. Ngụy Long hơi nghi hoặc một chút. Ngụy Long có thể đổ khẳng định trung tầng bản nguyên chi hải bắt đầu Tuyệt đối so ban đầu tiến vào ngoại tầng bản nguyên chi hải tốt hơn nhiều. Nhưng mà Ngụy Long Nghị không ra hắn liền là ngoài sáng hành tẩu tối cường giả một nhóm kia. Oanh ngân huyết thần đế không biết mình đã bị chỗ tối địch nhân hoàn toàn nhìn thấu. Hắn tự tin xuất thủ ngân quang lấp lóe hư không. Đạp xuất thủ kia liền là dốc hết toàn lực. Nơi này là man hoang tư không không cần lo lắng thế lực khác nhúng tay. Ngân Huyết Thần Đế xuất thủ thế như lôi đình âm cực giới trực tiếp bị lau đi. U. Vi. Quỳ. Quỳ. Mơ. Như này thuận lợi ngay phải hợp tình lý. Nhưng mà Ngân Huyết Thần Đế chỉ cảm thấy là mở ra một cái bịt kín phong dương. Bên trong tồn lưu đồ vật tuyệt không theo chi hủy đi. Hơn nữa bên trong căn bản không có sinh mệnh lại càng không cần phải nói nguy lon. Một đầu rự tẩn lấy từ vô số không rõ tóc đỏ tạo thành long quyển, phá giới mà ra hấp thu hư không lực lượng không ngừng lớn mạnh. Vô tận ruộng gì, cùng vặn vẹo từ trong đó sinh ra. Không được ngân huyết thần đế nhìn thấy một màn này, chỉ cảm thấy một cỗ cực lớn nguy cơ hàng lâm. Mà lớp trong chỗ tối ngủ long thì là trực tiếp khu động dương cực giới lặng yên không một tiếng động vạt qua cái này phiến hư không nhanh chóng rời đi. vùng tư không kia chỗ, Ngân Huyết Thần Đế nghĩ muốn lách mình ly khai, lại phát hiện kia cố không rõ long quyển khóa chặt hắn khí cơ. Thứ rủi gì Ngân Huyết Thần Đế chưa thấy qua không rõ lực lượng. Vô pháp giúp thân, chỉ có thể phóng xuất ra vô tận ngân quang vĩ lực, đem kia không rõ long quyển phá hủy, đánh nát. Nhưng mà một cái sát na kia không rõ long quyển một lần nữa tụ hợp, hơn nữa uy năng càng cường. có thể hấp thu lực lượng của ta ngân huyết thần đế không nghĩ tới đạo quả của mình thần tàng lực lượng bị hấp thu. Hắn một tia cũng không dám chế nải dùng tâm thần hô ứng Hỏa Lân thần đế. Đạo quả thần tàng một trong đại la chân truyền. Một cái rõ ràng nhất đạt thủ liền là ứng cảm vô lượng bao dung chư hữu chư ta. Ngay thẳng đến nói, lấy đại la chân truyền cường giả danh xưng chuẩn đế đã có vô thượng uy năng chỉ cần tâm bên trong hô ứng liền hồi sát na hằng lâm. Ngân huyết thần đế vô ư tự nhiên sẽ bị Hỏa Lân thần đế đáp ứng. Chuẩn đế cường giả đâu đâu cũng có. Liền một cái sát na đều không hồi chậm trễ, sẽ trực tiếp xuất hiện. Đây cũng là Ngân Huyết thần đế tự tin. Nhưng mà, kêu gọi đá chìm đáy biển, vốn nên đến Hỏa Lân thần đế không có xuất hiện. Ngân Huyết Thần Đế hoàng sợ nhìn lấy không rõ long quyển từ tắc ngõ ngách chui vào hắn thân thể. Hắn tuyệt vọng nhìn chăm chú lên một màn này. Ta sắp chết rồi, cái này là Ngân Huyết Thần Đế không tưởng tượng đến tràng cảnh. Hắn còn nghĩ là ngụy long tinh bị lực tan. Nhất lớn nguy cơ bất quá là ma tộc văn minh đào hố. Nhưng mà cái này hiển nhiên không phải chuẩn đế thủ đoạn. Tòa kia giới vực liền là một tòa mồi nhử, nguy long đến cùng có tồn tại hay không đều là một cái bí ẩn. Hết thảy đều giống như một đoàn bị che giấu mê vụ, chỉ có hắn người không biết không sợ đâm vào bên trong. Có chút thời gian quả quyết chỉ là người không biết dũng cảm. Không rõ dư nghiệt cái này tòa tư không bên trên, còn có hai thân ảnh nấp trong chỗ tối quan sát đến. Một cách là trung niên nhân, mặt khác thì là thanh niên bộ dáng. Lên tiếng trước nhất nói chuyện là người trung niên kia. Thanh niên khẽ lắc đầu. Ván này bên trong có rất nhiều lực lượng. Vẹn vẹn đại đế còn sót lại khí cơ liền không chỉ một đạo. Lại càng không cần phải nói bày ở ngoài sáng ma tộc thủy tổ dưỡng ra được không rõ. Trung niên nhân hơi có thất lạc, trong trí nhớ của ta ma tộc tối cường giả còn là Thiên Ma chi chủ. Đắc ngươi nói ma tộc thủy tổ, chắc là ta nhớ lầm. Đại đế đáng sợ liền là vô tận thời không xem lẫn, tồn tại ở quá khứ hiện tại tương lai bên trong căn bản là không có cách khóa chặt. Thanh niên người gật đầu tính là khẳng định. Hắn nhìn về phía xa xa bỏ chạy dương cực giới, tựa hồ nhìn đến một người nào đó. Hắn thì thào tự nói, đối trung niên nhân nói, Thánh chủ chủ ngươi biết không, ta hỏi người vì hắn mà chết. Người thanh niên này cùng Trung niên nhân là phiến thiên địa này lừng lẫy nhân vật nổi danh. Trung niên nhân là Thiên Diễn Thánh Tông Thánh chủ, thanh niên thì là Thiên Diễn Thánh Tông đệ nhất thánh tử. Tất cả mọi người biết đến là Thiên Diễn Thánh Tông truyền thừa hưng thịnh, Thánh chủ cùng đệ nhất thánh tử đều là chuẩn lý cường giả. Nhưng mà ít có người biết đệ nhất thánh tử tại đạo hạnh đã vượt qua thánh chủ, đem Thiên Diễn Thánh Tông truyền thừa vận mệnh chi thuật Hắc Tâm Nhất Đại Vận Mệnh Thuật Tiền Vu Cổ Nhân Hậu Vu Lai Giả tiến lên đến cảnh giới đại thành. Đổ rùng cùng đại đế đối kháng. Thiên Diễn Thánh Chủ nói, từ lâu dài đến xem, ta nhóm đều hội chết, đại đế cũng không ngoại lệ. Chăm chỉ nỗ lực ta không tính bất hắc 23 chương 627 cơ giới thần giáo đại đế cũng không phải không thể chống cự. Khoảng cách thiên mệnh gần nhất đến nhất thánh tử. là ít có có thể đủ dùng chuẩn lý cành giới đối kháng đại đế người. Đệ nhất thánh tử đã lấy được đại la chân truyền. Khoảng cách đạo quả thần tàng cái cuối cùng nguyên thủy chân truyền chỉ là một bước ngắn. Hơn nữa bởi vì đệ nhất thánh tử có thể đem thiên cơ thôi diễn đến cực hạn tại tin tức chiếm cứ hiện tại. Đại đế chỗ đáng sợ là có thể tại thời gian trường hà bên trong tung hoành. Quá khứ, hiện tại Tương lai bên trong tùy tiện sáng lập chiến trường, mà để nhất thánh tử sở dĩ đối kháng đại đế, liền là hắn dùng không rảnh thiên cơ, hoàn toàn chiếm cứ lập tức, chỉ cần lập tức bất tử, hiện tại chi thân tồn tại, liền tính đại đế xuất thủ, cũng không cách nào chém tới hắn tất cả sinh cơ, gãy mất hắn khí cơ. Để nhất thánh tử trầm mặt sau nói giọng yếu không phải thời gian, Đúng vậy, a trọng yếu không phải thời gian." Thiên Diễn Thánh Chủ thì thảo tự nói. Trước mắt đệ nhất thánh tử là Thiên Diễn Thánh Tông vô số túy nguyệt dùng đến, thiên tư nhất là siêu tuyệt người. Từ xưa đến nay thiên cơ nhất mạch không có qua bất luận cái gì cường giả chứng đạo. Cái này là thiên địa quy tắc đối với nhìn trộm thiên cơ giả trừng phạt, hoặc là là rất nhiều đại đế ăn ý. nhưng mà như thật có thiên cơ nhất mạch tu hành người chứng đạo vì đế, thiên diễn thánh chủ nhận là chỉ có đế nhất thánh tử. Đế nhất thánh tử nhìn thấy thế giới, liền xem như hắn đều không thể với tới. Bất quá làm Ngụy Long xuất hiện thời điểm, đế nhất thánh tử chứng đạo đường bỗng nhiên đoạn mất. Đế nhất thánh tử hỏi người Ngụy Long mà chết. Đoạn tin tức này đến đột ngột mà như là hiện thực. Đế nhất thánh tử đại vận mệnh thuật đã đại thành. Thiên diễn 50 trừ kia số 1 chạy trốn. Hắn đã có thể đổ tính sẵn hết thảy. Nhưng mà Ngụy Long Phi thăng hẳn Lâm Trung tầng bản nguyên chi hải về sau, để nhất thánh tử phúc chí linh tê phát giác được con đường của mình đoạn tuyệt. Sinh cơ, khí cơ theo chi mẫn diệt. Đây cũng là để nhất thánh tử cùng thiên diễn thánh chủ đến từ nguyên nhân. Tất cả có thể đổ suốt thổ đại đế, đến từ quá khứ. Hiện tại, tương lai tin tức đệ nhất thánh tử liên thủ với thiên diễn thánh chủ làm sàng tròn. Cuối cùng, đương thời thiên cơ diễn toán tối cường hai người, vậy mà không tìm được Ngụy Long như thế nào giết chết đệ nhất thánh tử. Thiên Diễn Thánh Chủ nói lên Ngụy Long, hắn đã triệt để siêu thoát tự thân mệnh số. Chử phi là ngươi ta như vậy thiên cơ đại thành người, hoặc là đại đế trước mặt. Nếu không liền xem như chuẩn đế cũng không cách nào bắt giữ hắn khí cơ. Thiên Diễn Thánh Chủ nhìn thấy Ngụy Long sau cũng là kinh ngạc dị thường. Người có định số cũng chính là mệnh số. Mệnh số tổng cộng liền là thiên mệnh. Chấp trưởng thiên mệnh liền là toàn tri. Triều Khẩn không biết hối xóc, hủy cô không biết xuân thu. Đây chính là mạng của bọn nó số. Mà làm một cách vốn hẳn nên tại cuối thu tử vong châu chấu, sống qua mùa đông kia liền là siêu việt tự thân mệnh số. Hắn đưa tới biến hóa, liền là biến số. Nhưng mà châu chấu phạm vi hoạt động có thể lớn bao nhiêu phương viên trăm rằm liền là nó thiên địa. Đồng dạng, châu chấu có thể sống qua một mùa đông, lại luôn có hạn mức cao nhất, luôn có ngày định, có thỏa nguyên hạn chế. Ngẫu nhiên sống qua một mùa đông châu chấu, không có thể đi ra kia một mảnh rừng cây. không có thể vượt qua cái thứ ba mùa đông kia hắn dẫn sát biến số liền hồi dần dần sần yếu bớt. Một cái châu chấu có thể đưa tới biến số, cũng là nhỏ yếu một mảnh rừng cây là đủ ngăn cách hết thảy. Người biến số cũng là như thế. Một mảnh chỉ một mảnh đại lục. Một tòa giới vượt bản nguyên chi hải bất đồng tầng thứ thời gian dòng chảy. Ngàn năm, vạn năm, 10 vạn năm. Rộng lớn hư không thời gian dài dằng dặc đổ dùng đem tất cả biến số suy giảm, thẳng đến hồi phục cố định vận mệnh tuyến. Nhưng mà Ngụy Long lại chân thực xuất hiện, từ tầng ngoài cùng bản nguyên chi hải tiến vào ngoại tầng, lại tiến vào trung tầng. Vu Tẩn Tư không vu tận thời gian không có thể ngăn cản hắn, mà làm Ngụy Long đến trung tầng giới vực thời điểm hắn đã hoàn thành chân chính thối biến, thành vị cực điểm đạt thổ thiên mệnh bên ngoài tồn tại. Ngụy Long cảm thấy chính mình tựa hồ tiến hành một loại nào đó từ sinh đến chết chuyển biến nhưng mà đến tột cùng biến hóa gì. Hắn lập tức không nhìn thấu. Đây chính là thiên mệnh biến hóa, thiên mệnh thôi biến. Đây cũng là Ngụy Long phi thăng sau đó, dẫn sắt ba động như này tiểu nhân nguyên nhân. Ngụy Long chạy ra mạnh số, những cái kia đại đế vào thời khắc ấy không có thể nhìn đến hắn. chỉ có chăm chú nhìn Ngụy Long ngân huyết thần đế cùng với Thiên Ma chi chủ có phát giác, mà hắn nhóm tỏa định không phải Ngụy Long, liền xem như Thiên Ma chi chủ nhìn xuyên Thiên Ma bí ngọc cũng chỉ là nhìn đến An Hàn một đoàn người, căn bản không có pháp nhìn đến Ngụy Long. Ngụy Long là một cái không nên tồn tại, nhưng mà chân thực tồn tại người. Đệ Nhất Thánh Tử cách này trùng đem đại vận mệnh thuật tu hành đến đại thành ở gần nhất thiên mệnh người cũng là bởi vì Phúc Chí Linh Tây Minh Bạch Nguy Long xuất hiện hồi dẫn đến hắn vẫn lạc mới có cảm giác. Đệ Nhất Thánh Tử cực điểm hoang mang là hắn tìm không thấy chính mình cùng Nguy Long ở giữa liên hệ. Đệ Nhất Thánh Tử cảm khái, thậm chí có điểm đấu khí. Nói đến, hắn mới là Thiên Diễn Thánh Tông tốt nhất người thừa kế. siêu thoát với thiên mệnh bên ngoài tồn tại a. Cái này là bậc nào thiên cơ thiên phú? Thiên Diễn Thánh Chủ có ý riêng nói, đại diễn 50, có lẽ hắn liền là ngươi số 1 chạy trốn. Thiên Diễn Thánh Chủ chủ trương đối Ngụy Long động thủ. Cho dù là như này đắc thủ thiên mệnh bên ngoài tồn tại, nhưng bây giờ còn không trưởng thành lên đến. Rít chít cũng liền rít chít. Tại hắn dẫn phát biến số phía trước chu sát. khả năng sẽ tìm được một cơ hội. Cách này cách luân hồi kỳ nguyên đặc hiển lộ không tầm thường dấu hiệu. Thiên Diễn Thánh Chủ không nguyện ý nhìn đến đệ nhất thánh tử đi vào vẫn lạ, còn là khó hiểu vẫn lạ. Để nhất thánh tử tự nhiên minh bạch thiên Diễn Thánh Chủ tâm tư. Hắn lắc đầu nói, ra tay với hắn, nhất lớn khả năng là hồi giúp thẩm phán kiện phát triển. Tiếm Sít Ngụy Long có thể đổ tiếp xúc chính mình vẫn lạc đại ác, đệ nhất thánh tử không biết. Do dự, nhưng mà hắn nhìn đến không giống mệnh số biến hóa. Trừ bỏ Ngụy Long, sắp tạo thành so tử vong nghiêm trọng hơn vấn đề. Đệ nhất thánh tử cũng không bình tĩnh. Hắn cách đại đế chi vị chỉ thiếu chút nữa. Vốn nên thành vị lực này về đệ nhất vị đại đế. Hiện tại vô duyên vô cớ tao ngộ vẫn lạc đại ác. Còn là không thể nào hạ thủ, không biết vì sao mà lên vận rủi. Ta muốn đi tìm đến số 1 chạy trốn, đem đại vận mệnh thuật tiến lên viên mãn, dùng này chứng đạo đại đế. Để nhất thánh tử mắt bên trong sáng tối chập chờn. Khí cơ như là thăm uyên. Hạ cực lớn quyết tâm. Chấp trường thiên mệnh liền là toàn tri. Chứng đạo đại đế chiếm cứ đi qua hiện tại tương lai. Liền là toàn năng. Toàn trí toàn năng về sau hết thảy nguy cơ tự sụp đổ. Thiên Diễn Thánh Tông nghe ra để nhất thánh tử thoại bên trong quyết tâm, không khỏi sầu lo. Người muốn mạo hiểm đi tới cơ giới cảnh, cơ giới cảnh là đương thời cấm kỵ chi địa một trong, là vô tận luân hồi trước một cái cường đại thuần cơ giới văn minh. Tại Văn Minh vẫn lạc sau đó, Văn Minh hạt tâm cơ giới thần giáo, khởi động Văn Minh sau cùng nổi tỉnh Hình thành đến nay không có bị tìm tới cấm kỵ chi địa. Phá diệt Văn Minh phải thừa nhận Văn Minh nguyên duột, bị thu trục ra trung tầng bản nguyên chi hải, không ngừng trầm luân, thành vì vạn cổ tiên lộ đến chất sinh dưỡng. Nhưng mà cơ giới thần giáo đánh phá, hoạt là nói trốn qua cái này dạng vận mệnh. Mặc dù Văn Minh phá diệt, nhưng là truyền thừa như cũ tại, còn trở thành trung tầng bản nguyên chi hải một chỗ cấm kỵ chi địa. Cấm kỵ chi địa là không thể biết chỗ gọi chung tại thời gian trường hà sâu chỗ trấn áp thiên địa. Cơ giới cảnh hạt tâm là cơ giới thần giáo sau cùng hiến tế văn minh chế tạo lượng tử phân tích cơ. Biết đi qua hiện tại tương lai hết thảy, được xưng là tồn tại thiên mệnh. Cơ giới cảnh tại dùng thần bí chứ xưng rất nhiều cấm kỵ chi địa bên trong là thần bí nhất một chỗ. Chỗ này cấm kỵ chi địa từ không bị tìm tới. Bất kỳ cái gì nghĩ muốn tìm hắn người, đều sẽ bị hắn sớm tránh đi, liền xem như đại đế cũng không ngoại lệ. Chăm chỉ nỗ lực ta không tính bật hack 23 chương 628 bát hoang 360 vực để nhất thánh tử quyết tâm đáp định. Mau chóng tìm tới cơ giới cảnh là tránh đại ác hàng lâm phương pháp tốt nhất. Đương nhiên, cũng có khả năng Ngụy Long xuất hiện, liền là bức lấy hắn không thể không mạo hiểm. Mà cách này cách mãạo hiểm mới là để hắn vẫn lạc nguyên nhân. Nói cho cùng mệnh số biểu hiện, hắn lại bởi vì ngụy long mà chết, không nhất định là ngụy long đem nó chém giết. Nhưng mà để nhất thánh tử rất rõ ràng, tu hành thiên cơ, ý đồ chấp trường thiên mệnh, bản thân liền là cùng thiên địa quy tắc đối kháng. Thành tựu đại đế còn tốt nói, đủ dùng trấn áp hết thảy. Nếu không có thành tựu đại đế, cái này dạng đối kháng tổng hội dẫn phát phản phệ. Thiên cơ nhất mạch tử không có người chứng đạo đại đế, cũng có cái này một bộ phần nguyên nhân. Chứng đạo phía trước, thiên địa sẽ đến ngăn cản. Những cái kia đã thành tựu đại đế tôn vị người, cũng tuyệt không nguyện ý nhìn đến xuất hiện một vị gần như toàn tri toàn năng ngang cấp tồn tại. Ta đã mơ hồ nắm chắc nguyên thủy đạo quả, lại không có đại đế xuất thủ ngăn đường ta độ. Ta trước đây tự tin cái này là ta thiên cơ dẫn đạo kết quả. Nhưng mà thật là ta thiên cơ tính tận mưu đồ thành bình ổn cuộc diện để nhất thánh tử nghĩ như vậy, hay là nói tương lai căn bản không có ta để nhất thánh tử gần như tính tận lập tức tất cả mọi thứ, nhưng lại tính không chính xác chính mình. không thể không nói, cái này là cả đời truy tìm thiên mệnh bi ai của hắn. Thiên địa ngăn đường, chỉ có dồn vào tử địa mới có thể cầu được một tia chuyển cơ. Tư quan tính tận chỉ là thủ đoạn, đại đạo cuối cùng vẫn là muốn chính mình cầu lấy. Để nhất thánh tử nhìn đến rất nhiều tương lai, nhưng mà sau cùng hắn còn là tuyển trạch nguy hiểm nhất con đường. Ngụy Long xuất hiện chỉ là biểu tượng, chung quy là có hắn không có thể lý giải sự tình phát sinh. chỉ có vạc Trần liền nắm giữ đại vận mệnh thuật đều thấy không rõ con đường phía trước bí ẩn. Mới có thể kết thúc tất cả những thứ này, mới có thể siêu thoát chính hắn mệnh số, chứng đạo đại đế, oanh để nhất thánh tử hóa thành một đạo trường hồng trốn vào sâu trong hư không. Hắn phá vỡ tầng tầng trở ngại, lại là khu đồng đại la chân truyền, tăng thêm một bước chính mình, siêu thoát chân thực hư không. Trèo thăng đến thời gian Trường Hà phía trên. Thời gian Trường Hà chủ lưu ở khắp mọi nơi trải rộng trung tầng bản nguyên chi hải. Lực lượng đầy đủ có thể từ bất kỳ địa phương nào tiến vào. Thời gian Trường Hà là một đầu vô pháp hình dung sông. Cổ lão, một mặt bất hồn, chiếm cứ tại Thiên Điệu sâu chỗ, liền giống như là nhìn thấu thế gian bản chất vĩ lực tổng cộng, ẩn chứa vô số thế giới, vô số khả năng Tại nơi này thời gian là đứng im lại là không ngừng lưu động có thể thông hướng từng cái thời gian điểm. Quanh Đệ Nhất Thánh Tử lại thi triển đại vận mệnh thuật, từng màn tương lai nhanh chóng trong mắt hắn hiện ra. Vô số vận mệnh tuyến xen lẫn hắn quá khứ tìm tới chính mình cần kia một đầu tránh đi thời gian lực lượng nồng đậm khu vực, hướng thời gian trường hà sâu chỗ nhanh chóng tiến lên. Đệ Nhất Thánh Tử chỗ mi tâm đạo quả có chỉ bụng lớn nhỏ, đắc tiểu thành chỉ kém đem nguyên thủy chân truyền bổ đắc liền có thể viên mãn mượn này đi ra một bước cuối cùng. Đạo quả chi quang hóa thành kim sắc bất hổ bình chứng, đem thời gian Trường Hà thời gian lực lượng ngăn cản ở ngoài. Nơi này là thời gian Trường Hà chủ lưu, là tầng ngoài cùng, ngoại tầng bản nguyên chi hải thời không luân hồi đầu nguồn. Cũng là một ít thế lực cắt lấy thời gian Trường Hà bản thể chỗ. Để nhất Thánh tử chỗ Thiên Diễn Thánh Tông cũng cắt lấy chính mình thời gian Trường Hà. rung rung chấn áp khí vận. Đệ nhất thánh tử đối thời gian chi lực cũng không xa lạ gì nhưng mà thời gian Trường Hà chủ lưu thời gian chi lực càng bá đạo hơn. Lâu Xài ăn mòn phía dưới đại đế chân linh đều hồi một nát, huống chi chuẩn đế tồn tại. Đệ nhất thánh tử rời đi hư không. Thiên Diễn thánh chủ nhìn qua biến mất thân ảnh, lâu dài ung dung thở dài một hơi. Thiên Diễn Thánh Chủ làm sao không do chém giết Ngụy Long cũng vô pháp giải quyết vấn đề. Nhưng mà hắn trong lòng có một loại trực giác đệ nhất thánh tử lần này đi sẽ hồi một đi không về. Hắn chỉ là muốn giữ lại đệ nhất thánh tử. Nhưng mà đệ nhất thánh tử cầu đạo tâm tính, sao mà cứng cỏi lại sao mà cao ngạo tính cận thiên mệnh. Sau cùng cũng sẽ bị thiên mệnh đổ đây chính là ta nhóm kết cuộc đi Thiên Diễn Thánh Chủ nhìn về phía phía dưới hư không. Ngân huyết thần đế đã bị không rõ dư nghiệp chiếm cứ, rất hiển nhiên là ma tộc thủy tổ thủ bút. Cái này vị đại đế từ trước đến nay so phát triển hiện nay vạn cổ tiên lộ còn không mở ra đại đế còn không tốt hành tẩu thiên địa nhưng mà ma tộc thủy tổ một mực không ngừng hạ cờ. Nhìn mưu đồ quá lớn. Lần này luân hồi kỳ nguyên trung yên rất là không tầm thường. Thiên Diễn Thánh chủ nghĩ nghĩ, chẳng hề làm gì. Ngụy Long phi thăng lộ Hắn cùng để nhất thánh tử trong bóng tối đồng một chút tay chân, che đậy khí cơ, đem chi dẫn đạo đến khu này hoang vu hư không. Ma tộc thiết lực phạm vi khống chế tại Tây Hoang, mà chỗ này Man Hoang Tư không nằm ở Đông Hoang. Trung tầng bản nguyên chi hải phiếm chỉ bát hoang, đại biểu cho phương vị khác nhau, càng thêm tỉ mỉ phân chia là 360 vực, mỗi một vực bao hàm rất nhiều giới vực, tinh thần một vực lớn, cơ hồ vô biên vô hạn, thực lực không có thể tìm tòi đạo quả thần tàng tu sĩ thường thường cuối cùng cả đời cũng vô pháp bước ra một vực. Cái này phiến man hoang tư không tại Đông Hoang Hắc Lan Sơn vực, khoảng cách ma tộc Văn Minh chỗ Tây Hoang Thiên Ma vực, tư không khoảng cách xa tới không có pháp tưởng tượng. Mà thần tộc Văn Minh liền tại Đông Hoang thần vực, khoảng cách Hắc Lan Sơn vực không gần, nhưng mà cũng không coi là xa xôi. Cái này Ngân Huyết Thần Đế là thần tộc Văn Minh Đế tộc Đế Quân, lại là người canh giữ. Hỏa Lân Thần Đế có phát giác còn tốt nói, nhưng không có thể kịp thời phát giác, Ngân Huyết Thần Đế bị không rõ nhộm dần. Thần tộc Văn Minh hội ra không ít việc vui. Đây chính là thần tộc Văn Minh mình phiền phức. Thiên Diễn Thánh Chủ thân ảnh khẽ động, cùng lên một tòa lặng yên bỏ chạy giới vực. Con lẽ chỉ có siêu thoát mệnh số bên ngoài tồn tại, tu hành mệnh số mới có hy vọng chứng đạo. Thiên Diễn Thánh Chủ coi trọng Ngụy Long, bất kể là Ngụy Long cùng đệ nhất thánh tử ở giữa khúc mắc, còn là Ngụy Long đặc thu chỗ, đều để Thiên Diễn Thánh Chủ muốn tạm thời khống chế Ngụy Long. Ngân Huyết Thần Đế mở ra âm cực giới đại lễ bao sau đó, Ngụy Long trực tiếp bỏ chạy. Đến lúc này Hắn không cần cố kỵ cái gì, trực tiếp thi triển thủ đoạn, đem Dương cực giới tạm thời thu nhập đạo quả không gian bên trong. Ngụy Long Tử Tư không bên trong thoáng hiện mà ra, thẳng đến lúc này, hắn mới hơi nhẹ thở ra một hơi. Luân hồi điện không có thể xuất thủ, ngược lại là thần tộc Văn Minh xuất thủ. Kết quả này không phải kết quả tốt nhất, nhưng mà cũng không phải xấu nhất. Việc cấp bách là xác định vị trí của ta bây giờ. Trung tầng bản nguyên chi hải vô biên vô hạn, bát hoang 360 vực. Mỗi một vực đều lớn đến vô tận, tương đương với rất nhiều trung tầng bản nguyên chi hải. Hơn nữa trung tầng bản nguyên chi hải thế lực, phần lớn là Văn Minh cùng Thánh Tông còn dư thì là phụ thuộc người. Dùng Văn Minh xưng hô thế lực thường thường là huyết mạch truyền thừa vị chủ, đạo thống truyền thừa làm phụ. Mà lấy tông môn xưng hô thế lực, vừa vặn tương phản trọng đạo thống nhẹ huyết mạch. có chút kỳ lạ tỷ như tu sĩ Văn Minh thì tại giữa hai bên đung đưa. Tu sĩ Văn Minh còn có một cái khác xưng hào vì tiên tộc Văn Minh. Nguyên lai tu sĩ Văn Minh là cổ lão luyện khí sĩ đạo thống truyền thừa. Bất quá cho tới bây giờ, kinh lịch một phen biến cố, đạo thống truyền thừa dần dần bị gia tộc huyết mạch truyền thừa áp chế, biến thành tiên tộc Văn Minh. Sư đồ đạo thống truyền thừa cùng thế gia huyết mạch truyền thừa lực lượng Bắc Dịch tạo thành tu sĩ văn minh đung đưa. Trung tầng bản nguyên chi hải thế lực cường đại kỳ thực rất tốt phân chia. Như Dung thần, tộc Văn Minh Quan danh thần vực, tiên tộc Văn Minh Quan danh tiên vực, thú tộc Văn Minh Quan danh thái cổ hoang vực, ma tộc Văn Minh Quan danh thiên ma vực, ngũ hành thánh tông quan danh ngũ hành vực, thiên diễn thánh tông quan danh thiên diễn vực. Luân hồi điện quan danh luân hồi vực. Quan danh một vực, mang ý nghĩa cái này là chủ đạo một vực thế lực, mà cái này thường thường đều là thế lực cường đại. Hắn nhóm nhiều kinh lịch một lần luân hồi kỳ nguyên tận cùng mà không bại. Luân hồi kỳ nguyên là rất nhiều thế lực kiếp số, liền giống như là mùa đông chi tại châu chấu, rất nhiều thế lực vô pháp sống đến xuống một cái luân hồi. Kẻ thất bại liền sẽ bị trục xuất chung tầng bản nguyên chi hải. Những này trung tầng bản nguyên chi hải cơ bản tin tức là Ngụy Long phi thăng trước, từ cầu long thủ thần hoàng cùng với vạn tiểu phong chỗ đó biết được. Hơn nữa căn cứ trung tầng bản nguyên chi hải cùng ngoại tầng bản nguyên chi hải thời gian dòng chảy khác biệt, ngoại tầng bản nguyên chi hải đi qua rất nhiều năm, trung tầng bản nguyên chi hải lại chỉ là đi qua không lâu. Cho nên những này thường thức hẳn là không biết có quá lớn biến hóa. Ngụy Long thỏa đáng Vũ Chi gấp là định vị vị trí của mình. Sau đó tìm một cái cường thế tông môn truyền thừa, bái nhập trong đó, mau chóng tăng thực lực lên. Châm chỉ nỗ lực ta không tính bất hắc 23 chương 629 thương đổi đạo quả không gian bên trong. Ngụy Long phân ra một bộ phân thân cho An Hàn các loại người bàn giao một ít chuyện. Người nhóm trầm giải thích ứng trung tầng bản nguyên chi hải lực lượng tầng thứ Nếu có thể hấp thu hỗn độn lực lượng tốt nhất, hấp thu hỗn độn lực lượng, nếu không thể cũng không cần cưỡng cầu. Hỗn độn lực lượng sở dĩ có thể lớn gan hấp thu. Một mặt là cái này cố lực lượng đi qua chuyển hóa, gần như có thể hóa thành các loại thuộc tính lực lượng, hóa thành chính mình sử dụng. Mặt khác thì là hỗn độn bản thân liền là bản nguyên chi hải quy các thể hiện. Vô pháp nhận ra về tại nguyên thủy chính là hỗn độn. Ngụy Long đã từng cùng Thiên Đế một chiến, chiến đấu sau cùng dư ba liền biến thành hỗn độn. Đây chẳng qua là ngoại tầng bản nguyên chi hải hỗn độn trạng thái. Sa sa vô pháp cùng trung tầng bản nguyên chi hải uy các so sánh. Ngụy Long cũng chỉ là phong ấm hỗn độn chiến trường, thẳng đến chiến lực siêu việt ngoại tầng bản nguyên chi hải tầng thứ mới có thể lau đi. Cũng chỉ là lau đi không có pháp khống chế. Cho nên nghĩ muốn khống chế hỗn độn lực lượng đầu nguồn, cũng liền gần như mang ý nghĩa nắm giữ đại đế phía trên vĩ lực siêu vi các thực lực. Đây không có khả năng, đã biết bên trong cũng không tồn tại. Đương nhiên từ xưa đến nay vô số cường giả tin tưởng loại này cường lực sinh vật tồn tại người cũng có khối người. Cho nên trừ cách này hai cách nguyên nhân bên ngoài, Hỗn độn lực lượng có thể trở thành công nhận chung căn bản nguyên chi hải cơ sở năng lượng, còn có lý do khác. Tỷ như trật tự, thời gian những uy tắc này cũng đều là duy trì bản nguyên chi hải cơ sở uy tắc. Nhưng mà những uy tắc này diễn hóa lực lượng lại không bị người tán đồng. Hỗn độn lực lượng, hỗn độn bản thân mang ý nghĩa hư vô, vô tự, mơ hồ không rõ. như thực sự có người thành vì hỗn độn phần cuối tồn tại cũng liền mang ý nghĩa hỗn độn có thể bị trải vuốt. Kia hỗn độn cũng liền không lại là hỗn độn. Có cảm ngộ hỗn độn, bổ ra hỗn độn, lại không có qua nắm giữ hỗn độn. Bị hoàn toàn nắm giữ hỗn độn quy tắc cũng chính là có thể không có thứ tự, cũng liền không lại là hỗn độn quy tắc. Cho nên, làm thật có một ngày hỗn độn quy tắc phần cuối tồn tại nào đó một vị vĩ đại tồn tại Khi hốn đổn lực lượng liền hội tồn tại trật tự khí tức, liền giống như là trắng noán trên giường đơn xuất hiện một giọt hồng sắc huyết. Rõ ràng đến vô pháp che giấu. Kỳ thực hấp thu hốn đổn lực lượng cũng không phải là lựa chọn tốt nhất. Thậm chí đối với giữa thiên địa gần như trăm phần trăm tu hành người đến nói. Hấp thu luyện hóa hốn đổn lực lượng đều không phải cái gì lựa chọn tốt. Hỗn độn lực lượng an toàn đáng tin có thể đổ chuyển hóa đại bộ phận lực lượng không giả. Nhưng tương tự, thu hoạch độ khó cực lớn, chuyển hóa độ khó cũng đại. Hấp thu hậu thiên lực lượng lại như thế nào cho dù lực lượng phần cuối có đại đế tồn tại, nhưng chỉ cần không đến thành tựu đại đế một bước kia, căn bản không tồn tại vấn đề. Đại đế cũng vui vẻ nhìn thấy đến chính mình sở tại đạo đồ có người gia nhập để khí cơ không ngừng trào thăng. đến mức kẹt ở thành tựu đại đế cánh cửa. Lại vừa tốt cách này đầu lực lượng phần cuối có một vị đại đế tồn tại người phóng nhãn phương thiên địa này đều chỉ là số ít bên trong số ít. Chỉ có Ngụy Long cái này dạng nhắm chuẩn vĩ lực đỉnh phong mới xét tận lực bảo trì từ thân thuần túy. Mà đối với An Hàn, Yến Hạo, Yến Trần, Cửu Long thủ, thần hoàng những này người đến nói hoàn toàn có thể tiếp tục phía trước con đường tu luyện. không cần cố ý trì hoãn. Trung tầng bản nguyên chi hải lực lượng tầng thứ rất cao, hắn nhóm ngay tại kinh lực cao tầng thứ lực lượng tẩy lễ. Phía trước tích lũy càng cao lúc này thu hoạch lại càng lớn. Không chỉ có là hắn nhóm dương cực giới cũng tại tiến hành thuệ biến. Ngụy Long cải tạo sau đó, Dương cực giới ba hạt khu động, Thiên đỉnh, Tổ mạch, Thùy nhãn, Khí cơ không ngừng trèo thăng nổi bầu ngay tại pháp sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Phần thân an trí Dương cực giới ngủ long bản thể thì ẩn náu khí cơ trốn xa. Cái này phiến hư không thật đúng là hoang vu. Ngũ Long cũng không biết độn đi bao lâu. Hắn không có tư không địa độ, chỉ có thể quyết định một cách phương vị cấp tốc tiến lên. Độn đi 3 ngày, Ngũ Long rốt cuộc nhìn thấy sinh vật còn sống. Hắn trước nhìn đến là tư không bảo thuyền. Cây này là tư không thương đổi. Trong thương đổi từng cái chủng tộc đều có. Tối cường giả là một cây xúc tu sinh vật. Tại bảo thuyền tầng cao nhất tu luyện có lấy con mực thân thể. Thân thể tại im lặng tu luyện, chỉ có mấy chục cây xúc tu vô ý thức ngơ. Dùng ngụy long nhãn lực tự nhiên có thể nhìn ra cái này xúc tu sinh vật đã thần hồn thần tàng viên mãn. Cảm giác tuyệt đối kinh người. Bất đồng bản nguyên chi hải tầng thứ ở giữa thật có rất nhiều bất đồng. Để Ngụy Long càng thêm cảm khái là thương đội bản thân. Hắn là tầng ngoài cùng, ngoại tầng, trung tầng đều đi qua một lần người, có huyền lên tiếng nhất. Tầng ngoài cùng bản nguyên chi hải liền xem như một cái giới vực đỉnh cao cường giả cũng rất khó hư không vượt qua. Nghĩ muốn hư không vượt qua chỉ có thể dựa vào nhục thân lực lượng khốn khó trùng điệp. Cho nên tại tầng ngoài cùng bản Nguyên Chi Hải, cường giả tối đỉnh phạm vi hoạt động cũng chính là chính mình giới vực. Đến ngoại tầng bản Nguyên Chi Hải, tiên nhân cảnh giới liền không sai biệt lắm có thể hư không tung hoành, tìm cơ duyên của mình, tiến hành hư không tu luyện. Cường giả tối đỉnh càng là có thể độ tùy tiện rong ruổi. Hoạt động không khí, khuếch trương đến chỗ giới vực quần thể. Hiện tại Ngụy Long tại trong thương đổi nhìn đến phổ thông người, cũng chính là tam đại thần tàng cẩu đại chân truyền một cách cũng không có lấy được người. Những này người đi vào con đường tu luyện, nhưng mà ở trong mắt Ngụy Long cùng phàm nhân không có khác nhau. Mà những này người lại có thể tiến hành tư không lư hành. Ngụy Long không làm kinh động bất luận kẻ nào, lặng yên đến kia xúc tu sinh vật khoang tàu. Hắn cấp tốc tìm tới chính mình nghĩ muốn tin tức ta vậy mà đến Đông Hoang Hắc Lan Sơn vực. Ngụy Long từ xúc tu sinh vật tùy thân mang theo vật phẩm bên trong xác định phương vị của mình. Nơi này là Đông Hoang Hắc Lan Sơn vực tại Đông Hoang cực đông chỗ. Cái này phiến hư không là không có xác minh Man Hoang Tư Không. Thương đổi tên là Hải Vương thương đổi, phía sau có Hải Thần Văn Minh duy trì. Bởi vì phải xuyên qua Man Hoang Tư Không, cho nên cố ý mời được Văn Minh bên trong cường giả hộ vệ. Nguyên lai nhục thân, thần hồn thần tàng bất kỳ một cách nào viên mãn, cũng đã là một vực bên trong cường giả. Hơn nữa thần hồn thần tàng viên mãn cường giả, muốn so nhục thân thần tàng tu sĩ địa vị càng cao. Đại cơ bá bị kinh bị. Hạ Ngụy Long rất mau trở lại qua thần đến, cái này đều không phải trọng điểm. Thần hồn thần tàng viên mãn chính là cường giả. Đây chẳng phải là nói, hắn thực lực cũng rất mạnh. Hải thần Văn Minh chốc trưởng giả. là một cách nhập thân. Thần hồn thần tàng xong viên mãn, đạo quả thần tàng lấy được vi khi chân truyền cường giả. Hải thần Văn Minh là Hắc Lan Sơn vực thế lực lớn nhất. Hải thần Văn Minh chấp trưởng giả hiển nhiên cũng là một vực tối cường giả một trong. Ngụy Long phát hiện hắn thực lực so tưởng tượng bên trong cường. Hắn không vẹn vẹn lấy được vi khi chân truyền, hơn nữa còn ngưng tụ đạo quả hình thức ban đầu. So Hải Thần Văn Minh chấp trưởng giả còn muốn mạnh, đắc là chúa tể một phương, thậm chí có thể trở thành một vực chi chủ. Ta vậy mà mạnh như vậy Ngụy Long mới hiểu được. Phiến thiên địa này lực lượng tầng thứ rất cao không giả. Nhưng mà đại đế ít có xuất thế. Chí ít tại vạn cổ tiên lộ mở ra phía trước không có có đại đế xuất thủ. Những đại thế lực kia chuẩn đế tồn tại cơ hồ tất cả tâm lực đều đặt ở chứng đạo phía trên. Mỗi một lần luân hồi đại đế vì cách số lượng đều có hạn, thậm chí có chút luân hồi kỳ nguyên thẳng đến kết thúc, đều không có chứng đạo người. Nguyên nhân cơ thể tự nhiên không phải xúc tu sinh vật có thể minh bạch, nhưng mà sớm chứng đạo so muộn chứng đạo tốt. Cho nên ta là hành tẩu tại thiên địa bên trong, tối cường giả một trong, hơn nữa liền xem như tại một ít văn minh cổ xưa, thánh tông bên trong, ta cũng hạch tâm tồn tại. Có thể đủ ngộ đạo quả thần tàng liền mang ý nghĩa siêu thoát mà ra. Ngụy Long được đến nghĩ muốn đến tin tức, lách mình rời đi. Thuận tiện giúp giúp cái này cái thương đổi lau đi tiềm ẩn tại cách đó không xa hư không một cái hư không gì thú. Chăm chỉ nỗ lực ta không tính bật hack 23 chương 630 vạn vèo tin tức Hải Vương thương đổi mục đích là một tòa kinh thành, tên là Đỉnh ánh sao thành, dùng một ngôi sao kiến tạo một tòa thành. Trung tầng bản nguyên chi hải tinh thần chân thực không giả. Từ tầng ngoài cùng, ngoại tầng bản nguyên chi hải ngẫm vọng tinh không. Nhìn thấy tinh thần đều là trung tầng bản nguyên chi hải tinh thần hình chiếu. Đỉnh ảnh sao thành là phổ cận vài cái vực trọng yếu tài nguyên giao dịch địa chi nhất, tương đương với mẫu dịch trung tâm. Từ nơi nào có thể có được càng nhiều tin tức hơn. Ta cần rất nhiều một tay tin tức, hiểu thêm một bậc phương thiên địa điểm này tình thế. Ngụy Long hướng đỉnh ánh sao thành độn đi mà đi, đem Hải Vương Thương Đội Vung tại sau lưng. Xác đỉnh phương vị, Ngụy Long dần dần đi ra cái này phiến man hoang tư không, nhìn thấy sinh vật càng ngày càng nhiều. Trung tầng bản nguyên chi hải to lớn vô biên, đã có lẫn nhau dần quanh tinh thần thể hệ, cũng có căn cơ cơ sở quy tắc diễn hóa giới vực. Tinh thần căn cơ là vật chất cơ sở, mà giới vượt căn bản thì là bản nguyên lực lượng cấu kiến uy các tinh bích. Hai cái kỳ thực trăm sông đổ về một biển, phồn hoa tinh thần bên trong cường giả thường thường hội luyện chế tấm che, đem chỗ tinh thần quy các xác định. Tấm che có điểm giống tầng khí quyển, chỉ là càng thêm cường đại, có thể đổ trải vút không gian, cũng có thể tự thành đầu mối then chốt, cùng giới vượt tinh bích có gì khúc đồng công chi diệu. Càng là tiếp cận lĩnh ảnh sao thành, ven đường càng là phồn hoa. Ngụy Long trên đường đi thu liễm khí cơ, dùng hắn thực lực, không chủ động hiển lộ, căn bản cũng không có người có thể đột phá giác được tung tích của hắn. Thẳng đến một tòa không tầm thường tinh thần xuất hiện ở phía xa hư không. Từng tòa hư không bảo thuyền bỏ neo tại ngôi sao này trung quanh. Các loại nồng đậm quang hoàn dần quanh trong đó. Khí tức cường đại lui tới không dứt. Ngụy Long liền biết rõ, hắn đến đỉnh ánh sao thành. Đỉnh ánh sao thành cũng không phải chỉ vẻn vẹn một cái ngôi sao, xung quanh còn có sáu viên vệ tinh lẫn nhau bảo vệ. Ngụy Long cảm giác dò xét đi. Cái này tòa tinh hệ bên trong, đỉnh ánh sao vị trí tốt nhất, năng lượng nồng đậm, hoàn cảnh thích hợp, trọng yếu nhất là khí cơ ôn hòa. Chỉ tự năng lượng độ chấn động đến nói, Cái này phiến tinh hệ hành tinh năng lượng càng cao, nhưng mà phổ thông sinh vật căn bản là không có cách sinh sôi. Phóng nhãn bát hoang 360 vực, thậm chí từ Hắc Lan Sơn vượt góc độ nhìn, đỉnh ánh sao chỉ có thể tính tiểu tiểu thành trì, nhưng mà cái này dù sao cũng là một tòa tinh thần đủ dùng dung nạp ức vạn sinh linh. Đỉnh ánh sao trên có năm khối đại lục, diện tích rộng lớn. Lúc này Đỉnh ảnh sao phía trên. Đỉnh ảnh sao chủ bỗng nhiên trong lòng có ý nghĩ, nhưng là vận chuyển bí thuật, lại lại không chỗ nào cảm giác, cảm giác ta bị sai đỉnh ảnh sao thành có thể trở thành phủ cận mấy vực mẫu dịch trung tâm một trong, không thể rời đi đỉnh ảnh sao chủ kinh doanh. Hắn thực lực bản thân cực kỳ cường đại nhục thân. Thần hồn thần tạng xong viên mãn vững vàng đi vào đạo quả thần tạng bên trong. lấy được vi hy chân truyền còn tiến thêm một bước thăm dò ra chính mình đạo đường. Đỉnh ánh sao chủ thực lực tại Hắc Lan Sơn vượt cũng là số 1 số 2. Cường đại thực lực mới có thể duy trì mậu dịch thuận lợi tiến hành. Phóng nhãn phổ cận vài cái vực, Đỉnh ánh sao chủ cũng là cường đại nhất một nhóm kia. Ngụy Long đến thời điểm Đỉnh ánh sao chủ cảm thấy được cái gì nhưng mà tỉ mỉ tìm kiếm lại lại vô hộ. Cái này tọa tinh thành thật đúng là có ý tứ. Ngụy Long đã tiến nhập đỉnh ánh sao, liền phát hiện có người dám biết lục soát chính mình. Hắn dứt khoát trực tiếp dùng Thiên Ma Bí Ngọc che đậy chính mình khí cơ, không có cùng đỉnh ánh sao chủ tiếp xúc. Thái Cổ Hoang vực xuất hiện một vị cổ thu thần thú biến vĩnh hằng tổ long huyết mạch đắc là chuẩn đế cấp bậc nhân vật. Cực ngoan cường đại tiên vực cũng xuất hiện một vị thiên tài ghê gớm, tiên tộc chu ra một vị Trích Tiên Nhân, dùng Vô Thượng Thiên Tư đuổi sát tiên tộc tối cường cổ lão người đồng dạng đặt chân chuẩn lý cấp bậc. Hai người đặt song song Đông Hoang vô thượng thiên kiêu. Ngụy Long tại một ít cường đại văn minh thánh tông mở trong phường thì hành tẩu rất nhanh đến mức đến trực tiếp tin tức. Đông Hoang cái này một bên càng nhiều đều là văn minh thế lực. Thiên về huyết mạch truyền thừa thế lực ta gia nhập cũng không cách nào được đến tín nhiệm. Được đến tối cao truyền thừa Ngụy Long đã biết mình thực lực đối chính mình có một cái rõ ràng định vị. Kỳ thực hắn không có bao nhiêu tuyển trạch. Trước tiên bình thường văn minh tỷ như Hải thần văn minh cái này chủng, Ngụy Long chính mình liền có thể đối kháng cái này dạng một cách văn minh thế lực. Hắn chứng mắt, mà tiên tộc cùng thái cổ hoang vượt cấp độ này, tất nhiên sẽ có đạo quả thần tàng truyền thừa. Nhưng mà Ngụy Long gia nhập cũng thuộc về mang sư học nghệ. lại thêm không phải cùng thuộc huyết mạch, sẽ gặp phải bài xích, vẫn là muốn từ Thánh tông hạ công phu. Tại Đông Hoang, Văn Minh thế lực chiếm cứ vô thế, tiên tộc Văn Minh, Thái Cổ Hoang vực còn có thần tộc Văn Minh. Những ngày đều có không chỉ một vị chuẩn đế cường giả, Ngụy Long cùng tiên tộc Văn Minh Thái Cổ Hoang vực còn có một chút gấp mắc. Từ nhiều phương diện cân nhắc, còn là chú trọng đạo thống truyền thừa Thánh tông càng thêm thích hợp. Thánh tông thất lực nhiều tại Bắc Hoang kia bên trong có mảng lớn thánh tông thất lực. Trung tầng bản nguyên chi hải bát hoang 360 vực. Đỉnh ảnh sao thành chỉ là Đông Hoang Hắc Lan Sơn vực một tòa tinh thần mà thôi. Mậu dịch cấu kết cách khác mấy vực. Tin tức cũng nhiều giới hạn trong Đông Hoang. Đông Hoang bên ngoài tin tức rất ít, cũng chỉ có hết sức đặc thù nhân vật mới có thể dương danh chỗ hoang vực bên ngoài. Đại đế phía dưới đệ nhất Nhân Thiên Diễn Thánh Tông đệ nhất thánh tử. Chỉ 300 năm Tuế Nguyệt đi tới chuẩn đế chi vị Bắc Hoang Thiên Diễn Thánh Tông đệ nhất thánh tử, lại bị mang theo đại đế phía dưới đệ nhất nhân xưng hào. Nhìn đến cái này cái tin tức, Ngụy Long ngừng lại một chút. Thiên Diễn Thánh Tông công nhận là thiên hạ đệ nhất tiên cơ thánh địa. Ngụy Long đầu tiên nghĩ đến, toán mệnh rất có thể cùng hắn có quan hệ. Ngụy Long trọng điểm lưu ý cái này cái tin tức, mà sau tiếp tục tìm tìm. Có quan hệ Đông Hoang trực tiếp tin tức rất nhiều, nhưng mà xa Đông Hoang cái khác hoang vực cũng rất ít. U, V, Q, Q, M rất nhanh lại một tin tức để Ngụy Long lưu lại. Tây Hoang, Ma tộc. Ma tộc tối cường giả, là Thiên Ma chi chủ. Cái này là một vị chuẩn đế cấp bậc nhân vật. La cùng thần tộc Hỏa Lân Thần Đế chống lại đỉnh Tiên Cường Giả. Không đúng, ma tộc tối cường giả thế nào khả năng chỉ là một vị chuẩn đế Ngụy Long phát hiện. Hắn mắt bên trong thường thức tính tin tức, xuất hiện sai lầm. Căn cứ phía trước thiên địa bên trong tràn ra đến thiên ma khí, Ngụy Long có thể đổi phán định. Hắn phía sau đầu nguồn không có khả năng chỉ là chuẩn đế cường giả, tuyệt đối là một vị đại đế Có vấn đề, nơi này có vấn đề. Là ta sai lầm rồi sao? Ngụy Long tỉ mỉ cảm giác từ thiên địa bên trong cảm giác tràn lan thiên ma khí. Thiên ma khí rất thuần khiết, không có chút nào không rõ. Nhưng mà trải qua trong đó rường gì hắn biết rõ, đây đều là biểu tượng. Ta lại suy bụng ta ra bụng người. Ngụy Long như có điều suy nghĩ. Hắn có thể đổ nhìn chộm đến thiên ma khí bước chân. Không chỉ có là tự thân thực lực. Còn có cùng thiên ma khí chống lại kinh lịch, cây sau trọng yếu hơn. Ngụy Long đối thiên ma khí bản thân hiểu rõ, vượt qua đại bộ phận người, thông tục thuyết pháp, một tên nhân yêu có thể nhìn rất đẹp, khó phân biệt tư hùng. Nhưng mà cái này là đối không có nghiệm chứng qua người đến nói, mà đối thật là nghiệm chứng qua người, đã biết đáp án, lại thế nào ngụy trang cũng không cách nào cải biến căn bản. Nếu không thể tiếp xúc không rõ, tiếp xúc cái này cố lực lượng, cho dù chuẩn đế cũng chỉ sợ vô pháp nhìn trộm cái này cố lực lượng đầu nguồn a lại nghĩ sâu vào. Những cái kia ngụy long không hiểu rõ lực lượng, tản mát tại thiên địa ở giữa lực lượng, những này lực lượng đầu nguồn, thật là hắn biểu hiện ra ngoài đến dạng kia đã biết. Tại tất cả mọi người nhận biết bên trong, thần tộc cùng ma tộc là tử địch. Ma chỉ có một vị chuẩn đế chí cường thần tộc, như thế nào đối kháng ma tộc đầu nguồn đại đế hay là nói, Hỏa Lân thần đế cũng là như thiên ma chi chủ dạng kia nghe nhìn lẫn lộn quân cờ phải chăng có thể là phần cối vĩ đại tồn tại, làm che lớp nước quá sâu, quá khủng bố, con mắt thấy cảm giác thấy không đồng dạng nhất định là chân thực, Ngụy Long sợ hãi cả kinh, liên quan đến càng cao tầng thứ lực lượng tin tức truyền lại qua bên trong, càng là hồi sai lệch vặn vẹo, chứng kiến hết thảy ý nghĩ cũng không phải chân thực. Trong chỉ nỗ lực ta không tính bật hack 23 chương 631 đi hướng bế hoàn cần phải tăng thực lực lên rất hiển nhiên. Phương thiên địa niệm này chí cường giả đấu tranh, so tưởng tượng bên trong còn nguy hiểm hơn. Biết ý nghĩ đều có thể bị lừa gạt. Đại đế so tưởng tượng bên trong còn muốn đáng sợ. Đây đắc là cơ hồ khái niệm cường đại, vượt qua vĩ lực đỉnh phong đơn nhất hàm nghĩa, mà là một loại không thể nói không thể nói khủng bố. Như này cảm ngộ, để Ngụy Long đã cách nhiều năm ít có đánh mất cảm giác an toàn. Cảm giác an toàn 111111 111, ta cần biết được càng nhiều bí truyền. Bổ sung ta không biết tin tức, không chỉ là đạo quả thần tàng mặt khác hai cái chân truyền. còn cần một loại hoàn toàn khác biệt hiện tại, càng thêm chân thực đối đãi thế giới thì giác. Ngụy Long nghĩ đến thanh danh từ Bắc Hoang truyền đến Đông Hoang để nhất Thánh tử. Thiên Diễn Thánh Tông có không có đại đế còn không thể biết, nhưng mà cái danh xưng này để nhất thiên cơ truyền thừa Thánh Tông. Theo dõi truy dấu, đối với cái này cái thiên địa nhận biết, hẳn là có thể vì chính mình cung cấp một cái rất tốt tham khảo. Hơn nữa Toán Mệnh rất có thể là thiên cơ thành đạo đại đế." Ngụy Long ánh mắt lóe lên. "Cũng chỉ là khả năng, từ thiên ma khí đầu nguồn vị kia không khó coi ra, trực giác cũng hồi gạt người." Toán Mệnh từ Ngụy Long trưởng thành ban đầu, dựng nên hình tượng liền như là kỳ danh tinh thông thiên cơ. "Nhưng mà suy nghĩ kỹ một chút, Toán Mệnh đi thật là thiên cơ chi đạo cũng chỉ là khả năng mà thôi, bất quá Toán Mệnh nhất định là đại đế." hắn của có xuyên qua thời không năng lực, hơn nữa còn cho hắn truyền lại một chút tin tức. Nguyên bản Ngụy Long nghĩ là làm hắn đến trung tầng bản Nguyên Chi Hải, toán mệnh hội đối hắn có an bài, có thể là cái gì cũng không có. Ngụy Long nghĩ nghĩ quyết định gia nhập Thiên Diễn Thánh Tông. Để nhất thánh tử danh xưng đại đế phía dưới đế nhất nhân chắc hẳn hẳn là thủ đoạn cực điểm bất phàm. Thiên cơ truyền thừa như thật có thể tính sẵn lập tức hết thảy. khóa chặt hiện tại cũng liền có thể hạn chế quá khứ cùng tương lai. Cái này cần một cái điểm vào, muốn chân chính tiến vào cái này dạng một cái cường đại tông môn không phải sự tình đơn giản. Ngụy Long cần thiết còn là hạch tâm truyền thừa, cái này cũng liền càng ra tăng độ khó. Đợi đến Ngụy Long thân ảnh tiêu thất tại phường thị phần cuối, một người trung niên lách mình mà ra. Cái này không phải người khác chính là bám theo một đoạn cùng sau lưng Ngụy Long Thiên Diễn Thánh chủ. Thiên Diễn Thánh chủ từ đầu đến cuối không có xuất thủ. Hắn chỉ là để một ít tin tức xuất hiện tại nên xuất hiện vị trí. Người nhóm thói quen hồi bị phân tích của mình dẫn sắt, bị hứng thú của mình hấp dẫn, càng là chính mình sau khi tự hỏi phán đoán, càng là tin tưởng không nghi ngờ. Phổ thông người như đây, liền xem như đại đế cũng không ngoại lệ. bị quán tính dẫn sắt, bản thân cái này liền là đối chính mình một loại chói buộc, để cho mình vô ý thức giống kén tằm một dạng rơi vào kén phòng bên trong. Thiên Diễn Thánh Chủ rất thưởng thức Ngụy Long, thiên cơ nhất mạch từ không có người chứng đạo, mà Ngụy Long là có khả năng nhất kia một cái thiên nhiên siêu thoát mệnh số. Siêu thoát mệnh số người tại Vô Tận Túy Nguyệt bên trong không phải không có xuất hiện qua. Nhưng mà những cái kia người càng nhiều là một loại thiên phú, không phải mệnh số bên trong thiên phú. Giống Ngụy Long cái này dạng, hậu thiên siêu thoát ra mệnh số bên ngoài. Tự thân con đường đã thấy quang minh từ không xuất hiện qua. Ngụy Long là thiên diễn thánh tông tốt nhất người thừa kế, cũng là kết thúc tất cả những thứ này tuần hoàn hy vọng. Như để nhất thánh tử có thể đi ra một bước kia, hy vọng liền càng lớn một điểm. Thiên Diễn Thánh Chủ nhìn về phía hư không, so với Ngụy Long, hắn còn là càng thích đệ nhất thánh tử cũng là hắn kiêu ngạo nhất đệ tử. Đệ nhất thánh tử chỉ thiếu chút nữa là từ xưa đến nay. Ở Cẩn Nhất Thiên Mệnh Thiên Cơ tu hành người đem đại vận mệnh thuật tu hành đến đại thành. Cái này là bậc nào thiên tư nhưng là thiên cơ tu hành người số mệnh liền là như đây. Tổng bị thiên mệnh trêu cợt bị phiến thiên địa này chống cự. Một bên khác, Ngụy Long Tuyệt không vội vã ly khai đỉnh ảnh sao thành, mà là trước tiên tìm tìm hư không địa đồ. Thiên Diễn Thánh Tông tại Bắc Hoang, đi tới cần nhảy vọt hoang vực cái này là một đoạn không ngắn lư. Rất nhanh a Ngụy Long tìm đến rất nhiều hư không địa đồ. Hắn trực tiếp tiến vào những cái kia nắm giữ cường đại văn minh. Thánh Tông bối cảnh phường thị. Những thế lực này thường thường là đông hoang bên trong tai to mặt lớn thế lực. Tự nhiên nắm giữ không ít tư không địa đồ. Ngụy Long lặng lẽ nhìn một lượt. Những này tư không địa đồ kỳ thực rất chân quý, nhưng ở một ít thế lực tay bên trong liền là cơ bản nhất tư liệu. Đương nhiên liên quan đến một ít man hoang tư không, còn có che giấu lộ tuyến thường thường tại thế lực trong tay cường giả, cũng không phải là chỉ tự phường thị liền có thể được đến. Cũng may Ngụy Long cần thiết chỉ là một cách đại khái lộ tuyến Đảo quả không gian dương cực giới. Trung tầng bản nguyên chi hải có rất nhiều truyền thừa, ba quát chúng ta truyền thừa đầu nguồn. Ta nhóm lúc này ở đông hoang nơi này có ngươi nhóm hoang thú nhất tộc Văn Minh đầu nguồn cũng có thần tộc Văn Minh đầu nguồn. Ngụy Long phân thân hỏi thăm Cửu Long thủ cùng thần hoàng ý kiến. Hai người đã hoàn thành tự thân thu thể biến. Cửu Long thủ nhục thân thần tàng viên mãn mà thần hoàng thì là thần hồn thần tàng viên mãn. Ngụy Long đã làm rõ ràng trung tầng bản nguyên chi hải thực lực phân chia. Hai người thực lực cũng coi là một cách hảo thủ, đầy đủ trong tư không tự bảo vệ mình. Nếu thật là Cửu Long thủ cùng Thần Hoàng có trở về Thái Cổ Hoang vực, thần tộc thần vực ý nghĩ. Ngụy Long hội tại Ly Khai Đông Hoang trước, để hắn nhóm cùng với hắn nhóm tổ tộc đàn Ly Khai. Ta nhóm nguyện ý đi theo các hạ, Cửu Long thủ cùng Thần Hoàng không có định rời đi. Cái này một điểm Ngụy Long cũng không ngoài ý muốn. Cái này lúc, một bên Yến Trần ra hiệu muốn đơn độc cùng Ngụy Long tâm sự. Ta truyền thừa bên trong xuất hiện tân nội dung. Bắc Hoang có một thánh tông, tên là Truyền Cổ Thánh Tông, có lấy cổ pháp truyền thừa, có thể đổi bù đắp ta hiện tại truyền thừa. Yến Trần nói, hơn nữa ta đã biết rõ Đạo Quả thần tàng sau đó hai cái chân truyền tên gọi, một cái tên là Đại La một cách khác tên là Nguyên Thủy. Yến Trần Khí tức so trước đó càng thêm cổ phác. Ngụy Long cũng có chút nhìn không thấu hắn. Truyền cổ Thánh tông Ngụy Long phải biết quả thần tàng tất cả chân truyền cố nhiên có chút kinh hỉ. Nhưng mà lực chú ý còn là thả tại cái thế lực này phía trên. Không có gì bất ngờ xảy ra, cổ chi đại đế liền là cái này cái Thánh tông phía sau cường giả. Ngụy Long không cảm thấy gia nhập cái này cái Thánh tông có vấn đề gì. Dù cho phía sau có đại đế cái bóng, nhưng mà đối với gần như toàn bộ tu sĩ đến nói, thành vị đại đế quân cờ kỳ thực là một trạng kinh thiên táo hóa. Phía trước Ngụy Long còn nghĩ qua, cổ chi đại đế có thể hay không dùng Yến Trần làm cục, liền liền hắn cũng muốn tại thời khắc mấu chốt dùng Yến Trần dẫn động cổ chi đại đế lực lượng. Nhưng bây giờ nghĩ đến, cái này cái ý nghĩ rất buồn cười. liền giống như là nông phu à tưởng hoàng đế quốc dùng kim quốc đồng dạng. Tiến vào trung tầng bản nguyên chi hải, Ngụy Long mới sâu sắc cảm nhận được đại đế khủng bố. Cũng không phải loại kia hủy thiên diệt địa trực tiếp nhìn ốc, mà là một loại nhuận vật tế vô thanh cường đại. Không đến cấp bậc kia, liền thu hoạch đến tin tức đều sẽ bị vặn vẹo. Nhìn thẳng vào đại đế cơ hội đều không hồi có. Bất quá Ngụy Long còn là đem hắn một ít cảm ngộ, nói cho Yến Trần. Yến Trần trầm mặc một hồi, mở miệng nói: "Ngươi khả năng không tin, ta hiện tại có một loại cảm giác, kia chính là ta lập tức đi con đường, liền là con đường của ta, cổ pháp con đường, liền là ta Yến Trần đạo." Yến Trần lời nói bên trong ý tứ, liền là hắn cũng không phải đi tại một cái khác đại đế sáng lập con đường bên trên. mà là hắn liền tại sáng lập con đường này, tại thành tựu đại đế đường bên trên. Nói xong cái này cái, Yến Trần chỉ lắc đầu cười khổ. Đương nhiên, cái này rất khả năng như như lời ngươi nói, ta bị mơ hồ cảm giác. Ngụy Long cũng cười cười. Đại đế chi vị liền chính hắn cũng không có nắm chắc. Mặc dù không phải xem thường Yến Trần, nhưng mà Yến Trần thành tựu đại đế khả năng thật cực kỳ bé nhỏ. Chăm chỉ nỗ lực ta không tính bật hack 23 chương 632 cơ giới cảnh thời gian trường hà sâu chỗ. Thời gian lực lượng giống như là ấm ám tinh thạch. Xíp ra thời gian trường hà. Trường Long chiếm cứ tại cái này phiến mạt xanh chi địa. Mỗi một đóa bọt nước đều ẩn chứa một đoạn lịch sử. Tuần hoàn qua lại, chồng chất thành thế. Để nhất thánh tử án mắt kiên nhị, trầm rãi tự nói Ta là thiên cơ đạo đồ từ trước tới nay đệ nhất thiên tài, cũng là có khả năng nhất chứng đạo cường giả. Hiện tại ta lại muốn bởi vì một cái từ không tiếp xúc qua người mà vẫn lạc, liền giống như là đã rơi vào cố định cục diện khế tử, không nhúc nhích được. Hoang đường như vậy tình cảnh, còn là ta đại vận mệnh thuật gợi mở. Ha ha, đây chính là thiên cơ diễn toán kết quả, cũng là này đạo tu hành người viết cục. Tiên cơ tu hành người đến chỗ cao thâm có thể xưng là phán mệnh sư. Một câu thành sấm, định nhân mệnh độ. Đệ nhất thánh tử tin tưởng hết thảy trùng hợp đều có nguyên nhân, chỉ là tin tức lấy được không đủ. Chỉ cần lý luận đem tất cả tin tức thu hoạch, cũng liền không tồn tại khó hiểu phát sinh sự tình, có thể tìm tới đối ứng giải thích. Vạn vật đều là có liên hệ, vạn vật đều có thể phán định. đệ nhất thánh tử đại phận mệnh thuật tu luyện tới cực hạn, toàn tri hiện tại thời gian tất cả sự tình, mà chỉ có Ngụy Long xuất hiện, để hắn nhận biết thiếu một khâu. Kia thiếu mất một khâu cũng chính là tục xưng đại diễn 50, số 1 chạy trốn. Cái này là thiên mệnh ngăn đường, là thế giới đối hắn bài xích. Đệ nhất thánh tử án mắt càng thêm kiên nghị, ta muốn đánh phá kết cục như vậy. Kết cục này không chỉ có là cá nhân hắn sinh mệnh tận cùng, càng là phiến thiên địa này vô số lần luân hồi bi ai. Bản nguyên chi hải chia làm 4 tầng, sâu chỗ, trung tầng, ngoại tầng, tầng ngoài cùng. Mỗi một lần luân hồi, tầng ngoài cùng nhất định bị bỏ qua. Ngoại tầng đại bộ phận bị bỏ qua. Trung tầng cũng phải có một nửa thiết lực lọt vào huyết tẩy. Làm liền là mở ra vạn cổ tiên lộ, mở ra chỗ sâu nhất Bản nguyên chi hải sâu chỗ ẩm chứa đại đế siêu thoát chi độ. Đại đế chạy tới phiến thiên địa này đỉnh điểm thậm chí đã vượt qua thiên địa dung nạp hạn mức cao nhất. Chỉ có truyền thuyết bên trong bản nguyên chi hải sâu chỗ mới có thể để đại đế như cá gặp nước sinh hoạt, đồng thời tìm tới tiến thêm một bước con đường. Có quan hệ tại bản nguyên chi hải chỗ sâu lý tưởng quốc đến người truyền thuyết, lưu truyền vô số luân hồi. Người nhóm tin tưởng Tồn tại kia một phương thế giới, tại đây, thời gian không gian đan vào lẫn nhau, người người đều là đại đế, không cần tu luyện, liền có thể nắm giữ cường đại lực lượng. Siêu việt thời gian duy độ vĩnh viễn không cần tiếp nhận luân hồi nỗi khổ. Đây cũng là trung tầng bản nguyên chi hải những cái kia không có có đại đế văn minh cũng tham dự tiến vào mở ra vạn cổ tiên lâu nguyên nhân. Nhưng mà Lý tưởng quốc tồn tại thế giới mới tinh tồn tại lúc đến hôm nay siêu thoát mà ra đi ra bản nguyên chi hải, đi đến thế giới mới tinh người từ không xuất hiện qua. Những cái kia đã chứng đạo đại đế, trẻ tuổi đại đế còn đối với truyền thuyết tồn tại hy vọng quyết tâm mở lại con đường phía trước, mà liên lão đại đế thường thường mục nát, đem luân hồi tận cùng coi là một trò chơi. Mỗi một lần luân hồi liền là một lần sa bàn thôi diễn. Tại cái ngày một cách luân hồi càng là muốn đem bản nguyên chi hải tầng ngoài cùng, ngoại tầng thấm thấm thanh lý, thu thập tất cả năng lượng uy khắc. Nhưng mà quyết định như vậy, vén vén tại cái ngày một cách luân hồi phát sinh cái ngày một cách luân hồi thật có tính đặc thù còn là trước khi nói đã có rất nhiều luân hồi, đều tiến hành qua tương tự thử nghiệm đây đối với sinh hoạt tại bản nguyên chi hải bên trong sinh linh đến nói Trung tầng bản nguyên chi hải mới là bản nguyên chi hải trung tâm, liền giống như là một ngôi sao hệ hằng tinh ngoại tầng cùng tầng ngoài cùng là nó về tinh. Đại đế là gần như toàn năng tồn tại. Tại thời gian Trường Hà thượng hạ du tùy tiện thao túng chính mình mong muốn cuộc diện nhưng mà đại đế cũng không phải toàn tri. Đại đế còn tại thiên mệnh phía dưới. Như đại đế thật siêu thoát thiên mệnh kia sớm đã có thể độ siêu thoát phương thế giới này. chỉ có thiên cơ nhất mạch tu hành người, chứng đạo đại đế chi vị mới có thể toàn tri toàn năng tài năng cùng thiên mệnh đối kháng kết thúc tất cả những thứ này, hoặc là mở ra cái kia chỉ tồn tại ở truyền thuyết bên trong lý tưởng quốc. Đây mới là để nhất thánh tử mạo hiểm tìm kiếm thời gian trường hà chỗ sâu nguyên nhân. Bản nguyên chi hải không ngừng tiến hành luân hồi. Phương thế giới này liền giống như là đánh một cái bế tắc. Tại Cố Định tuần hoàn bên trong đi xuống Thiên địa vận chuyển quán tính đã hình thành. Bài xích hết thầy nghĩ muốn cải biến người. Thiên cơ nhất mạch tử không có người chứng đạo liền là như đây. Như luân hồi kỳ nguyên thật là một cách bế tắc, mà cái này cũng chính là bản nguyên chi hải tồn tại ý nghĩa. Tồn tại ý nghĩa liền là không có ý nghĩa. Bản nguyên chi hải quy tắc không cho phép có người cải biến cái này dạng tuần hoàn. Cho nên thiên cơ nhất mạch chứng đạo người hồi dần dần bị thiên địa ném đi. Mà có thể đủ cùng bản nguyên chi hải chống lại đại đế. Hắn nhóm liên tiếp mở lại vạn cổ tiên lộ. Thực hiện liên tiếp luôn hồi tận cùng. Liên đề vốn là bê tắc kết. Tiến thêm một bước buộc chặt. Ta lại bởi vì một cách người xa lạ vẫn lạc. Vô pháp chứng đạo. Chỉ là vấn đề tồn tại biểu tượng. Nguyên nhân chân chính là cách này bê tắc. Đệ nhất thánh tử đạo quả chi quang đẩy ra thời gian chi lực. Ở thời gian trường hạ phần cuối, nguy hiểm không chỉ là thời gian chi lực, còn có thể ở chỗ này tu luyện đại đế nhóm. Đại đế nhóm giấu tại không biết rõ cái nào thời đại, mà những này vĩ đại tồn tại càng thêm nguy hiểm. Cơ giới thần giáo sau cùng hiến tế văn minh chế tạo lượng tử phân tích cơ, là chân chính dùng cơ giới góc vẫn thiên mệnh, tương đương với đi lại thiên mệnh. Để nhất thánh tử hai mắt bên trong vô số thần quang chiếu sáng rạng rỡ, Nại vận mệnh thuật vận chuyển tới cực hạn. Như là nói, đương thời bên trong, ai có thể cùng cơ giới thần giáo chí tạo lượng tử phân tích cơ đó sức, tìm tới tồn tại ở truyền thuyết bên trong cấm kỉ chi địa cơ giới cảnh, cũng chỉ có chính hắn. Để nhất thánh tử thân ảnh khẽ động, tiến vào thời gian trường hà một đầu dòng chảy bên trong. Thời gian trường hà sông cách là ngay tại đang tiến hành hiện nay cách này cách luân hồi kỳ nguyên. lập tức luân hồi kỳ nguyên ở vào trung kỳ. Vạn cổ tiên lộ còn không mở ra, mà dòng chảy thì là những cái kia đã kết thúc luân hồi kỳ nguyên. Không thành đại đế, tiến vào thời gian trường hà dòng chảy, phải bỏ ra giá cả to lớn, để nhất thánh tử tâm bên trong có chút co lại, như là chứng đạo sau đó, thành tựu đại đế, một cách tự nhiên có thể đem cơ giới cảnh thu vào trong lòng bàn tay, làm đến đạo trường của mình Nhưng bây giờ không được. Oanh tìm cảm ứng để Nhất Thánh Tử tiến vào một đầu thời gian trường hà dòng chảy, không thu hoạch được gì. Đây chẳng qua là cơ giới cảnh thả ra mê vụ. Một lần nữa trở lại thời gian trường hà xông cái, để Nhất Thánh Tử khí cơ mịt mờ rất nhiều. Đạo quả cũng không có biện pháp che đậy ảnh hưởng, để Nhất Thánh Tử sờ sờ chính mình thái dương, đã nhiều một vết hoa xâm. cái này ngắn ngủi sát na, gọt đi hắn gần vạn năm sinh cơ. Để nhất thánh tử vẫn chỉ là tiến vào Đắc Hoàn Tất Luân Hồi Kỳ Nguyên, như là tiến vào lập tức cái này cách Luân Hồi Kỳ Nguyên tương lai, cần trả ra đại giới lớn hơn. Cũng may ta còn trẻ, để nhất thánh tử chính mình cho chính mình mở cách vui đùa, điều tiết một lần tâm tình, một lần thất bại kinh lịch cũng là cực điểm hữu dụng. có tác dụng đến không phải thất bại bản thân, thậm chí cũng không phải kinh lịch, mà là dùng chính mình vi chủ đi phân tích đi tổng kết, lấy ra tin tức. Đây cũng không phải là là thất bại bản thân tại có hiệu lực, mà là tác dụng của mình. Để nhất thánh tử lần thứ 2 tiến vào thời gian trường hà dòng chảy, lần này hắn đến 18 cái luân hồi kỳ nguyên phía trước, vạn cổ tiên lộ đã mở ra. Chư thiên vạn tộc cuốn vào chiến hỏa bên trong. Vô số văn minh, thánh tông không thể không tham dự trong đó. Thông hướng cuối cùng tiên lộ chiến trường, mỗi một tấc đều là kim sắc tiên huyết. Tìm tới, đệ nhất thánh tử bắt giữ đến một cỗ băng lãnh, lý trí kỳ dị ba động, trong lòng hơi động, thân ảnh đụng tới chăm chỉ nỗ lực ta không tính bất hắc 23 chương 633 ngươi đang đợi người nào để nhất thánh tử đại độ nhất thôi phát đạo quả lực lượng. Cẩn thận tiến vào cái này phiến không gian kỳ dị. Tích táp tích táp đồng hồ chuyển động thanh âm vang lên, vang vọng cái này tòa không gian. Để nhất thánh tử cẩn thận dừng lại. Hắn đã hết tất cả khả năng ẩn đi vết tích. Phòng ngừa cái này là nào đó một vị vĩ đại tôn tại bố thiết cảm bẫy. coi như thế, hắn Vu Nguyên tận khả năng cẩn thận, để nhất thánh tử thăm viếng cái này phiến không gian. Cái này là một mảnh ngân bạch sắc đơn nhất màu sắc không gian gì gì, không trung là trơn nhẵn mặt kính, phân chia thành 24 khu vực, dựa theo một loại nào đó đặc biệt quy luật khắc họa. Trên trời có cực lớn ngay tại chuyển động bốn đầu kim đồng hồ, mà đại địa thì là vô số chuyển động xỉ luôn, lẫn nhau cắn vào. Vì cái này tòa không gian vận chuyển cung cấp một loại nào đó động lực. Tích tạp thanh âm là từ không trung phía trên truyền đến. Đệ Nhất Thánh tử nhắm mắt lại, hoàn toàn chìm đắm xuống dưới. Có thể nghe đến cực kỳ nhỏ giống như là vang vọng tại thần hồn sâu chỗ. Súc động chân linh xỉ luân chuyển động thanh âm. Nhỏ bé, tỉ mỉ, ẩn chứa vô số chi tiết, bao hàm vô số tin tức. Nguyên lai like cơ giới cảnh liền là cơ giới thần giáo sau cùng chế tạo lượng tử phân tích cơ. Để nhất thánh tử nhìn đến vô số sắp xếp tuyến, kia là vận mệnh tuyến, lấp nháp lấp nhíp, kia bốn cái chuyển động kim đồng hồ, bao hàm thời gian, không gian, luân hồi, nhân quả bốn loại không cần tiêu chuẩn, trơn nhãn không trung phân ra 24 khu vực, cùng bốn loại quan trắc tiêu chuẩn lẫn nhau sắp xếp sau đó liền có thể thể hiện ra vô số loại kết quả, tượng trưng cho vô tận khả năng. Quá khứ, hiện tại, tương lai, vô số tin tức bao hàm trong đó. Mỗi một cái gì luôn tràn lập cơ giới cảm chuyển động, băng lãnh, lý trí, đem tin tức dùng phương thức đặc biệt thả ra. Như đây, mới có thể không bị bên ngoài ảnh hưởng, tìm tới cái kia cất giấu không bao hàm tại thiên địa uy các bên trong một Để nhất thánh tử quanh thân xuất hiện một đạo đạo bạch sắc quang mang, nhìn so cái này phiến ngân bạch sắc không gian gì gì còn chói mắt hơn. Hắn duỗi ra tay, phóng thích đại vận mệnh thuật tất cả uy năng, đi tới gần thể ngộ, tại băng lãnh đến cực hạn phần cuối ẩn chứa thiên mệnh. Xuy suy suy cơ giới cảnh vô số tỉ luân càng chuyển càng nhanh. Cái này tòa cấm kỵ chi địa, bỗng nhiên từ thời gian trường hà bên trong biến mất. Tiêu thất tại dòng chảy cũng tiêu thất tại sông cái, tiêu thất tại tất cả thời không. Cứ như vậy biến mất. Đệ Nhất Thánh Tử trong lòng bỗng nhiên sinh ra một loại minh ngộ. Hắn cùng cơ giới cảnh là lẫn nhau cần. Cùng hắn nói là hắn tìm tới cái này phiến không gian gì gì, không bằng nói cơ giới cảnh tại chờ đợi hắn, chờ đợi vô số túi nguyệt. Đệ Nhất Thánh Tử thiếu khuyết bộ phận chính là cơ giới cảnh có thể bổ đắp. Một cách là ở gần nhất thiên mệnh sinh vật, một cách khác bản thân tương đương với toàn tri thiên mệnh lại nhận trí ở căn cơ là không có sinh mệnh băng lãnh cơ giới. Một cái sinh ra toàn tri lượng tử phân tích cơ nắm giữ toàn tri hết thảy, lại duy trì có mất đi sinh mệnh vĩnh viễn cũng không có khả năng thối biến, để nhất thánh tử dễ dàng luyện hóa cơ giới cảnh. Lượng tử phân tích cơ ban đầu tư tưởng chỉ là một máy phổ thông phân tích cơ mượn này phổ trợ không xong tính phức tạp tính toán. Bất quá theo cơ giới Văn Minh tại Vạn Cổ Tiên Lộ bên trong thất bại, ta ngộ thành lý. Văn Minh trước khi vẫn lạc Văn Minh học tâm cơ giới thần giáo, làm ra cử động điên cuồng muốn tạo ra chỉ tồn tại ở khái niệm toàn tri phân tích cơ cũng chính là cái này đại lượng tử phân tích cơ. Lượng tử phân tích cơ ý là tính toán cùng phân tích vô biên nhiều. Chỉ cần có thể chế tạo ra lượng tử phân tích cơ, liền có thể tìm tới luân hồi trung yên đường ra, tìm tới thoát ly văn minh nguyên rủa con đường phía trước. Sau cùng cơ giới thần giáo thành công rồi cũng thất bại. Hắn nhóm chế tạo ra khái niệm lượng tử phân tích cơ nhưng mà cách này không chỉ không có thể cứu vớt cơ giới văn minh, còn ra tất cả cái văn minh suy vong. Lượng tử phân tích cơ tính toán ra cơ giới Văn Minh bại vong kết cục. Vì tránh né đại đế truy sát, làm tối lưu sảy, kia liền là ném bỏ máy bay giới Văn Minh. Dư lại sau cùng hỏa chủng cũng chính là chính hắn. Không phải không có có đại đế nghĩ muốn tìm hắn, chỉ là lượng tử phân tích cơ từ xuất hiện một khắc này liền là toàn tri khái niệm thể. Có thể coi là toàn tri khái niệm tại cái này tòa thiên địa hóa thân. cũng là như thế, hắn vô pháp lột xác thành làm sinh mệnh thể. Âm ầm dung hợp lượng tử phân tích kịp đến nhất thánh tử dễ dàng lấy đến nguyên thủy chân truyền. Tríu xó nguyên thủy, nhìn thấy thiên cơ đạo cuối đường cũng nhìn trộm đến thiên mệnh bản thể. Thiên mệnh là khái niệm vô số khả năng là cái này tọa thiên địa chân chính chúa thể. Hỗn độn tử thiên mệnh bên trong sinh ra dùng này diễn hóa thiên địa. Thiên mệnh cũng không phải sinh mạng thể. mà là vượt qua bản nguyên chi hải chỗ duy độ, là càng cao duy độ tồn tại. Liền xem như cơ giới cảnh cũng chỉ là thiên mệnh tại toàn chi phương diện hóa thân. Để nhất thánh tử bị bản thân nhìn thấy rung động thật sâu. Đến bước này, hắn nhục thân, thần tàng, thần hồn thần tàng, đạo quả thần tàng thong thốn viên mãn. Để nhất thánh tử biết rõ đại đế chân chính ý nghĩa. Đại đế liền là đem thiên mệnh vô số khả năng hóa thành một đầu rõ ràng con đường. Lúc này Đệ Nhất Thánh Tử đi đến Thiên Cơ Đảo cuối đường, hắn trong lòng hơi động, lấy đến toàn tri ứng ký. Cái này nhất khắc hắn thành tựu lực này về Đệ Nhất vị Đại Đế. Đệ Nhất Thánh Tử cũng minh bạch mỗi một lần trong luân hồi Đại Đế số lượng có hạn nguyên nhân. Trước tiên là thiên mệnh ẩm chứa khả năng có hạn. Đại đạo 3.000 con là một loại số ảo. Một con đường phần cuối có người Con đường này liền không đối với hắn người khác mở ra. Tiếp đó thì là nhân chứng khác đạo đại đế, sẽ không giống để nhất thánh tử thuận lời như vậy. Để nhất thánh tử là kết hợp cơ giới cảnh, nắm giữ thiên mệnh bộ phận đặc thù, mà nàng hắn chuẩn đế liền xem như tam đại thần tàng viên mãn, có thể đủ lấy đến tương ứng lạc ấm, cũng không phải nhất định. Cái cuối cùng nguyên nhân thì là thiên mệnh có thiếu. Một lần luân hồi chỉ có 3 lần lấy đến là ấm khả năng, chỉ có thể ít không thể nhiều. 3 lần sau đó thiên mệnh hồi ẩn đi vô danh duy độ, không thể cảm giác. Đại đế chỉ là siêu thoát thời gian, cũng không có siêu thoát nhân quả. Để nhất thánh tử cũng nghiệm chứng một cách khác suy đoán. Trọng yếu cho tới bây giờ không phải thời gian, mà là khởi nguyên. Đại đế cũng không phải e ngại thời gian chi lực mục nát. mà lạt sợ hãi nhân quả quấn quanh. Đại đế một ngày không thể siêu thoát phương thiên điện này, liền muốn một ngày nhận nhân quả xây dư. Cái này là ban đầu cũng là sâu nhất ràng buộc. Đây mới là hội để đại đế chân linh bị hao tổn nguyên nhân căn bản. Nếu thật là sợ hãi thời gian chi lực, đại đế liền sẽ không tại thời gian trường hà phần cuối tu luyện. Không thành đại đế. Vĩnh Viễn cũng không biết sự vô bản chất đến cùng là cái gì. Đệ Nhất Thánh Tử đem vạn vẻ tin tức một lần nữa trải vuốt, mà sau hắn trong lòng hơi động. Hắn hiện tại đã có thể đổ tiếp xúc phương thiên địa này chân chính che giấu. Đệ Nhất Thánh Tử dung nạp số 1 chạy trốn chứng đạo thiên cơ, đắc toàn tri. Đệ Nhất Thánh Tử ánh mắt lóe lên, đi thăm dò luân hồi bản chất, tuần tự cảm thấy ba đạo khí cơ. Một đạo dược dị tính mịch, một đạo mờ mịt thân thúy, sau cùng một đạo huyền bí hùng vị. Nghệ nhất Thánh Tử mặt đột nhiên cứng đờ, tựa hồ nhìn thấy cái gì vô pháp tin tưởng sự tình. Hắn tiếng nói giống như là bị thứ gì ngăn chặn. Nước chảy thành sông chứng đạo vui sướng không còn sót lại chút gì. Vì sao? Bắc Hoang. Ngụy Long rốt cuộc đến Bắc Hoang. Đến Bắc Hoang về sau, Ngụy Long liền cùng Yến Trần phân biệt. Yến Trần một mình tự đi tới truy tìm cổ pháp truyền thừa thánh địa. Yến Trần thực đủ sức để tự bảo vệ mình, hơn nữa hắn càng phát ra có tự tin. Phân biệt Yến Trần về sau, Ngụy Long hướng thiên diễn vượt mà đi. Bỗng nhiên hư không bên trong đi ra một người trung niên nam tử. Ngụy Long sợ hãi cả kinh, cảnh giác nhìn qua cái này cách bỗng nhiên xuất hiện người. Có một loại vô pháp chống lại cảm giác, người này thực lực rất mạnh. "Ngươi là ai?" Ngụy Long hỏi. Thiên Diễn Thánh Chủ cười cười nói, "Thiên Diễn Thánh tông thủ hộ giả, rất nhiều nhân xưng hô ta vì Thiên Diễn Thánh chủ." Ngụy Long trong lòng hơi động, mặt còn là ngưng trọng căng cứng. "Ngươi vì cái gì ngăn ta đường Thiên Diễn Thánh chủ?" Lắc đầu nói, "Là ngươi muốn đi lên con đường của mình." Châm chỉ nỗ lực ta không tính bật hack 23 chương 634 tiêu thất Thiên Diễn Thánh chủ xuất hiện. Vượt quá Ngụy Long dự đoán. Nhưng mà suy nghĩ kỹ một chút, kỳ thực lại tại hợp tình lý. Hắn nên đã sớm biết ta đến, dù sao cũng là tối cường tiên cơ truyền thừa thất lực chi chủ. Bất quá Ngụy Long đối với Thiên Diễn Thánh chủ thần tôn ngôn ngữ, không phải rất hài lòng. Ngược lại là Thiên Diễn Thánh chủ rất hài lòng chính mình ra sân. Hắn cần tại Ngụy Long tâm bên trong dựng nên cường đại ấn tượng đầu tiên. Thiên Diễn Thánh chủ thầm nghĩ nói, "U, Vinh Quỷ, quỷ. Mơ, hắn cũng không biết rõ từ thân địch thủ, liền xem như ta cũng rất khó đối hắn thi triển thiên cơ thuật. Thiên Diễn Thánh Chủ có thể đột phá hiện Ngụy Long còn là nhờ vào Đệ Nhất Thánh Tử. Không có Đệ Nhất Thánh Tử đại thành đại vận mệnh thuật, Ngụy Long hành tung sớm liền thành mê. Cho nên Thiên Diễn Thánh Chủ cần hiện tại giữ nên cường đại ấm tưởng. Thành lập chính mình Thiên Cơ tông sư biết trước phong cách Nếu không về sau rất khó có cơ hội. Ngược lại là tại tổng đồng mục đích bên trên, Ngụy Long cùng Thiên Diễn Thánh chủ hai người ăn nhịp với nhau. Ngụy Long vốn là giống gia nhập Thiên Diễn Thánh tông. Thiên Diễn Thánh chủ xuất hiện cũng thuyết minh đối phương coi trọng độ, Ngụy Long mừng rỡ mượn này thu hoạch truyền thừa cường đại. Thiên Diễn Thánh chủ một phương diện đối Ngụy Long cái này dạng tồn tại đặc thủ. Có chờ mong. Nhĩ muốn đào móc tiềm lực của hắn. một mặt khác, hắn cũng cần đem Ngụy Long nạp vào khống chế bên trong. Ta gia nhập Thiên Diễn Thánh Tông về sau, là địa vị gì hai người cũng tính nhìn vừa ý, Ngụy Long trực tiếp hỏi, Thiên Diễn Thánh chủ cho ra một cách phi thường hậu đãi điều kiện, trực tiếp thành vị ta nhập môn đệ tử, thành vị Thiên Diễn Thánh Tông thánh tử. Điều kiện này khẳng khái quá phận. Thánh chủ nhập môn đệ tử, thánh tử chi vị Có thể trực tiếp tiếp xúc hạc tâm nhất truyền thừa. Từ đỉnh quang tinh thành được đến tin tức. Thiên diễn thánh tông đế nhất thánh tử. Cái kia danh sưng đại đế phía dưới đế nhất nhân tuyệt thế thiên tài. Liền là trước mặt cái này người đồ đệ. Gia nhập liền là hạc tâm đãi ngộ quá tốt. Ngụy long trong lòng có chút hổ nghi. Đối với từ đỉnh quang tinh thành được đến tin tức. Cũng sinh ra hoài nghi. Vì sao? Vì sao? Ta cần một cái đầy đủ thuyết phục đáp án của ta." Thiên Diễn Thánh Chủ nhìn về phía Ngụy Long, chân thành nói: "Ngươi thiên phú, ngươi thực lực, bất kỳ cái gì một cái thế lực đều sẽ không bỏ qua một cái chỉ dựa vào chính mình liền lấy đến đạo quả thần tàng chân truyền người, mà ngươi là đặc thủ, ngươi siêu việt tự thân mệnh số, đương kim trên đời con lẻ ngươi có hy vọng nhất thiên cơ chứng đạo." Lý do này đổ không đổ nguy long nhảy bén bắt giữ đến hai cái tin tức. Đệ nhất liền là thiên cơ nhất mạch vẫn chưa có người chứng đạo kia toán mệnh là chuyện gì xảy ra cái thứ hai tin tức thì là nguyên bản có hy vọng nhất chứng đạo đệ nhất thánh tử tựa hồ là xuất hiện biến cố gì. Thiên Diễn Thánh chủ hồi đáp cũng không hoàn toàn giải trừ nguy long nghi hoạt nhưng là đã đầy đủ. Gia nhập Thiên Diễn Thánh tông là vì sau đó đạo độ Dù cho Thiên Diễn Thánh Chủ có mưu đầu mụi long cũng tự tin chính mình thực đủ sức để ứng đối. Thiên Diễn Thánh Chủ tại trước, Ngụy Long đi theo phía sau hướng Thiên Diễn vực mà đi. Thiên Diễn vực giống như kỳ danh là Thiên Diễn Thánh Tông trưởng khống một phương hư không vực, có thể độ chấp trưởng một vực, có thể khiêu động tài nguyên không thể nghi ngờ là lượng lớn, có vô số phụ thuộc thiết lực, lưng tựa Thiên Diễn Thánh Tông Thiên Diễn Thánh Tông Sơn Môn là một tòa giới vực quần thể, ngang qua vô tận hư không. Những này giới vực có thí luyện không gian, tài nguyên giới vực, tu luyện bảo địa, liền tương đương với hạ tầng không gian thế lực cường đại bí cảnh. Chỉ là so bí cảnh đại vô số lần tài nguyên nhiều đến không cách nào tưởng tượng. Thiên Diễn Thánh Tông Sơn Môn Hạch Tâm là cái này tòa giới vực quần thể Hạch Tâm giới vực. Thiên Diễn giới vực Thiên diễn giới vực đứng sừng sững ở sâu trong hư không. Ầm ầm có thể đổ nghe đến như có như không tiếng nước chảy từ giới vực hư không truyền đến. Thời gian trường hà dòng chảy là thất lực cường đại biểu tượng. Cắt lấy ngươi chỗ văn minh, tông môn thời gian trường hà dòng chảy, có thể tránh được bị một ít vĩ đại tồn tại tiện tay lau đi. Cũng có thể trấn áp khí vận, nhìn trộm tương lai. Thiên diễn thánh chủ hướng theo ở phía sau Ngụy Long giải thích Thiên diễn giới vượt bản nguyên không gian liền là một đoạn thời gian trường hà. Cái này là thiên diễn tổ sư tái rất nhiều kỳ nguyên phía trước giữ lại. Chúng ta nổi tình có lẽ so ra kém đại đế tồn tại thế lực nhưng cũng là độc nhất ngàn. Phóng nhãn thiên hạ. Có thể truyền thừa 11 lần luân hồi kỳ nguyên thế lực không cao hơn hai chữ số. Thiên diễn Thánh Tông liền là một. Thiên diễn Thánh Tông trải qua được khảo nghiệm độ cường đại. Ngụy Long tiến vào thiên diễn giới vực. Cái này tòa giới vực so dương cực giới đại rất nhiều lần, ta cần một mảnh yên ổn tư không dùng đến an trí đi theo ta siêu thoát người. Mặt khác, liên quan tới ta gia nhập, ta hy vọng có thể tạm thời không đối ngoại tông khai. Thiên diễn Thánh tông bỗng nhiên gia tăng một cái thánh tử, đủ dùng dẫn bảo Bắc Hoang. Hội dẫn tới vô số người nhìn trộm. Ngụy Long cảm thấy cần chờ một hồi để tránh một ít người liên tưởng đến hắn. Chờ ngươi tiếp nhận xong Thiên Diễn Thánh Tông truyền thừa, ngươi có thể tự mình quyết định. Thiên Diễn Thánh chủ rất hào thổ nói chuyện, ngươi nếu là có xem trọng người, cũng có thể để hắn nhóm gia nhập Thiên Diễn Thánh Tông. Tân một đời nghi thức nhập môn đã bắt đầu, đương nhiên chính ngươi quyết định thánh tử có rất lớn quyền tự chủ. Thiên Diễn Thánh Chủ vung tay lên, mang lấy Ngụy Long đến một mảnh khó hiểu hư không. Một đầu thời gian trường hà sòng chảy ngang qua hư không mà qua, sông mặt đầy là không công vũ khí. Thiên Diễn Thánh Chủ giới thiệu, đây chính là Thiên Diễn thần tông chỗ thời gian trường hà dòng chảy. Ta Thiên Diễn Thánh Tông bất đồng cái khác tông môn, thời gian trường hà dòng chảy tương lai, luôn sẽ có nồng vô tri lớp. Đây đối với chúng ta cũng là một loại bảo hộ. Ngươi bây giờ còn không có cách nào nhìn thấu thời gian trường hà nồng vũ, nhưng mà chờ ngươi có một ngày tu luyện thành phận mệnh bí thuật, liền có thể đem vô khí từng tầng từng tầng tiêu giảm. Như ngươi có thể tu luyện thành đại vận mệnh thuật, tại trước mắt ngươi liền là một đầu thanh tịnh thời gian trường hà. Ta đắc lưu lại ngươi khí cơ, chờ ngươi chuẩn bị tốt thời điểm, có thể đi thẳng tới nơi này. Ta hồi truyền thụ cho ngươi chân truyền Thiên Diễn Thánh Chủ nhìn về phía thời gian trường hà dòng chảy. Trong mắt hắn, nguyên bản thanh tịnh thời gian trường hà, nhiều nhất tầng nồng vụ. Hắn đại vận mệnh thuật đắc tiểu thành, có thể còn là nhìn không thấu vận mệnh nồng vụ. Thiên Diễn Thánh Chủ hứng thú nói chuyện bỗng nhiên không có, đối Ngụy Long nói, ngươi đi trước đi, sắp xếp cẩn thận ngươi người. Hắn trong nháy mắt bay ra một mai ngọc giản. Cái này là còn không thành hình giới vực quần thể. Chờ ngươi chuẩn bị sẵn sàng, liền tới đây." Nói xong, Thiên Diễn Thánh chủ tiêu thất tại cái nơi phiến hư không sâu chỗ. Ngụy Long không có trực tiếp ly khai, trước thăm dò một lần cái nơi phiến hư không. Nơi này là Thiên Diễn Thánh Tông Hạc Tâm chỗ Hạc Tâm. Không nghĩ tới Thiên Diễn Thánh chủ sẽ trực tiếp mang hắn trước tới. Vừa rồi Thiên Diễn Thánh chủ thái độ rõ ràng xảy ra biến hóa. Ngụy Long ra cái này phiến kỳ dị tư không trở lại thiên diễn giới vực. Ngụy Long không có vội vã an trí xương cực giới, mà là tại cái này tòa giới vực phía trên hành tẩu. Có thể tại thiên diễn giới trong khu vực tu luyện đều là thiên diễn thánh tông tinh nhuyễn đệ tử. Tuy tiện một người đệ tử, phần lớn là đơn nhất thần tàng viên mãn cường giả. Bỗng nhiên một đoạn đối thoại dẫn tới Ngụy Long chú ý. Dùng Ngụy Long lực cảm giác có thể đủ đem cái này tòa giới vực bên trong toàn bộ sinh linh nhất cử nhất động đều thu nhập đáy lòng, nhưng là đại bộ phần không hồi xúc động hắn cảm xúc. Ta nhóm thánh tông đệ nhất thánh tử chi vị chống chỗ tốt nhiều năm, không biết rõ lần này ai có thể đăng đỉnh hắn bên trên. Nhất đại đến khả năng là đệ tam, đệ bát thánh tử. Hắn nhóm lấy được đạo quả thần tàng vi vi chân truyền, chỉ thiếu chút nữa liền có thể thành tựu chuẩn đế chi vị, đệ nhất thánh tử không phải danh xưng đại đế phía dưới đệ nhất nhân. Sớm đã uy danh hiển hách. Như thế nào trống chỗ như này nhiều năm đâu ngủ long nghĩ đến cái gì? Ánh mắt sâu chỗ nhiều một vệt chấn kinh.